Nhìn một hồi theo ở phía sau, không một công phu, vừa rồi chen đầy cửa liền không xuống dưới, chỉ còn lại có mấy cái thủ vệ biểu tình để phòng nhìn qua. Thế thế, vừa rồi đến cậy nhờ lại đây phi long bộ lạc người nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bọn họ lựa chọn rời đi, nhưng từ đấy lòng vẫn là hy vọng không cần khởi xung đột, cũng may phi tinh vẫn là trước sau như một túng, miễn một hồi chiến sự, phòng chừng về sau hắn cũng không có cái kia lá gan đánh, cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Bọn họ vừa đi, hôi đoàn tử liền hàng xuống dưới, đi vào long chiến bên cạnh, đem ngoài miệng ngậm một đoạn còn ở thiêu đốt gậy gô ném tới trên mặt đất, tranh công giống nhau kêu hai tiếng, Long chiến phi thường hiếm thấy sờ sờ hắn lông xù xù đầu to, khen ngợi nói, làm hảo. Lăng phỉ hết trô nói rồi, hôi đoàn tử phóng hỏa phóng như vậy thuần thục nguyên lai like là long chiến giáo A, thật là danh sư xuất cao độ A. Có thể không đánh mà thắng là không còn gì tốt hơn. Rời đi phi long bộ lạc cửa một khoảng cách về sau đình chỉ đi tới, bắt đầu kiểm kê nhân số, bạch vụ tộc người bạch lệ ở cửa nơi đó đã sớm kiểm tra đối chiếu sự thật qua, một cái đều không ít, trong lúc vội vàng đồ vật không như thế nào thu thập, bất quá đều hoàn hảo đoàn tụ đều thực kích động, chủ yếu thẩm tra đối chiếu chính là phi long bộ lạc lại đây người, nhân số cùng tình huống thân thể biết rõ ràng mới hảo lên đường, đương nhiên, càng quan trọng là sắp muốn trở thành bộ lạc tộc nhân như thế nào cũng đến trước soát cái mặt thủ. Phi long bộ lạc lại đây người già trẻ lớn bé thêm đến cùng nhau có 150 nhiều, cơ hồ đều là mặt mày xanh sao, hình dung gầy ốm. trên mặt mang theo chính là tán bất tận sầu khổ cùng được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, dịu ra rắt trẻ đặc thù thực rõ ràng, mặt trên có lao phía dưới có tiểu nhân, chủ yếu sức lao động chỉ có một hoặc là hai cái, nếu phi long bộ lạc vẫn là dựa theo nguyên lai vật thật phân phối phương thức, Chỉ có một nam nhân săn thú dưới tình huống là vô pháp làm trong nhà mọi. Người lấp đầy bụng, bọn họ trung đại bộ phận người lựa chọn viêm hoàng bộ lạc cũng không phải bởi vì hiểu biết hoặc là biết được, đại khái là thật sự cảm thấy tiếp tục ở phi long bộ lạc sống không nổi nữa mới bất đắc dĩ quả quyết rời đi sinh hoạt rất nhiều năm bộ lạc. Nhìn rõ ràng mặt lộ vẻ thấp thỏm bất an những người này, Lăng Phỉ đột nhiên minh bạch vị kia điển đại thúc vì cái gì sẽ đột nhiên có như vậy thỉnh cầu. Phong nhưng thật ra phá lệ nói nhiều, chỉ cần là hắn hơi chút mặt thuộc một chút liền hi hi ha ha thấu đi lên nói chuyện, vì tiêu trừ này đó mới gia nhập thành viên bất an, những người khác cũng đều lại đây nói điểm cái gì, thấy bọn họ như vậy nhiệt tình, những người này hơi chút thả lòng rất nhiều. Lăng Phỉ gặp được Bạch Tiểu A Mẫu, cái đầu không cao, làn da cùng Bạch Tiểu giống nhau đều thiên bạch, khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười rất sâu, Lăng Phỉ lại đây chào hỏi thời điểm, nàng vội không ngừng nói lời cảm tạ. Lời nói cử chỉ trung Lang phi giống như thấy được bạch tiểu bong dáng, càng thêm chờ mong bạch tiểu bọn họ người một nhà đoàn tụ lúc. Bao gồm bạch vụ tộc người ở bên trong, mới gia nhập thành viên có 300 nhiều, hơn nữa phi long bộ lạc nguyên bản lấy muối 100 nhiều người, đã trở thành hơn 400 người đại bộ đội, hơn nữa những cái đó hình thể khổng lồ tam giác mã, toàn bộ đội ngũ đã là có mênh mông quần quần khí thế, này hơn 400 người bên trong trừ bỏ Lang phi có 18 cái thân thể đặc thù. Một người tuổi trẻ thai phụ, bốn cái chân cẳng không quá phương tiện, ba cái tuổi nhỏ, một cái bị gõ vựng, dư lại còn lại. Là tuổi có điểm đại, phi không đem những người này tụ tập đến cùng nhau, rất nhiều người đều khẩn trưng lên, sợ sẽ nghe được cái gì không tốt tin tức. Thu thập ra mấy con tam giáp mã, làm không có phương tiện đi đường người cưỡi ngựa, tiểu hài tử đến có đại nhân ôm phi hưởng có điều không lộn xộn chỉ huy, tam giác lập tức đổ vật nhiều. Đem đồ ăn đều bắt lấy tới điểm trung bình, đem địa phương đàng ra tới, chạy nhanh lộng, xong việc hảo lên đường, chúng ta chát phi long bộ lạc như vậy tàn nhẫn một đau, nếu là phi tinh khí bất quá đuổi theo đã có thể không hảo, chạy nhanh hồi bộ lạc mới có thể an tâm. Biết long chiến giống nhau mặc kệ này đó vụn vặt sự tình, phi không thói quen tính liền bắt đầu an bài, người nhiều làm gì đều mau, thực mau liền đem địa phương cấp thu thập ra tới, tuy rằng tam giác mã hình thể có điểm kinh người. Nhưng là đều biết thứ này tính tình còn xem như ôn thuần, chỉ cần trốn tránh điểm nó kia ngạnh bang bang chân liền sẽ không thế nào, cho nên này đó lần đầu tiên cưới ngựa người cũng đều không cần như thế nào khắc phục tâm lý chướng ngại thuận lợi lên rồi, như vậy ăn. Bài không hề làm những người này thần kinh giống vừa rồi như vậy căng chặt, sôi nổi hướng phi nhảy dù đi cảm kích ánh mắt, phi không hướng bọn họ cười cười, sang sảng tươi cười có thể so với vạn giảm không mây bầu trời xanh đi thời điểm còn làm cho bọn họ có chuyện liền kêu người, có không ít người đều xem ngây người. Lang Phỉ cảm thán phi không quả nhiên là lò lì đến bác gái sát thủ. Lang Phỉ nguyên bản muốn ôm cái kia kêu, kêu tinh tiểu cô nương, tiểu gia hỏa đứng xa xa nhìn tuyết lang liền chân mềm, phong cười ngửa tới ngửa lui, đem nàng bế lên tới phóng tới trên cổ mặt, tiểu cô nương lập tức liền Khanh khách cười rộ lên, tay nhỏ múa may, phong liền đạn pháo giống nhau về phía trước phóng đi. Bởi vì thân thể nguyên nhân. Cấp điển người nháo dương hoa sai sự liền rơi xuống long chiến trên người. Đại hết thể chuẩn bị thỏa đáng, đại bộ đội rốt cuộc bước lên về nhà lộ. Vô biên gió thu đảo qua đại địa, xanh đậm biến sắc thành màu vàng, vô số lá cây bị cuốn lên tới theo gió bay múa, mùi hoa thảo hương không hề có, nơi trốn có thể nghe thành thuộc hương vị, trên đầu cảnh trồng chất quả lớn tản ra điểm mỹ hơi thở, tỏ rõ cái này thu hoạch mùa bông xuống. Lấy mối nhiệm vụ đã hoàn thành. Tất cả mọi người nóng lòng về nhà, đường về tốc độ phi thường mau, lang phỉ bụng cũng phi thường tranh đua, không có làm ở mỹ, Đương nhiên, lang phỉ vẫn là hy vọng có thể cùng trong bụng tiểu gia hỏa hỗ động. Đây chính là nàng hiện giai đoạn lớn nhất phúc lợi, đáng tiếc tiểu gia hỏa thực ngạo kiều, hoàn toàn không để ý đến hắn áo mẫu tâm tình, còn không có sinh ra liền nhìn ra tới về sau càng giống ai nhiều một chút. 572 chương 572 vô đề Không nói viêm hoàng bộ lạc người là hoài như thế nào gấp không chờ nổi tâm tình trở về, phi long bộ lạc bên này ở phi tinh dẫn dắt hạ đem hỏa cấp diệt, tổng cộng thiêu 6 cái lều trại, không có người bị thương, tổn thất không lớn, nhưng là nhìn còn mạo yên hài cốt, mọi người mặt đều như là xương đánh lá cây giống nhau tiêu điều, bạch vụ tộc những cái đó người ngoài rời đi là cắt thịt, nhưng là lại đi rồi như vậy nhiều phi long bộ lạc người, này quả thực chính là sẹo tâm, hiện tại bọn họ bộ, Lạc tổng cộng dư lại người so long chiến bọn họ những người đó còn thiếu. Trước kia có thể vô bộ ngực tự hào nói là đại bộ lạc, hiện tại miễn cưỡng cũng chính là cỡ trung bộ lạc. Này còn không đến một năm thời gian liền thành như vậy, thật không dám tưởng tượng về sau sẽ thế nào. Càng quan trọng là phi đạt đã chết, lấy mối người cũng bị bắt, bọn họ bộ lạc mới làm sao bây giờ. Đương nhiên vấn đề này ai cũng chưa dám nói ra, phi tinh sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Hiện tại lại chịu kích thích khẳng định là muốn nổi trận lôi đình, cho nên tất cả mọi người lựa chọn im miệng không nói, chỉ là mối vấn đề giống mây đen giống nhau bao phủ ở mỗi người trên đầu. Liên ở phi tinh đối với bị thiêu này một mảnh phế tích ấp hủ gió lốc thời điểm, bị long chiến gõ vượng ngân băng mới đầy mặt nghi hoặc khó hiểu từ lều chạy ra tới, vừa đi ra tới liền nhìn đến thiêu không thành bộ dáng một tảng lớn, dọa lập tức kêu lên, nàng tiếng kêu lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá chỉ xem một cái rất nhiều người đều quay đầu đi, như vậy thời tiết xuyên ít như vậy cũng không sợ nóng lên, có thể là bọn họ tránh đi quá rõ ràng, ngân băng túi đầu nhìn thoáng qua hơn phân. Nửa lỏa lộ ở bên ngoài bộ ngực, vũ mị cười cười, sau đó lắc mông đi đến phi tinh trước mặt, mềm mại mở miệng nói, như thế nào làm cho như vậy chật vật Đêm qua không có việc gì đi, ta thật đúng là lo lắng. Bang! Mặt bị mạnh mẽ phiến tới rồi bên cạnh nóng rát đau lập tức liền đem ngân băng cấp lộng đốc trước kia liền tính là nàng một không cẩn thận lộng chết một cái bị thương người phi tinh đều không có thế nào hắn hiện tại hiện tại chính mình quan tâm hắn thế nhưng bị đánh ngươi ngươi dựa vào cái gì đánh ta trước mắt bao người bị vô duyên vô cớ đánh mặt ngân băng cảm thấy lại là hủy khuất lại là mất mặt đánh ngươi ta hận không thể giết ngươi phi tinh hung ác nhìn ngân băng trên mặt cùng cảm thịt bởi vì cực độ phẫn nộ mà nhảy lên Ngươi chính là cái ngôi sao chổi, không, các ngươi hỏa hồ tộc liền không có một cái thứ tốt, từ các ngươi tới chúng ta bộ lạc liền không có một ngày ngừng nghỉ, các ngươi chính mình xui xẻo cũng liền thôi, còn đem địch nhân dẫn tới chúng ta bộ lạc nơi này, ỷ vào kiếp cái gì rách nát vải bố vẫn luôn ham ăn miếng làm, ngươi đâu, chỉ liệu chó má sẽ không còn liếm mặt phải làm hiến tế, liền bởi vì ngươi làm. Nhiều ít tộc nhân đều rét lạnh tâm, ngươi cút cho ta, các ngươi Các ngươi những người đó đều lan, mang theo kia rách nát đổ vật lan, lan. Phi tinh đột nhiên phát tác, đừng nói ngân băng, chính là những người khác cũng đều cho váng. Bọn họ cũng không thế nào xem thượng cái này hiện tế, nhưng là dị vãng tộc trưởng đều là lực hậu ngân băng. Hôm nay đây là bạo phát. Phi, tộc trưởng, ngươi nói nói gì vậy? Sự tinh lần trước là ta sai, ta đã sửa lại, những người khác cũng ở nỗ lực làm việc. Chúng ta đã đem nơi này trở thành chính mình ra, người, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình ngân băng nước mắt lập tức liền xuống dưới, đương nhiên là bị dọa, nếu các nàng hiện tại bị đuổi ra bộ lạc đó chính là một cái chết, nàng không muốn chết, tự nhiên đến nắm chặt lấy phi tinh này cây đại thúc, lúc này cũng không sợ mất mặt, ôm phi tinh đuổi liền lớn tiếng khóc lên. Khóc nửa ngày phi tinh còn như là cái đầu gỗ cọc giống nhau đứng, ngân băng cảm thấy trong lòng càng luôn cuống quyết định đường công cứu quốc, khóc dòng nói, chúng ta là có làm không đủ địa phương, nhưng là chúng ta về sau khẳng định sẽ càng thêm dụng tâm, Ngân Lam cùng Phi đạt cảm tình luôn luôn hảo, bọn họ lập tức liền phải kết thân, hiện tại ngươi làm chúng ta rời đi, này không phải muốn buộc Ngân Lam đi tìm chết sao. Nghe được Phi đạt hai chữ, người bên cạnh sắc mặt dùng mình, không giấu vết về phía sau lui hai bước, kinh hồn táng đảm nhìn về phía Phi tinh, quả nhiên Phi tinh mặt đã trở nên dữ tợn. Lan cho ta mỗi cái từ kẽ răng nhảy ra tới tự đều lộ ra ấm lãnh chính là ngân băng cũng không có chú ý tới này biến hóa còn muốn bắt cánh tay hắn đau khổ cầu xin nàng liền không tin phi tinh có thể tuyệt tình đến không màng chính mình trong bụng hài tử phát giác mang thai không bao lâu vốn đang tưởng phiền toái thống khổ sự tình không nghĩ tới hiện tại liền phái thượng công dụng thật là ông trời đều giúp nàng chỉ là nàng còn không có bắt được phi tinh cánh tay cổ đã bị kéo lên sau đó giống như Là rách nát giống nhau bị mạnh mẽ quăng đi ra ngoài. A, phần lưng thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, nội tạng giống như đều bị chấn ra tới, lúc này ngân băng quản không được này đó đau đớn, gian nan rủi tay đi sờ bụng nhỏ vị trí, toàn thân đều rất đau, nơi đó cũng là, thân thể hình như là bị xé rách giống nhau, đau nàng trước mắt biến thành màu đen. Dây rùa thời điểm, hạ thể giống như có cái gì chảy ra, cái này phát hiện làm ngân băng cả người đều cứng lại rồi. Không biết từ nơi nào khai sức lực lập tức ngồi dậy, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm theo bắp đùi lưu lại máu tươi, vài giây lúc sau buộc phát ra tuyệt vọng gào to thanh, ta hải tử, ta hải tử đã không có. Hải tử, hải tử. Nghe thấy này trói thai thanh âm, phi tinh thân thể đột nhiên chấn động, sau đó hình như là bị định trụ giống nhau, vẫn không núp đích, đột nhiên về phía trước một huynh, một búng máu từ trong miệng phun tới, thân thể ầm ẩm, ẩm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tộc trưởng táo tạp thanh âm ở bên thai vang lên, phi tinh cố sức cũng không mở ra được đôi mắt, ở lâm vào hắc gám phía trước trước mắt thoáng hiện còn lại là phi đạt bị chém rớt hai tay rớt vào hồ nước mặn cảnh tượng, nhi tử đã không có, hai cái nhi tử đều không có. Gao thét gió thu đại tác phẩm, thổi rối loạn cho tàn, màu đen bùi bặm tràn ngập ở trong bộ lạc, trầm thấp tuyệt vọng hơi thở lan tràn mở ra. Liên ở phi long bộ lạc một mảnh bi sợ thời điểm. Viêm Hoàng Bộ Lạc lấy mối đội ngũ đã rời xa khu vực này, đón mặt trời lặn ánh chiều tà đầy cõi lòng hy vọng đi tới. Lúc này Viêm Hoàng Bộ Lạc, Lao Hiến Tế nhìn mắt bên ngoài hoa mỹ dáng màu, vẻ mặt bình tĩnh ở trên tường cắt một đạo dựng giang, lúc này hẳn là ở hồ nước mặn nơi đó nâu muối, hẳn là sẽ thực thuận lợi đi. Nhặt xong củi gỗ trở về mới vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua giống như lâm vào trầm tư Lao Hiến Tế, cuối cùng là ngôi giận. Phía trước mỗi ngày ở trên tường kỳ hạn tử thời điểm đều hận không thể đem tường cấp gạt ngã. Nói thật ra, hắn tử trong lòng bội phục bọn họ tộc trưởng đại nhân, có thể đỉnh lao hiến tế như vậy tính tình làm theo ý mình, quả nhiên không hổ là bọn họ tộc trưởng a. Hắn đều cùng lao hiến tế cùng nhau sinh hoạt đã bao nhiêu năm, mỗi khi hắn lao nhân ra mặt lôi kéo, hắn tức khắc liền cảm thấy đau đầu, lỗ tai đau, toàn thân đều đau. 573 chương 573 xài lang Kim hoàng sắc rộng lớn bình nguyên mênh mông mô bờ, liên miên không dứt cao ngất núi non như là một con quái thu sông lưng, hùng trắng mà tràn ngập lực lượng, thoải mái thanh tân phòng, cao cao phía chân trời, trắng tinh đám mây, lam lam không trùng, vẫn luôn quanh quẩn ở mũi gian quả hương, nhìn đến đi qua thật giống như là một bức họa, mà lúc này người đi đường cũng là họa chung nhất tươi sống một bộ phận. Lá rụng mùa rất mỹ lệ, loại này mỹ lệ tuyên cổ có chi? Chỉ là quá bận rộn thu thập đồ ăn cũng không có người thưởng thức hoặc là để ý, bước lên đường về đại bộ đội tắc may mắn thưởng thức này phân mỹ lệ, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán chính là than thở, đặc biệt là cơ hồ không có như thế nào ra quá bộ là người, dọc theo đường đi quả thực không khép miệng được ba, đương nhiên, lang phỉ đại bộ phận thời điểm cũng là, hận không thể đôi mắt tự mang nhiếp ảnh công năng, đem sở hữu hết thể đều vĩnh cửu. Chứa đựng ở trong óc, Loại này nhẹ nhàng tâm tình rằng cô 7 ngày, ở thứ 8 thiên thời điểm, đội ngũ tao ngộ tới rồi một đám xài lang, ước chừng có 100 nhiều chỉ, là thứ khổng lồ số lượng, khả năng chính là bởi vì điểm chúng nó làm lơ hôi đoàn tử ở không chúng phát ra cảnh cáo, liền mai phục đều không có, trực tiếp đại thứ thứ xuất hiện ở đại bộ đội phía trước trên đường. Hôi đoàn tử phát ra bén nhọn kêu to sau tuyết lang lập tức tiến vào đề phòng trạng thái. Sau đó lăng phỉ liền thấy được phía trước trên đường kết bẹ kết đội xài lang, màu vàng nâu da lông vào mùa này quả thực là chính là tốt nhất ngụy trang. Nếu không cẩn thận thật sự không dễ dàng phân biệt ra tới, phần đầu thức khoan, cái chán bẹp, tứ chi so đoạn, cái đôi thô thô xài lang hình thể so tuyết lang tiểu rất nhiều. Nhưng là lang phỉ nhìn đến này đó xài lang dậy đặc đôi mắt chỉ cảm thấy da đầu. Tê dại, này đó tiểu cái đầu xài lang đi săn phi thường linh hoạt. Giỏi về nhảy lên cùng vây công bồ mồi, đi săn thời điểm hung ác cùng tàn bạo lệnh người giận sôi. bọn họ này dọc theo đường đi hảo vận khí quả nhiên đến cùng sao. Không nghĩ tới lập tức đụng phải như vậy cái ngạch cha. Trong đám người có người thấp giọng mắng, tuy là bọn họ trường kỳ săn thú nhìn quen huyết tình, phàm là thấy quá xài lang đi săn cảnh tượng trong vòng một ngày liền đừng tưởng có cái hảo ăn uống ăn cái gì. Ấn xuống kinh hãi. Mọi người cơ hồ ở 10 giây nội hoàn thành cải tên kéo cung động tác, bị bảo hộ ở tầng người cũng rút ra từng người vũ khí. Mọi người ngừng thở khẩn trương nhìn cách đó không xa người tới không có ý tốt đi săn giả, bởi vì khẩn trương, không khí giống như đều đỉnh chỉ lưu động. Đội ngũ mặt sau tuyết lang có chút táo bạo, không ngừng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ thanh, chính là xài lang hoàn toàn không có nửa điểm đáp lại. Tuyết lang nhóm bắt đầu qua lại tiểu biên độ đi lại. Còn ngồi ở tuyết lang trên lưng lang phỉ cảm thấy có điểm đâm tay, túi đầu xem tuyết lang trên người mau có chút giận trường, chúng nó cảm nhận được uy hiếp thời điểm biểu hiện. Ta trước đi xuống. Lang phỉ hướng Long Chiến trưng cầu ý kiến. Không cần. Long Chiến duỗi tay đem lang phỉ vị trí phụ chính một ít, sau đó đơn chỉ để ở kia chỉ tuyết lang chán. Một người một lang nhìn chăm chú mười mấy giây, chờ lang phỉ kia chỉ tuyết lang liền chậm dài an tính lại mặt khác tuyết lang cũng không giống vừa rồi như vậy sao động, chỉ là liếc về phía trước mặt xài lang ánh mắt so ngày thường muốn đáng sợ rất nhiều. chặn đường xài lang không có phát động công kích cũng không có rời đi, hai bên ở trên đường nhìn nhau mười mấy phút, hãng từ chán thượng lưu đến đôi mắt cũng chưa người giám sát. xài lang tốc độ có thể so với bào gấm, chỉ là lơi lỏng trong nháy mắt liền có khả năng mất mạng, cho nên lúc này cần thiết đến chịu đựng. thời gian trôi qua từng phút từng giây. Sài lang như cũ không có gì động tác, bầu trời thái dương hợp với tình hình giống nhau liều mạng gieo rắc nhiệt lượng, các dũng sĩ ngăn đón cùng tiện tay có đã hơi hơi đang run rẩy, nhưng là không ai bùng ra, ánh mắt nhìn thẳng cách đó không xa rảo hoặc hung tàn đi săn giả không chút nào dao động. Lúc này, ai trước khiếp đảm, ai liền thua, am hiểu sâu săn thú chi đạo các dũng sĩ vững vàng đứng ở tại chỗ. Tộc trưởng hiện tại phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng do hỏi. Long chiến cũng không có trả lời, trực tiếp từ bên cạnh phi tay không lấy quá cung tiễn, bao đựng tên rút ra tam căn thiết mũi tên, mũi tên đáp ở huyền thượng, cũng chưa thấy Long chiến dùng sức, tiếng xé do sau, tam chi thiết mũi tên liền đình ở đằng trước xài lang dưới chân, tam căn thiết mũi tên chỉnh hình tam giác, vừa lúc phong kín kia chỉ xài lang lộ, kia chỉ xài lang kia chấp về phía sau nhảy một bước, nhai răng hướng Long chiến làm ra hung ác biểu tình. Mặt khác xài lang cũng bởi vì, long chiến đột nhiên khiêu khích hành vi mà không ngừng phát ra gầm nhẹ thanh âm, ngao ngao. Hảo tiên pháp A. Lăng phỉ ở trong lòng cấp nhà mình tộc trưởng đại nhân vỗ tay, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói qua có thể như vậy, quả nhiên nam nhân đối vũ khí thiên phú cực cao. Long chiến mặt vô biểu tình lại rút ra tam chi mũi tên, lần này cùng kéo đẩy cũng không có suốt ruột phong ra, ba con mũi tên thẳng tóc nhắm ngay dẫn đầu kia chỉ xài lang Mọi người cũng may mắn chính mắt thấy xài lang tạc mau quá trình, tứ chi cùng trên lưng mau tất cả đều đứng lên, thân thể lập tức liền trở nên tròn vo thật giống như là con nhím giống nhau. Nếu lúc này chúng nó không phải ngăn ở nơi này, lang phỉ khả năng còn sẽ tán một câu rất đáng yêu, hiện tại có thể làm chỉ có thể hết. Sức chăm chú chú ý phía trước tình thế, chuẩn bị ở khai chiến trước tiên làm ra tinh chuẩn phản ứng. kia chỉ xài lang tạc mau về sau không có phát động tiến công. Ngược lại thay đổi thân thể mặt hướng xài lang đàn, sau đó vang lên một trận trộn lẫn các loại dài ngắn không đồng nhất gầm nhẹ thanh. Này, này tình hình rất là quen mắt ta, lang phỉ có điểm xấu hổ, đây là trước trận hội nghị sao? Phải không? Phải không? Nếu đúng vậy lời nói này đó xài lang thật đúng là thành tinh. Kế tiếp một màn càng là làm mọi người trận mắt há hốc mồm, đám kia xài lang hướng tới tuyết lang vị trí điên cuồng hét lên, lên lên, thanh âm rất lớn. Kinh người khí thế làm mọi người làn ra thượng nổi lên một tầng sởn tóc gáy nổi da gà, liền ở mọi người làm tốt tùy thời xạ kích rút đao chiến đấu chuẩn bị thời điểm, giống song lúc sau, đám kia xải làng quay đầu chạy. Không sai, chạy, xuất hiện thời điểm như vậy đột nhiên, chạy càng là làm người sợ không tới đâu góc, bởi vì phát sinh quá mức với ngoài dự đoán, rất nhiều nhân thủ thượng cùng tiễn cũng chưa bông, nhìn bùi đất phi dương cách đó không xa đều là một bộ trưởng nhị hòa thượng sờ không tới đầu vóc biểu tình. Chúng nó chạy về sau, tuyết lang có điểm ngốc không được, trong đó có ba con chạy đến long chiến trước mặt giao lưu trong chốc lát, sau đó hướng tới bụi đất bay lên phương hướng chạy vội mà đi. Tộc trưởng, tuyết lang sẽ không có hại đi. Có người lo lắng hỏi, ba con tuyết lang đối thượng như vậy nhiều xài lang, thấy thế nào phần thắng đều không lớn à? Không có việc gì, trước kia những cái đó xài lang là chúng ta lao hàng xóm. Qua đi chào hỏi một cái. Long chiến mặt vô biểu tình trả lời, nếu không phải có lăng phỉ ở hắn cũng muốn đi theo qua đi nhìn xem, lâu như vậy không thấy lá gan thật là phỉ, cũng dám cản bọn họ lộ. Viêm hoàng bộ lạc người trong mắt đều mau rất trên mặt đất, những cái đó xài lang là lão, lao, lao hàng xong đánh, chào hỏi một cái. Chẳng lẽ vừa rồi những cái đó xài lang chặn đường kỳ thật là lại đây cho bọn hắn tộc trưởng cùng tuyết lang nhóm gặp mặt hỏi cái hảo. Sau đó bọn họ tộc trưởng dùng ba con thiết mũi tên làm đắp lại. Kia hiện tại đuổi theo những cái đó tuyết lang cảm giác chưa đã thèm muốn lại nhiều ở chung trong chốc lát. Thiên A, quả thực giống như là nằm mơ giống nhau A. 574 chương 574 trở về. Vây vây đau nhức cánh tay, đá đá có điểm nhũn ra chân, mọi người mang theo ngậu ảo giống nhau biểu tình may mắn, cũng may những cái đó xài lang đánh cái cháo mặt liền đi rồi. Nếu là tình cảm thâm hậu đến cần thiết ăn một đốn lại phân biệt, bọn họ phỏng trừng đến làm tốt nhiều ngày ác ngậu. Nguy cơ tới mạc danh, giải trừ càng là vô pháp lý giải, nhưng là tốt xấu rốt cuộc thoát ly nguy hiểm, khẩn trương hơn nửa ngày các dung sĩ thật nhiều đều thoát lực ngồi xuống trên mặt đất, quả thực so chiến đấu chân chính còn mệt ta. Lăng phỉ cũng bị này tương phản cấp làm cho sáng ngời có thần, thầm nghĩ trách không được lòng chiến từ đầu đến cuối đều không phải thực dáng vẻ khẩn trương. Nguyên lai like nhận thức đám kia xài lang A, này lao bằng hưu đối đái lẫn nhau lẫn nhau phương thức cũng thật là rất kỳ quái, bao gồm lòng chiến ở bên trong. Bởi vì ra như vậy một cái hưu kinh vô hiểm tiểu nhạc đệm, đại bộ đội trước tiên bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi, làm toàn tự động trinh sát binh hôi đoàn tử gánh vác nổi lên tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương cùng làm bữa tối con mồi công tác. Ở lòng chiến giáo dục hạ, hôi đoàn tử hiện tại quả thực thành nắm tinh, làm càng ngày càng giống mô giống dạng. Có đôi khi lăng phỉ cảm thấy hôi đoàn tử đột nhiên biến thành người nàng đều sẽ không cảm giác kinh ngạc, gia hỏa này trừ bỏ không thể nói. Chuyện cơ hồ cái gì đều có thể, không, cũng không thể nói, không thể nói chuyện, long chiến cùng nó nói nó đều có thể nghe hiểu, thú loại ngôn ngữ đại khái có thể tương thông. Nắm giữ một môn ngoại ngữ thật sự là quá trọng yếu. Ở tránh gió địa phương giàn xếp xuống dưới, trước tiên an bài người tốt nhanh chóng đuổi kịp hôi đoàn tử. Lưu thủ tại chỗ người tắc tìm thủy tìm thủy giá hỏa giá hỏa, tuyết lang nhóm đi săn thú, lang phỉ xuống dưới hoạt động mau cứng đờ thân thể, sau đó cấp trong đội ngũ tình huống thân thể tương đối đặc thù người coi một chút. Mỹ lệ ánh nắng chiều ánh hồng nửa bầu trời thời điểm, thu thập sạch sẽ con mùi liền bị mang theo trở về, ăn gần một tháng thịt nướng đại gia cũng đều có điểm nhị, nấu nấu hầm hầm, từng khối xương cốt cùng thịt phóng tới quay cuồng đảo trong nồi, phóng thượng các loại gia vị, gõ tiếp theo điểm mối Sau đó trong nồi liền sẽ tản mát ra nồng đậm mùi hương Hương khí tràn ngập ở toàn bộ doanh địa Một chút xua tan ngày này lên đường mỏi mệt Liên ở lấy muối đội ngũ khắc phục trăm cây ngàn đắng đường về thời điểm Lưu thủ ở viêm hoàng bộ lạc người cũng đều vội tối bụi Hai ngày an bài một lần săn thú Con mồi vừa lúc có thể trong tộc mọi người hai ngày phân lượng Bận rộn trọng tâm đặt ở thủ vệ thượng Lớn như vậy bộ lạc ban ngày ít nhất muốn mấy chục cá nhân thay phiên thủ vệ Buổi tối còn muốn ra tăng tuần tra người, các nữ nhân ra ngoài thu thập cũng muốn có dung sĩ đi theo bảo hộ, có nhàn dỗi người mặc kệ nam nữ tất cả đều đi. Thu những cái đó trong đất gieo trồng hoa màu, gia vị cùng đông, thu hoạch cùng thu thập đồ vật tất cả đều đặt ở đại quảng trường. Tiểu hai tử cùng các lao nhân ngồi ở ra thu cái đệm thượng bắt đầu lửa lô hàng, toàn bộ bộ lạc vội khí thế ngất trời. Thời tiết một chút biến lạnh, lao hiến tế trên tường khắc họa dựng tuyến cũng càng ngày càng nhiều. Mặc kệ nhiều vội, chỉ cần có một chút nhàn rỗi thời gian liền có người không sợ mệt bò đến nơi xa trên núi hướng đông nam phương hướng vọng. Tuy rằng biết bọn họ tộc trưởng cùng tộc nhân còn phải có một thời gian mới có thể trở về, nhưng là luôn là nhịn không được muốn qua đi xem. Lao hiến tế đối loại này lãng phí thời gian sự tình áp dụng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Đương nhiên, hắn không ngăn lại nguyên nhân rất đơn giản. Nếu không phải hắn chân bị thương, hắn đại khái cũng đến chạy tới xem. Thanh Vân cùng vài người khác bị bình nguyên bộ lạc người an toàn hộ tống trở về bộ lạc, đi ra ngoài mấy ngày này cả người gây một vòng, không biết là bị phơi vẫn là bị thổi mặt hát hồng hát hồng, mới vừa tiến bộ lạc thời điểm rất nhiều người đều không có nhận ra tới, thẳng đến hắn mở miệng mới nghe ra tới, nhìn Thanh Vân mặt nửa ngày đều nói không ra lời, rõ ràng đi thời điểm vẫn là cái đại cô nương giống nhau mặt, như thế nào trở về thời điểm cùng lao hiến tế mặt giống nhau. Từ cửa về đến nhà không biết tiếp nhận rồi bao nhiêu người ngạc nhiên ánh mắt, Thanh Vân thực thản nhiên hưởng thụ loại này nhìn chăm chú, trong lòng ám đạo, cái này xem còn có ai sẽ lại đem ta nhận sai thành nữ nhân. Lao hiến tế vốn dĩ muốn tìm Thanh Vân hỏi một chút bình nguyên bộ lạc sự tình, là mới vừa đi tìm, không bao lâu mới vừa liền đã trở lại, vương tay nói, ngủ quá đã chết, phỏng trừng là mệt muốn chết rồi. Lao hiến tế xua xua tay, ngày mai hỏi lại cũng không muộn, Chắp tay sau lưng nhìn nóc nhà, cũng không biết Long Chiến cùng lăng phỉ bọn họ thế nào, vừa thấy hắn kêu biểu tình mới vừa liền biết hắn lại ở nhớ thương lấy mối đội ngũ, vừa định muốn rời khỏi tới làm việc, liền nghe được bên ngoài có người lớn tiếng kêu gọi. Tộc, tộc trưởng tộc trưởng bọn họ đã trở lại. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Sớm như vậy, có phải hay không nhìn lầm rồi? Đúng vậy, không phải nói đến lá rụng mùa hậu kỳ mới có thể trở về sao? Như thế nào sớm như vậy? Có phải hay không xem thành là bình nguyên bộ lạc người? Nghe nói bình nguyên bộ lạc người cũng ở truyền nhà. Thanh âm càng ngày càng ồn ào, Lao Hiến Tế vung tay lên, đi, đi ra ngoài nhìn xem. Phong trần mệt mỏi lấy mối đội ngũ tới rồi tuyết lang địa bàn, nhìn quen thuộc cảnh sắc rất nhiều người cao hưng quái kêu lên, thật sự là quá tốt, rốt cuộc mau về đến nhà. Vẫn luôn đi theo tuyết lang nhóm nhưng thật ra so nhân loại còn bình tĩnh. Ở chính mình địa bàn thượng chạy chậm, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng giống như là ở kiểm tra chính mình lãnh địa giống nhau. Qua này sơn chính là bộ lạc, lang phỉ cũng xuống dưới đi theo đại gia cùng nhau đi tới. Hoành ở tam giác trên lưng ngựa điển nửa híp mắt nhìn xanh thẳm không trùng cùng nơi xa phập phòng núi non, nô, no, này đảo thật là cái hảo địa phương, chắc không được những cái đó lao ra hỏa đều đi theo long chiến chạy tới nơi này, khá tốt, khá tốt, chính là bối điên có điểm đau. Mới vừa chuyển qua chân núi ven, liền nhìn đến một trương trương quen thuộc gương mặt, nên đón mà đến đám người bạo phát nhiệt liệt tiếng hoan hô, sau đó liền vọt vào lấy muối đại bộ đội bên trong, mặc kệ kéo đến ai chính là một đốn hùng ôm, Sau đó Bạch Bạch vô phía sau lưng kích động mở miệng nói: "Huynh đệ, thật là vất vả, về nhà." Bị trụ có kích động hồi trụ trở về, có bị trụ đau xóc hông ho khan không ngừng, có không biết nên nói gì tốt. "Hắn, hắn vừa mới tới." Đều không quen biết ra mặc kệ đại gia phản ứng thế nào, dù sao náo nhiệt quả thực muốn đem thiên cấp phiên mỗi người nhi, long chiến gắt gao đem lăng phỉ hộ ở sau người. Giắt tam giác mã hiện tại có điểm vất vả, tuy rằng tam giác mã nhóm này dọc theo đường đi đã trải qua rất nhiều đã không giống mới ra bộ lạc lúc ấy dễ dàng như vậy đã chịu kinh hoách, nhưng là bị này kích động đám người cấp hù cũng là khôi khôi, tê tê kêu cái không ngừng. Bạch Kiều cùng Long Hoa hai người được đến tin tức cũng lập tức buông xuống trong tay việc chạy tới nên đón, nàng vẫn luôn rất nhớ thương lang phỉ cùng nàng kia bụng, tưởng chạy nhanh xác định lang phỉ bình yên vô sự, nhưng là nàng động tác so với kia chút lang hổ giống nhau nam nhân chậm không phải nhỏ tí tẹo đi chưa được mấy bước phía trước đã mau ôm thành một nồi cháo, tránh đi kích động đám người thấy phùng ghim kim hướng trong đi, đi tới đi tới, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc. run rẩy thanh âm. Kiều Nhi. 575 chương 575 một nhà đoàn tụ tiểu Nhi Bên cạnh ồn ào thanh âm lập tức giống như bị cách ly tới rồi rất xa địa phương Có thể nghe được, ở bên thai quanh quẩn chỉ có này hai chữ Bạch tiểu thân thể đột nhiên cương tại chỗ Đã từng thanh âm này vô số lần xuất hiện ở nàng trong ngậu Mỗi lần tỉnh lại cũng chỉ có lạnh băng nước mắt Lúc này nàng cỡ nào muốn quay đầu lại, nhưng là không dám nàng sợ chính mình quay đầu lại vừa rồi có được về điểm này hy vọng xa vời hoàn toàn tan biến là kiêu nhi sao vừa rồi thanh âm lại lần nữa trần chờ hỏi thân thể không chịu không chế một chút xoay lại đây tam trường quen thuộc kích động mặt xuất hiện ở nàng trước mắt nàng nàng là đang nằm mơ sao khẳng định là nếu không phải lời nói nàng thấy thế nào tới rồi a phụ a mẫu cùng a ca bạch yêu nhìn xem chúng ta đem ai mang đến Long bác ỉ vào chắc nịch thân thể từ chen chúc trong đám người chen qua tới, lôi kéo lớn giọng hô. A phụ, A mẫu, A ca bạch tiểu nhỏ giọng lẩm bầm nói, nước mắt tràn mi mà ra, ngáy mắt liền mơ hổ tầm mắt. Bạch thần tiến lên hai bước liền đem bạch tiểu cấp ôm lấy, nước nở nói, em gái, nhìn đến ngươi tồn tại thật sự là thật tốt quá bạch thành cùng bạch tiểu A mẫu cũng đi tới, người một nhà bốn khẩu người ôm nhau lên tiếng khóc giống. Nghe tiếng chạy tới Long Hoa không tiến lên, dùng ánh mắt ý bảo hắn A-ca, Long Bác liền đem ở hồ nước mặt gặp được Bạch vụ tộc sự tình nói với hắn. Long Hoa cũng có chút động dung. Bạch Kiều tuy rằng vẫn luôn không có nói, nhưng là hắn biết Bạch Kiều trong lòng như cũ nhớ thương nàng trong nhà. Hắn cũng kế hoạch cái này tuyết thiên qua đi tìm cơ hội đi Bạch vụ tộc nơi đó nhìn xem, không nghĩ tới như vậy xảo thế nhưng gặp gỡ, hiện tại hảo, thật sự là quá tốt. Vây quanh ở bốn phía bạch vụ tộc người nghe thế gào khóc không ít người cũng đều đôi mắt đỏ bừng, vì bọn họ một nhà có thể kỳ tích đoàn tụ cũng vì những cái đó không thể bảo hộ chịu khổ giã thu tập kích thân nhân càng là vì trải qua trăm cây ngàn đáng rốt cuộc tới rồi bọn họ về sau muốn cư trú địa phương, mặc kệ trước kia bọn họ thế nào, về sau bọn họ liền phải trở thành viêm hoàng bộ lạc một phân tử, mà đã từng kéo dài không biết nhiều chuyện bối bạch vụ tộc cũng hoàn toàn từ bọn họ này một thế. Hệ ngươi cáo biệt này phiến đại lục. Nhưng là, chỉ cần bọn họ ở, huyết mạch trung quy sẽ chuyển thừa đi xuống. Bọn họ muốn tồn tại, phải hảo hảo tồn tại. Ở lại đây trên đường Lao Hiến Tế đều đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào lời lẽ chính đáng khuyên nhủ tùy ý làm bậy tuổi trẻ tốc trường. Kết quả lại đây nên đón, lời nói còn chưa nói một câu đã bị ngăn cách bởi đám người ở ngoài. Hảo đi, trước nhịn một chút, nhưng là như thế nào đi ra ngoài một chuyến lại lánh trở về nhiều người như vậy dù rằng trong lòng đều phải dậm chân nhưng là lao hiến tế vẫn là quyết định ở tân tộc nhân trước mặt phải cho bọn họ tộc trưởng lưu cái mặt mũi chờ trở, trở về lại nói nhìn đến bạch tiều rốt cuộc cùng người nhà gặp mặt khóc tê tâm liệt phế lang vị không tiến lên nàng có thể lý giải bọn họ tâm tình tận tình phát tiết chia lìa về sau áp lực ở trong lòng cảm tình đi thấy bọn họ tộc trưởng ở kia che chở chính mình bạn lữ, phi không nhâm mệnh lánh vác duy trì hiện trường trật tự công tác nhắc nhở những cái đó bởi vì cao hưng thiếu chút nữa đem tam giác mã dây cường cấp giải khai người, ngăn lại những người đó tới điên muốn đem mới vừa trở về đồng bạn hướng không chung vứt loại này nguy hiểm hành vi. Vòng cái vòng lớn né tránh đám người cấp lao hiến tế đơn giản báo cáo một chút, này một đường không có gì thương vòng cùng với đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Đều có người nào vân vân. Lao hiến tế tạm được gật gật đầu, nói thanh vất vả. Báo cáo xong, phi không chuẩn bị trở về tiếp tục vừa chuyển đầu liền đối thượng một trường phơi ngăm đen nhưng là như cũ che giấu không được tú lệ ngũ quan mặt có điểm ăn vật kinh thanh vân ngươi như thế nào phơi như vậy hắc bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy mọi người đều không có gì quá lớn biến hóa đi thời điểm thanh vân mặt còn cùng những đám mây trên trời một cái không sai biệt lắm hiện tại như thế nào so than tuổi còn đen thật khó cho ngươi còn có thể liếc mắt một cái nhận ra ta tới thanh vân tỉnh táo mở miệng nói ngữ khí có chút phức tạp Không biết nên cao hứng phi không có thể lập tức nhận ra hắn tới hay là nên tức giận đều phơi thành như vậy còn có thể bị nhận ra tới, rõ ràng hắn biến hóa cùng trước kia so đã tương đối lớn. Đương nhiên, tuy rằng đen điểm, nhưng là vẫn là cùng trước kia giống nhau đẹp. Phi không vô vô bở vai của hắn, ngữ mang an ủi mở miệng nói, yên tâm đi. Một trận gió lạnh thổi qua, thanh vân cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều bị thổi lạnh cam cam. Ta mới không nghĩ muốn cái gì đẹp. Ta muốn chính là biến nam nhân Trở nên dương cương Muốn chính là thô tráng cánh tay cùng đuổi Hảo đi Tuy rằng cánh tay chân cùng hắc bạch không có gì quan hệ Nhưng là đều hắc thành như vậy Nói chuyện gì đẹp Thanh Vân đã phẫn nộ tột đỉnh Hắn quyết định cùng Phi không hảo hảo nói nói chuyện Tìm về hắn mất đi tự tin vừa nhấc đầu Không ai Lại quay đầu Thật nhiều người Phi không đâu Hảo đi Trước đêm này bốt trướng cấp nhớ thượng Ông trời phù hộ ngươi đừng sinh bệnh đừng bị thương. Hát xì, hát xì, đột nhiên đánh vài cái hát xì, phi không xoa xoa cái mũi, ơn, thời tiết là lạnh, trở về đến thêm quần áo. Hắn không biết bởi vì hắn nói như vậy một câu lời nói thật đã bị người cấp nhớ kỹ. Hoàng hôn ánh chiều tà một chút ảm đạm đi xuống, thiên một chút đêm đến tới, vui mừng kích động đám người rốt cuộc ở gió đêm một đợt một đợt thế công hạ chậm rãi bình tĩnh lại, kề vai sát cánh trở về đi. Chờ đến đoàn người về tới xa cách đã lâu bộ lạc, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, tuy rằng cây đuốc ánh sáng hữu hạn nhưng là nhìn đến quen thuộc tường thành, đại quảng trường cùng đan sen có hưng thú phong úp, mọi người trên mặt đều lộ ra về nhà an tâm cùng vui sướng. Rốt cuộc, bình an về đến nhà. Trở lại bộ lạc cũng không ý nghĩa là có thể hảo hảo nghỉ ngơi, đặc biệt là làm tộc trưởng long chiến, mang về tới nhiều người như vậy đến an bài địa phương. Mối rỡ xuống tới phóng tới một bên chờ đợi phân phối từ từ. Lăng phỉ cùng lao hiến tế cùng bạch kiểu các nàng chào hỏi liền cùng á Tỷ lăng nhã cùng nhau về nhà. Bạch kiểu sưng đỏ con mắt còn muốn nói cái gì. Xem lăng phỉ rõ ràng so rời đi thời điểm lớn không ngừng gấp đôi bụng muốn nói nói liền biến thành. Hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng này dọc theo đường đi không đi như thế nào qua đường. Nhưng là mang cái cầu chạy chung quy vẫn là so người bình thường mệt. Về đến nhà, lăng nhã đem nàng lớn ở trên giường đất. Sau đó vén tay háo liền đến phòng bếp quét nước, nấu nước, ngay bên ngoài cố tình phóng nhẹ bước chân. Lăng phỉ lệnh qua một chút biến nhiệt trên giường đất, nghĩ mị trong chốc lát lên. Kết quả liền dây rủa đều không có dây rùa, không một lát liền trực tiếp đã ngủ. Thiêu xong thủy, lăng nhã vào nhà, quả nhiên trên giường đất người đều ngủ say. Nhìn lăng phỉ thật dài lông mi hạ nhàn nhạt hát ảnh. Lăng nhã đau lòng thở dài một tiếng, lấy quá một cái ra thú cho nàng cái ở viên lăn cái bụng thượng. Lúc trước tuyết thiên thời điểm nàng hoài hài tử đi phi long bộ lạc kia mới mấy ngày, lăng phỉ lần này đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, liền tính là có long chiến bảo hộ không cần lo lắng an toàn vấn đề, bởi vì cái này bụng này một đường cũng nên sẽ không dễ chịu. Nhưng là, không có cách nào, không đi nói hai người tách ra cũng khó chịu, hiện tại hảo, trở về thì tốt rồi. 576 chương 576 quật cường tiểu lão đầu Long chiến vào nhà thời điểm lăng nhã đang ở phùng tiểu váy ra, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiều chuẩn bị vài món đỡ phải đến tuyết thiên thời điểm xuất ruột, thấy long chiến, lăng nhã đứng lên lên, chỉ chỉ trên giường đất lăng phỉ, nhỏ giọng nói, ngủ rồi. Long chiến gật gật đầu, đi đến bên cạnh túi đầu nhìn chằm chằm ngủ say chung lăng phỉ nửa ngày, sau đó xoay người đi ra ngoài, còn hảo hắn vừa rồi đi mau, nếu không bị lao hiến tế bắt được khẳng định đến nghe một đốn lại nhải. Thật không biết hắn như thế nào có như vậy nhiều nói muốn nói. Phong ở không đủ, mới tới người còn phải kéo giản dị lều trại trụ, cũng may bộ lạc có tường cao. Phong bị chặn, bên ngoài lại có người tuần tra cùng thủ vệ, nghỉ ngơi thời điểm không cần lại cảnh giác, cơm chiều không có tập thể làm. Mỗi nhà mỗi hộ đều nhiều làm vài phần đồ ăn đoan lại đây. Đại gia ăn ăn ngấu nghiến, một bên ăn một bên không ngừng nói tốt ăn thật hương. Gió cuốn mây tan cơm nước xong, không chung đã đầy sao điểm điểm. Hôm nay trước nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói, Tim nửa ngày không thấy được Long Chiến, Lao Hiến Tế thở phì phì lên tiếng, mọi người đều gật đầu ứng thừa, chờ Lao Hiến Tế vừa ly khai, vừa rồi chuẩn bị đi người lại lập tức phản hồi tới, hứng thú bừng bừng tiếp tục đề tài vừa rồi. Điền năm thẳng, bên cạnh vây quanh mười mấy cá nhân, trừ bỏ thiên điểu quan tâm hỏi hắn trừ bỏ không có sức lực thân thể còn có chỗ nào không dễ chịu bên ngoài, dư lại người đều là vẻ mặt không có hảo ý. Đặc biệt là khôn, trên mặt treo trói lọi trào phúng, bởi vì ẩn nhận trên mặt biểu tình có chút run rẩy điện tưởng, ra hỏa này không có ốm bụng cười ha ha thật là so trước kia cường không ngừng một chút ta. Chính là, không như mong muốn, hắn còn không có may mắn song, khôn liền phá công, ha ha cười ha hả một bên cười một bên cở trách nói, điện, ngươi à, thật đúng là càng ngày càng tiên đồ, bị long chiến phóng đổ này một đường chính là như vậy lại đây. Ha ha ha, thật là xứng đáng. Điện ở trong lòng yên lặng thở dài, quả nhiên là hoàn toàn không có biến A. Ta nói, ngươi chính là quật, lúc trước đi thời điểm khuyên ngươi đi ngươi không làm, hiện tại làm trò phi tinh mặt nói nói vậy còn không đi. Ngươi thật đúng là tưởng này đem lão xương cốt chôn ở kia A, ta nói long chiến việc này làm qua đúng, đối với ngươi người như vậy, mềm căn bản vô dụ. Khôn hồn nhiên không thèm để ý điện đen mặt, đem trong lòng lời nói đổ ra tới. Điền nhìn nóc nhà, không lên tiếng. Thiên điểu đẩy khôn một phen, ý bảo hắn miệng hạ lưu tình, nhưng là khôn căn bản không nghĩ suy xét Điền tâm tình. Không, không cần suy xét, bọn họ ở bên nhau vào sinh ra tử vài thập niên. Điển nghĩ như thế nào hắn biết rõ, khẳng định là cái gì sinh ở phi long bộ lạc chết cũng muốn vì phi long bộ lạc chết. Mặc kệ bộ lạc thế nào, hắn phải vì bộ lạc lưu làm cuối cùng một giọt huyết. Trước kia hắn không cảm thấy Điển ý tưởng như thế nào không đúng hiện tại còn lại là thập phần không nghề phiền. Không nhìn điện, ngươi đừng không phục nơi này cũng không có người ngoài, nói ra cũng không sợ mất mặt, phi tinh tên ngại danh kia cái dạng gì chúng ta ai không rõ ràng lắm. Nhắc như chuột lại chết bái tộc trưởng vị trí không bỏ, liều mạng ước hiếp trong tộc lợi hại người, chính hắn không làm chính sự cũng liền thôi, đời kế tiếp tộc trưởng còn tưởng đúng tay, nếu là Long Chiến hoặc là Long Huyền Gia kia mấy cái hài tử trong đó một cái đương tộc trưởng. Ai muốn nói muốn chia rẽ bộ lạc chúng ta cũng đến cùng hắn liều mạng, chính là phi đặt là cái cùng hắn giống nhau đồ vật Nếu là lên làm tộc trưởng phi long bộ lạc nhưng chính là thật sự xong rồi, hơn nữa có cái kia. Ngoại tộc nữ nhân chỗ lẫn, quả thực là chướng khí mù mịt. Nếu không có long chiến cùng lang phỉ, phỏng trừng chúng ta này đó lao ca nhóm không phải đồng chết chính là chết đói, chúng ta hiện tại có thể sống hảo hảo cũng tương hai, quản không được sự tình liền buông tay mặc kệ. Phàm lá minh bạch người nên lại đây đều lại đây, phi long bộ lạc cuối cùng bị bọn họ phụ tử chơi không có liền không có, chúng ta năng động thời điểm chuyện nên làm cũng làm, hiện tại liền giao cho người trẻ tuổi, Ngươi cũng đừng quật. Tuy rằng những người khác không nói gì, nhưng là đối với khôn lời này đều là tán đồng, cũng không biết điển cái này đầu gỗ có thể hay không thông suốt. Ngươi điển rốt cuộc mở miệng, đôi mắt nhìn chầm chầm khôn hát hồng mặt, Ngươi nước miếng phun ta vẻ mặt. Trong phòng người, Ngẹn nửa ngày ngươi liền nói như vậy một câu. Thiên điểu một phen giữ chặt khôn, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, bình tĩnh một chút. Khôn bình tĩnh nhìn điển kia không có gì biểu tình mặt, mười mấy giây sau, giận dữ hét, Thiên điểu, ngươi tránh ra, ta phải hảo hảo giáo hấn một chút cái này tiểu tử thúi, ta bảo đảm cho hắn lưu một hơi. Muốn đánh nhau ngươi đến từ từ, chờ dược kính qua, xem ai cho ai lưu khẩu khí. Tuy rằng không thể động, điển khí thế một chút đều không có yếu bớt. Trừng mắt khôn một chút đều không lùi xúc Như vậy có tinh thần đâu Long chiến tiến vào liền nhìn đến này lão ca mấy cái nói chính náo nhiệt đâu Dựa vào ở cửa Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Tiểu tử thúi Ngươi còn dám lại đây Nhìn đến Long chiến Điện tức giận không thôi Ngay từ đầu gõ vượng chính mình cũng liền nhịn Sau đó vừa tỉnh liền cấp nghe thứ gì Nghe thấy về sau liên thủ đều nâng không đứng dậy Ăn cơm đều đến làm người uy Hắn hiện tại thân thể còn hảo hảo, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, càng làm giận chính là nửa đường chính mình đều nói không nghe thấy cái kia đồ vật cũng không chạy, kết quả long chiến cái kia tiểu tử thúi lời nói thiếu chút nữa không tức chết hắn. Tiếp tục nghe, như vậy lên đường phương tiện. Nghe một chút, nghe một chút, cái này kêu nói cái gì? Chẳng lẽ hắn đi đường có thể kéo mọi người chân sau? Hắn hiện tại thân thể bồng đồng, đừng nói đi đường. Chính là săn thú đều không có vấn đề, thế nhưng bị xem thường, làm một cái dũng sĩ này có thể nhẫn. Đương nhiên không thể nhẫn. Cho nên điển khí muốn ngồi dậy, sử nửa ngày kính, thất bại. Khôn nhìn lại cười, ngươi liền tiếp theo cậy mạnh đi. Duệ đứng ra hòa giải, long chiến đều là vì ngươi hảo, tính tình của ngươi mau sửa sửa đi, đều tới phải hảo hảo tại đây ngốc, tại đây cũng có rất nhiều sự làm. Ta đều đáp ứng rồi ta ở trên đường liền nói ta lại đây, nhưng là cái kia tiểu tử thối vẫn là vẫn luôn cho ta nghe cái kia dược. Điền rốt cuộc nhìn không được giống lên, mọi người sử sốt, quay đầu đều nhìn về phía Long Chiến, trong ánh mắt tràn đầy không nói gì khiển trách. Nghe thấy nháo dương hoa tư vị nhưng không dễ chịu, ai nghe ai biết, huống chi vẫn là nhiều ngày như vậy, Long Chiến thật sự là quá hồi nháo. Ta nếu là không cho ngươi nghe, ngươi sẽ thành thật ngốc tại Tam giác trên lưng ngựa sao? Làm lơn những cái đó ánh mắt. Long chiến trái lại hỏi Điện. Đương nhiên không, ta có tay có chân lại không có bị thương, đương nhiên phải đi, ta còn không có lao đến yêu cầu chiếu cố. Điện tức giận trả lời. Như vậy đáp án hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài, Long chiến một buông tay, cho nên, ta làm không có sai. Duệ bọn người không nói, lao già này xác thật là lại quật lại ngoan cố, hoàn toàn nói không thông, còn siêu cấp có thể tại mạnh, không phục lao, chính là đi mệt cũng đĩnh. Khi nào ngã xuống người khác mới biết được, chính là bọn họ đối với Điển đều đau đầu, gặp gỡ Long Chiến như vậy không thích giảng đạo lý cũng thật là xứng đáng, không đáng đồng tình. 577 chương 577 Người Một Nhà Điển cùng Long Chiến lẫn nhau trừng mắt hồi lâu, Long Chiến đem nháo dương hoa lấy ra tới, Điển mặt vặn vẹo một chút, sau đó yên lặng quay đầu đi, trong lòng tự nhiên không thể thiếu một đốn đau mắng, cái này nhãi danh à, cánh là ngạnh. Thấy hắn thành thật, Khôn tử trong lỗ muối hừ một tiếng, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn à, bọn họ kia đồng lứa điển là có tiếng khó làm, hiện tại còn không phải bị Long Chiến trị ngoan ngoãn. Thật vất vả ngừng nghỉ, đang muốn bắt đầu nói chính sự, Lao Hiến Tế tới. Vừa rồi không bắt được người, Lao Hiến Tế có điểm không cam lòng, trở về ăn chút gì làm mới vừa đi xem Long Chiến ở đâu, nghe nói ở khôn này lập tức liền chạy đến, khôn bọn họ đều là tương đương quen thuộc, đối Long Chiến cũng hiểu biết. Cùng nhau nói nói Long Chiến, về sau làm việc không cần như vậy lô mãng. Long Chiến, ngươi là tộc trưởng, về sau làm chuyện gì có thể hay không tiến vào nhìn đến nằm không có đã gặp mặt điện. lao Hiến Tế nửa đoạn sau nói liền không nổ ra, nghẹn ngực hắn đau. Tộc trưởng mặt mũi vẫn là phải cho, lao Hiến Tế cấp Long Chiến một cái tiểu tử ngươi, chờ ánh mắt, Long Chiến tiếp thu đến, làm lơ. Bạch Thần, Bạch Thành cùng Bạch Tiểu A mô ba người cùng Long Huyền một nhà cùng nhau ăn cơm chiều. Bọn họ vốn dĩ tưởng cùng bạch vụ tộc người cùng nhau trụ lều trại, long hoa nơi nào chịu đáp ứng, trước kia suy xét đến bọn họ huynh đệ mấy cái muốn kết thân ở cùng một chỗ khẳng định trụ không khai, cho nên xây nhà thời điểm long hoa bọn họ đều là đơn độc tìm địa phương cái, ghi hiện tại phòng ở có điểm xa, bạch kiều ngày thường phải làm cơm qua lại không có phương tiện cho nên hiện tại ở cùng. Một chỗ, bạch thân bọn họ có thể ở đến nhà mới bên kia, Về sau lại dọn hoặc là liền ở tại nơi đó đều hào thuyết. Bạch Kiều có điểm băn khoăn, Long Huyền uống lên nước miếng, mở miệng nói, các ngươi người một nhà đoàn tụ không dễ dàng, những việc này đều hào thuyết, có chuyện gì khó xử liền nói, không cần đem chúng ta đương người ngoài. Bạch Kiều vui vẻ gật đầu, nàng còn có Long Hoa mấy cái huynh đệ cùng đi tân ra, quét tước quét tước thu thập thu thập, nhà ở vốn dĩ liền không dơ, không một lát liền toàn lộng sạch sẽ. Minh đệ mấy cái ôm lại đây thật dậy mấy điệp gia thú, còn có các loại nồi chén gáo buồn, nướng tốt thịt khô cùng với mới vừa ướp không lâu thịt còn có tân thu thập trái cây, có thể nghĩ đến đều lấy tới, có không ít đồ vật đều là từ nhà người khác mượn tân, trở về sau trả lại thượng là được. Thu thập thỏa đáng, bạch thần còn không có tới kịp nói cảm tạ nói, ca nhi mấy cái đã đi rồi, hỏi qua bạch tiểu buổi tối ở chỗ này trụ. Long Hoa ở chỗ này cùng Bạch Thành cùng Bạch Thần nói trong chốc lát lời nói cũng đi rồi, tuy rằng hắn cũng rất tưởng ở chỗ này bồi Bạch Kiều, nhưng hôm nay buổi tối vẫn là đem thời gian này để lại cho bọn họ người một nhà đi. Một nhà bốn người người rốt của can an tĩnh tĩnh ngồi xuống cùng nhau, đều đỉnh hạch đảo giống nhau xương đỏ đôi mắt, khóc cũng khóc đủ rồi, bắt đầu nói lên phân biệt lúc sau từng người phát sinh sự tình. Về Bạch Kiều sự tình, Bạch thân bọn họ ba cái đã ở trên đường thông qua những người khác hiểu biết rất nhiều, nhưng là hiện tại nghe được Bạch tiểu chính miệng nói trong lòng vẫn là cảm khái không thôi. Đau lòng là không thể tránh được, còn lại còn lại là may mắn, may mắn có thể gặp được giống lăng phỉ người như vậy, may mắn có thể gặp được Long hoa như vậy bạn lữ, lớn nhất may mắn không gì hơn có thể sinh hoạt ở như vậy bộ lạc. Đang nghe A-ca nói phi Long bộ lạc người lừa chính bọn họ đã chết, Bạch tiểu rất là tức giận. Thạch Lan nữ nhân này thật là hư đến trong xương cốt, tức giận về tức giận rốt cuộc cũng không dám đem hai người gốt mắt nói ra, sự tình đã qua đi, không cần thiết nói ra làm người trong nhà lo lắng. Nghe nói bạch vụ tộc tao nộ cực khổ, bạch tiều đôi mắt lại đỏ, rốt cuộc là chính mình sinh ra bộ lạc, bất quá nàng rốt cuộc không khóc, an ủi a phụ a mẫu viêm hoàng bộ lạc thực hảo, hiện tại cả nhà đoàn tụ, về sau sẽ càng tốt. Đối với điểm này... Bạch thần cùng bạch thành là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trên đường bọn họ liền tự mình kiến thức lấy long chiến cầm đầu viêm hoàng bộ lạc các dũng sĩ thực lực. So phi long bộ lạc lợi hại không phải nhỏ tí tẹo. càng quan trọng là tính cách đều thực ngay thẳng sáng sàng lung tung rối loạn sự tình không có. Tới rồi nơi này, gặp được nhật tình không chút nào tính bài ngoại tộc nhân, bọn họ trong lòng tàn lưu về điểm này lo lắng cũng tan thành mây khói, đối với về sau, cũng không có cái gì quá lớn lo lắng. Bạch Tiểu A mẫu vẫn luôn nghe bọn hắn nói, thẳng đến những cái đó đại sự nói xong, lôi kéo Bạch Tiểu tay hai người cắn nổi lên lô thai, Bạch Thành nhìn nương hai như vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tâm tình lại là chưa từng có thoải mái. Mới gia nhập bộ lạc mọi người nằm ở lều trại nhất thời cũng ngủ không được, hoài cái gì tâm tình đều có, mặc kệ có thể hay không ngủ, duy nhất tương đồng cảm giác đó là tâm an. Long chiến cùng lão liệp thủ nơi đó nhưng không có nơi khác như vậy ấm áp. Nghe xong điển phản bội Phi Long bộ lạc lý do, bao gồm Lao Hiến Tê ở bên trong mọi người sắc mặt đều không thế nào hảo. Như vậy đại hình bộ lạc tại như vậy đoạn thời gian nội bị thua thành như vậy, liền tính là không hề liên hệ người đều sẽ cảm thán không thôi, huống chi bọn họ này đó vẫn luôn để ý người. Vốn di tộc trưởng liền hô đồ, lợi hại người đều rời đi, hơn nữa Hỏa Hồ tộc kia đối tỉ muội các loại việc xấu, dung chứng, khí mù mịt tới hình dung Phi Long bộ lạc một chút đều không quá. Có thể làm điển như vậy tử tâm nhãn đều động dung tình nguyện trên lưng phản bội tội danh cũng bất cứ giá nào làm tộc nhân khác như nơi đi, có thể thấy được tình huống đã kém tới rồi loại nào trình độ. Ai, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy? Duệ thở dài một tiếng, lúc trước hắn quả quyết rời đi phi long bộ lạc là rõ ràng biết chính mình lưu tại nơi đó cũng vô dụng, hắn nhưng thật ra còn có thể phát huy tác dụng, nhưng là không nghĩ lưu lại. Đã từng làm dịch sự tình làm hắn đối phi tinh hoàn toàn thất vọng rồi, vốn dĩ nghĩ bọn họ rời đi khả năng sẽ làm phi tinh hành vi thu liễm một chút, không nghĩ tới càng thêm bất kham. Không nhún nhún bay, hoàn toàn không có ngoài ý mớn, lại đem pháo khẩu nhắm ngay điện, hoán giận nói, đôi mắt không mù liền biết phi tinh là cái người nào, thật không biết người năm đó vì sao một hai phải duy trì hắn đương tộc trưởng, nếu không phải người dốc hết sức duy trì, như thế nào Luân cũng không tới phiên hắn. Điển không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta vì cái gì duy trì hắn. Lúc trước Long Huyền cùng các ngươi đều không nghĩ đương, sợ phiền thoái, bộ lạc như thế nào cũng đến có cái tộc trưởng đi. Nói nữa lúc ấy phi tinh cũng không giống như bây giờ, ta nếu là biết sẽ biến thành như vậy, lúc trước ta chính là chói cũng đem các ngươi trong đó một cái chói đi đường tộc trưởng. Không tức khắc liền không lời gì để nói, hắn sắc thật nhất sợ hãi phiền thoái. Đương cái tộc trưởng muốn xen vào như vậy nhiều chuyện tình, hoàn toàn không có tự do. Lao hiến tế không có phát biểu chính mình ý kiến, chỉ là đem việc này âm thầm ghi tạc trong lòng, bọn họ bộ lạc tuyệt đối không thể đi phi long bộ lạc đường xưa. Tuyết thiên thời điểm cần thiết làm lang phỉ hảo hảo dạy bọn họ viết chữ, những việc này đều chuyển xuống đi, cấp hậu bối làm cảnh báo. Long chiến cũng không trộn lẫn hợp đến bọn họ thở ngắn than dài giữa, cùng hắn có quan hệ gì hoặc là bởi vì lấy muối trở về mà vui sướng kích động, hoặc là bởi vì mới đến mà khiến cho thật mạnh phức tạp cảm tình. Cái này ban đêm, Lăng Phỉ may mắn trở thành viêm hoàng bộ lạc ngủ nhất hương người. 578 chương 578 phân muối. Bởi vì ngủ quá hương, ngày hôm sau giữa trưa Lăng Phỉ đều không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu, liền đồ ăn mùi hương đều không thể làm Lăng Phỉ chấn mắt, tính tính, từ đêm qua đến bây giờ Lăng Phỉ có tam bữa cơm không ăn. Long chiến tao mày nghĩ nghĩ, uống một ngụm mang theo thịt băm canh trứng, đối với ngủ say chung lăng phỉ miệng cuối đầu. Không biết là bởi vì đói bụng vẫn là bởi vì quá quen thuộc long chiến hương vị, trong lúc ngủ mơ lăng phỉ hoàn toàn không có chống cự loại này thúy thực, long chiến thực vừa lòng, tiếp tục uy, động tác cũng càng ngày càng làm cản Ngày hôm qua trở về thời điểm liền tối lửa tắt đèn, buổi sáng sáng sớm đã bị gà rừng tiếng kêu cấp đánh thức, màn trời chiếu đất lâu như vậy. Ngày hôm qua nhưng xem như ngủ một giấc ngon lành, từ lều chạy đi ra, đại đại lười nhác vươn vai, hoàn toàn giãn ra thân thể ở nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi như ngừng lại tại chỗ. Sáng sớm, không trung phiêu tán đạm bạch sương mù, một lây động phòng ốc kiến trúc chỉnh tề có tự tọa lạc ở trong đó, nửa cái cao rào che đem mỗi nhà sân ngăn cách, lúc này trong viện khói bếp dâng lên, khi thì phiêu ra nói chuyện thanh âm, đồ ăn hương khí thổi tan sương mù, chuẩn xác không có lầm chui vào trong lỗ mũi làm vẩn đục đại não lập tức thanh tỉnh không ít. Đối diện đại quảng trường đã ngồi không ít người, phần lớn là nữ nhân, một bên nhỏ giọng nói chuyện một bên bận rộn trong tay động tác, thuần thuộc đùa nghịch cổ quái công cụ, trên mặt mang theo tươi cười, điềm tính sáng sớm làm người từ trong lòng cảm giác thoải mái. Lại hướng xa xem, cao lớn tường đem bộ lạc gắt gao vây quanh ở bên trong, trên tường cách một khoảng cách có mang theo vũ khí dũng sĩ tuần tra, đêm qua không có thấy rõ ràng, hiện tại ánh sáng đại lượng Nhìn chung quanh bốn phía, toàn bộ tường cao đều có thể xem hoàn chỉnh, có cái chắn này bảo hộ, cũng khó trách bộ lạc sẽ như thế an tinh cùng tường hòa. Bọn họ hiện tại cũng là bộ lạc một phân tử, về sau muốn ở chỗ này cắm dễ, tuy rằng trước kia tao ngộ đủ loại, về sau khẳng định sẽ khá lên. Chính mắt thấy tân bộ lạc bình thường sinh hoạt một góc, mới gia nhập thành viên đều đối tương lai bộ lạc sinh hoạt tràn ngập hy vọng, đương nhiên. Có thể có lớn như vậy hiểu được một phương diện là bọn họ sắc thật đã trải qua không ít cực khổ, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là bởi vì long chiến, trí lực giá trị bạo biểu lại lạnh như băng tộc trưởng đại nhân trên đường một ít tác phong thực dễ dàng làm không rõ chân tướng mọi người đối viêm hoàng bộ lạc có đủ loại suy đoán cùng. Tưởng tượng, mỗi người tưởng đều bất đồng, nhưng về cơ bản cơ hồ đều là cùng độc hành có liên hệ, kết quả hiện thực sắc thật như vậy an tĩnh. Như vậy chênh lệch làm cho bọn họ thực sự thực vui mừng. Thiên chậm rãi sáng lên tới, sáng sớm đệ nhất ti ánh mặt trời lộ ra mặt đất xua tan sương trắng mang đến ấm áp, cơm sáng đã đến đến giờ, trong phòng phiêu ra các loại hương khí, thành viên mới lại lại lần nữa ăn một đốn bộ lạc cung cấp cơm tập thể, cơm sáng xong, mọi người tụ tập ở đại quảng trường, ở Long Chiến cùng Lao Hiên tế dưới sự chủ trì phát ngôi ăn. Bộ lạc rất nhiều người đều biết lấy mối đội ngũ sở dĩ có thể trở về sớm như vậy là bởi vì tỉnh nấu mối quá trình, bởi vì quá mức với kích động đối với vì cái gì sẽ tiết kiệm thời gian này rất nhiều người đều không rõ ràng lắm, cho nên đương trồng thành vài tòa tiểu sơn mối bản đôi ở đại quảng trường Trung ương khi, đại đa số người cũng không biết đây là cái gì ngọn ý, lấy phi không cầm đầu không ít người nhìn kia cao cao mối bản sơn sắc mặt khó coi quay mặt đi, nơi này mỗi khối đều là bọn. Họ liếm quá, nhìn này đó đầu lưới đều tê dại nhịn không được nuốt nước miếng, như vậy trải qua thật sự là có điểm thảm thống. Lao hiến tê bắt đầu nói chuyện, thiên thần phù hộ ta viêm hoàng bộ lạc lấy mối thành công bờ lạ bờ lạ bờ lạ một hồi, sau đó dẫn dắt sở hữu tộc nhân tế thiên bái mà, lăn lộn tới rồi thái dương hoàn toàn dâng lên tới, đến phiên long chiến, vung tay lên, bắt đầu phân muối, muối. Đại gia nhìn chung quanh. Nửa ngày không thấy được có người lấy cái gì đổ vật lại đây, theo bọn họ tộc trưởng đại nhân tầm mắt xem qua đi, quảng trường trung ương màu trắng tiểu sơn, này, thứ này là muối. Này không phải đá phiên sao. Không cần khi dễ bọn họ ăn muối yếu, thứ này thấy thế nào đều không giống như là muối đi. Mặc kệ đại gia trong lòng là như thế nào ô Phi không dẫn người bắt đầu kiểm kê mối bản số lượng, bởi vì muối đặc thu tính, nó phân pháp cùng khác bất đồng. Tuy rằng cũng là ấn hộ số phân phát, nhưng là chủ yếu là suy xét mỗi nhà dân cư số lượng mà không phải lấy muối khi cống hiến. Cái này phương án ở lấy muối phía trước cũng đã định rồi xuống dưới. Hiện tại đơn giản chính là đem gia nhập thành viên tính ở trong đó. Nhìn trước mắt trồng chất thành sân muối, thật nhiều người yên lặng nuốt nước miếng, thật nhiều muối. Nhìn nhiều như vậy muối, đại gia nội tâm là phi thường cao hứng, nghĩ vậy chút muối đều là miễn phí đạt được, đại gia càng là không khép miệng được. Câu nói kia quả nhiên không sai, đi theo bọn họ tộc trưởng có thịt ăn. Phân đến muối mỗi người trên mặt đều tràn đầy sán lạn mỉm cười, liên thanh nói cảm tạ nói, các nữ nhân càng là cười đôi mắt con lên, thường xuyên nấu cơm thịt muối các nàng đại khái có thể tính ra này đó muối có thể sử dụng bao lâu thời gian, nghĩ đến đã nhiều năm trong vòng đều không cần lo lắng mối vấn đề, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Thành viên mới nhóm cũng thực kích động, bọn họ vừa đến bộ lạc ở lấy muối việc này thượng cũng không có ra quá cái gì lực tự nhiên không hy vọng xa vời có thể giống những người khác giống nhau phân đến muối vốn dĩ nghĩ về sau dùng đồ ăn cùng những người khác trao đổi muối ăn không nghĩ tới vừa tới ngày hôm sau liền có như vậy một cái đại đại kinh hỉ bọn họ thế nhưng cũng được đến muối hơn nữa cùng những người khác giống nhau phân lượng không ít người đều đỏ đôi mắt bởi vì trong tay muối càng là bởi vì bọn họ không lâu trước đây lựa chọn trọng lượng thượng làm không được tuyệt đối công bằng nhưng là cũng không kém bao nhiêu một hộ một người phân hai sọt nhân số nhiều giống long minh ra trang muối thảo sọt bảy một trường lưu tính là cái bé gái mồ côi tiểu hai tử chính mình cũng phân hai sọt muối tiểu hai tử nhìn hai đại sọt muối chớp chớp đôi mắt không biết nên làm cái gì bây giờ lão hiến tế lại đây vô vô nàng đầu muối dọn đến ra ra kia Về sau ngươi cùng ra ra cùng nhau trụ cùng nhau ăn, được không? Hảo! Tiểu cô nương cười, lộ ra thiếu vài cái khẩu tử phấn nội lợi, dôi tay giữ chặt lao hiến tế quần áo biên rắc liền không bông ra. Trên quảng trường những người khác đều nhịn không được dùng sức xoa xoa đôi mắt, vừa rồi cái kia vẻ mặt ôn hòa nói chuyện lão nhân là bọn họ tư tế đại nhân sao. Là bọn họ đôi mắt tiến thổ vẫn là lỗ tai xuất hiện ảo giác. Lão Hiến Tế chừng mắt nhìn liếc mắt một cái biểu tình khoa trương tộc nhân, là mới vừa đem tính cấp bế lên tới. Phân xong lúc sau còn dư lại không ít muối, này đó thống nhất phóng tới cùng nhau, đến lúc đó xem yêu cầu lại phân phối. Đại gia cảm thấy mỹ mãn đem muối đưa trở về, sau đó lại trở về tiếp tục mở họp thương lượng kế tiếp nhân viên phân phối. Hiện tại muối có, bộ lạc gieo trồng đồ vật cũng đều phân, kế tiếp chính là lá dụng mùa vỡ kịch lớn, chứa đựng đồ ăn. Về cái này, đại gia trong lòng đại khái cũng đều hiểu rõ, Long Chiến cũng lời ít mà ý nhiều hạ đạt mệnh lệnh, hắn dẫn dắt một nửa người bắt đầu săn thú, dư lại người một nửa thủ vệ một nửa đi thu thập phía trước đánh dấu thực vật hoặc là trái cây, trong đó phấn quả là trọng điểm thu thập đối tượng, một hồi tưởng ngày đó thơm nước mì sợi, phụ trách thu thập nhiệm vụ các dũng sĩ tức khắc liền có điểm nốc không được. 579 chương 579 hành động Chứ bỏ chứa đựng đồ ăn Thành viên mới chỗ ở cũng là cái vấn đề lớn, lại còn có cấp bách, thiên nước lạnh một kết băng bùn bôi cùng gạch chế tạo còn có đào đất cơ chính là cái làm người đau đầu vấn đề. Nhiều như vậy phòng ở không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, lúc này đã tới rồi lá dụng thời tiết trung gian, giai đoạn trước bởi vì lấy mối chậm trễ một thời gian, hiện tại hai cái sự tình thêm ở bên nhau, tuy là người nhiều lao hiến tế cũng cảm thấy có điểm đầu nhân đau cũng không biết bọn họ tộc trưởng đại nhân là như thế nào suy xét, hoặc là hắn trước nay liền không suy xét mấy vấn đề này, cũng may Lang Phỉ lãnh các nữ nhân loại những cái đó đều có không ít thu hoạch, nếu không. Lúc này phòng trừng liền có hoàng thần. Lang Phỉ Lao Hiến tế hướng Long Chiến trung quanh nhìn nửa ngày không thấy được Lang Phỉ, xác định Lang Phỉ không có tới liền trừng mắt nhìn Long Chiến liếc mắt một cái, trở về đều không cho Lang Phỉ hảo hảo nghỉ ngơi. Liên ở Lao Hiến tế thế lăng phỉ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ thời điểm, bản tôn như cũ ngủ cái trời đất u ám nhật nguyệt vô quang. Lao Liệp thủ nhóm lúc này đứng dậy, vừa rồi Long Chiến phân phối nhiệm vụ thời điểm không đem bọn họ tính đi vào, hiện tại bộ lạc nhiều người như vậy bọn họ cũng không đi theo người trẻ tuổi xem náo nhiệt, ngốc là ngốc không được bọn họ chủ động đưa ra hỗ trợ xây nhà. Theo bộ lạc nhân viên tăng nhiều, Lao Liệp thủ số lượng cũng tương đương không ít. Tổ chức tổ chức số lượng là thủ vệ gấp 2, là một cổ không dung khinh thường sức lao động. Đối với Duệ cùng khôn đám người đưa ra cái này, Long Chiến không tỏ ý kiến, thông khoái gật đầu, bỏ xuống một câu làm việc cậy mạnh, tiểu tâm tay giả chân yếu liền dẫn người xuất phát, lưu tại tại chỗ lao liệp thủ nhóm mắt to trừng mắt nhỏ một lát sau bạo phát gầm lên giận dữ ai giả rồi. Vì chứng minh chính mình bảo đau chưa lão, lao liệp thủ nhóm cũng đều xoa tay hầm hẹ chuẩn bị khởi công. Dư lại người ở lao hiến tế cùng phi chống không phối hợp hạ lục tục khởi công nhụy hoa, Bạch Tiều cùng lực liên trở vài người đi nhìn rất nhiều lần Lăng phỉ phát hiện còn đang ngủ liền yên lặng ai về nhà nấy Bạch Tiều hiện tại đi đường đều là nhẹ nhàng Gặp được người nhà, trong lòng cận tồn về điểm này tối tâm hoàn toàn tan đi Khoe miệng dơ lên cả người đều nhiệt tình mười phần Nghe nói cái này tin vui, cùng Bạch Tiều giao hảo các bạn nhỏ sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng Từng người đưa lại đây một ít đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn, liền tính là một chút tâm ý. Đồ vật nhiều ít là tiếp theo, nhìn đến Bạch Tiểu ở bộ lạc có nhiều như vậy bạn tốt, hai cái lao thực vui mừng, Bạch Thần cũng thật cao hứng, bọn họ không ở thời điểm, muội muội cũng không phải một cái cô đơn. Bạch Thần bị phân phối tới rồi bắt được trong đội ngũ, cho nên mở hộp xong cùng người trong nhà đánh cái đối mặt liền đi theo cùng đội những người khác xuất phát. Thu thập đội có hai cái tiểu thủ lĩnh Đều là lần trước cùng Long Chiến cùng cha xét quá bộ lạc lấy Tây Bình Nguyên hoàn cảnh, biết rõ bọn họ mục tiêu trái cây địa điểm cùng nhiệm vụ lộ tuyến, ở bọn họ dẫn dắt hạng, đội ngũ đi cực kỳ thuận lợi. Bao gồm bạch thân ở bên trong sở hữu tân nhân hành động thượng hoàn toàn nghe theo chỉ huy, trong lòng đều thực buồn bực, thu thập loại chuyện này không đều là nữ nhân làm sao, như thế nào sẽ phái bọn họ nhiều người như vậy ra tới. Nhìn ra tới bọn họ trên mặt nghi vấn. Có người liền cho bọn hắn nhiệt tâm giải thích nói, chúng ta bắt được là đồ ăn cùng thịt giống nhau quan trọng, cùng thịt giống nhau có thể khiêng đói khát, đặc biệt là phấn quả, có thể làm đủ loại đồ ăn, phía trước góp nhặt một ít, làm thành cái kia mỹ sợi, kia hương vị. Người nói chuyện hồi tưởng khởi kia mỹ vị, đề tài liền tiến hành không nổi nữa, bất quá đại gia cũng đều hiểu biết cái không sai biệt lắm, cũng rất tò mò. Đi vào viêm hoàng bộ lạc đến bây giờ ăn hai bữa cơm. Này hai bữa cơm khiến cho không ít người ăn hiếm lạ, mỹ vị thịt nướng ở trên đường vẫn luôn ăn cũng không xa lạ, nhưng là đem thịt cùng đồ ăn cùng nhau hầm hoặc là đem thịt cắt thành sợi mỏng xào ăn pháp là lần đầu. Cái gì khoai sọ khoai tây trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua, kia dung hợp thịt nước nùng hương làm người dừng không được tới tay, điên đảo rất nhiều người đối trái cây cái nhìn, không đơn thuần chỉ là là hương vị hảo, đồ ăn. Chúng loại tăng nhiều cũng là đồ ăn chứa đựng lượng bảo đảm. Săn thú có khả năng thất bại mà tay không mà về. Trái cây lớn lên ở trên cây nhưng chính mình sẽ không chạy. Lãnh hội bộ lạc mỹ vị cương canh, thành viên mới nhóm đối xa lạ phấn quả đã tràn ngập chờ mong. Đồ ăn lực lượng là vĩ đại, mỹ vị đồ ăn lực lượng càng là không thể đo lường. Tiểu đội nhiệt tình tràn đầy lấy cực nhanh tốc độ về phía trước đẩy mạnh. Dương Long chiến mang theo nhân vi tuyết thiên mà săn thú thời điểm. Học Lang nhóm cũng sinh động ở chúng nó trên chiến trường. Giờ phút này các loại hình thức đi săn tại đây phiến đại lục các nơi tiến hành, con mùi máu tươi cấp cái này Mỹ lệ được mùa mùa rắc lên một mảnh túc sát chi khí, thời thời khắc khắc hướng sở hữu sinh vật cảnh kỳ, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có biến cường mới có thể sinh tồn đi xuống. Bộ lạc mặt bắc an tĩnh không bao lâu hầm trú ẩn lại náo nhiệt lên, dọn củi gỗ, vận thủy, lộng thổ cùng cỏ khô, còn có đi quy hoạch nền như thế nào đào, vội lên về sau liền hoàn toàn quên mất thời tiết hơi lạnh, Các nữ nhân tạm thời đình chỉ dệt vải sự tình, tư thức mà bên kia thu hồi tới ma thảo vậy là đủ rồi. Ở tiến vào tuyết thiên phía trước phải cho người một nhà chuẩn bị ra tới chống lạnh quần áo. Trước tuyết thiên áo đông bị lấy ra tới đại gia tranh tiên nghiên cứu, từng có làm áo đông kinh nghiệm người cho đại gia giảng giải yếu điểm. Năm nay bông thu hoạch không ít, nhưng là người nhiều. Số lượng không có trước tuyết thiên sung túc, cho nên càng không thể lãng phí. Các nam nhân đi sớm về trễ. Các nữ nhân buổi sáng đi ra ngoài thu thập trái cây, buổi chiều cùng buổi tối chế tạo gấp gấp quần áo, trung gian còn phải làm cơm, vội quả thực giống con quay giống nhau, nhưng không có người hóa giận, vì người một nhà bình an vượt qua cái này tuyết thiên, lại vội lại tính cái gì. Liên ở bộ lạc vội khí thế ngất trời thời điểm, lăng phỉ như cũ ngủ bất tỉnh nhân sự, ngay từ đầu lăng nhã còn không có gì cảm giác, chính là tới rồi buổi tối lăng phỉ còn không tỉnh, nàng liền hoàng sợ, sờ sờ cái chán. Không nhiệt, sờ sờ bụng, giống như cũng không có việc gì, Lăng Nhã vẫn là không yên tâm, chạy vội đi tìm Duệ cùng Thanh Vân. Duệ cùng Thanh Vân lại đây thời điểm Long Chiến cũng săn thú đã trở lại, tẩy đi một thân huyết tinh vào nhà liền nhìn đến hai người đối với Lăng Phỉ nhũ mày đâu. Sao lại thế này? Xem này tư thế, Long Chiến quanh thân khí thế lập tức liền trở nên sắc bén đi lên. Lăng Phỉ vẫn luôn ngủ đến bây giờ, tiêu đều kêu không tỉnh Thanh Vân gãi gãi đầu trả lời. Hắn thật không thấy ra tới lăng phỉ thân thể nơi nào có vấn đề, nhưng là lại có thể ngủ cũng không phải này ngủ phát, tiêu đều kêu không tỉnh, này thực sự có điểm do người. Long chiến túi đầu nhìn chầm chầm lăng phỉ ngủ say mặt, đỏ bừng, hô hấp cũng thực vững vàng, bắt tay phóng tới trên mặt cọ cọ, không tỉnh, hôn vài cái cái chán, còn không có tỉnh. Thanh Vân cùng duệ bị long chiến cấp làm cho hết chỗ nói rồi, hai người an ý cùng rời khỏi tây phòng, nhìn như vậy lăng nhã cũng đi về trước. Nghe được bên ngoài đã không có động tính, Long Chiến động tác cũng không giống vừa rồi như vậy tiểu đánh tiểu náo loạn, chuẩn xác không có lầm ngầm khẽ nết mê người phân hồng. Như vậy thân mật khăng khít khoảng cách hai người hô hấp đan chéo ở bên nhau, vô hạn triền miên kiểu diễm, trong phòng độ ấm cũng bởi vì cái này lâu dài ôn nhu hôn mà lên cao không ít. 580 chương 580 bận rộn chung ôn nhu. Triền miên lâm ly hôn vẫn luôn không có đỉnh, Long Chiến lại lần nữa phát giác lang phỉ ái ngủ thói quen còn khá tốt. Nếu là thanh tỉnh thời điểm là không có khả năng ngoan ngoan tùy ý chính mình động tác. Bất quá, hắn vẫn là càng muốn muốn xem cái kia hương chính mình cười hướng chính mình trừng mắt lang phỉ, nghĩ đến đây, hôn môi lực độ tăng lớn rất nhiều. Sức chiến đấu là phụ năm lang phỉ ở như vậy thế công hạ kiên trì không được, thói quen tính bám vào lòng chiến cổ hướng hóm vai kia toàn phí chín châu hai hổ sức lực giữa chưa thoát đi báo tắp trung tâm, đôi mắt cũng chưa mở, mơ mơ màng màng lầm bẩm ngủ tiếp trong chốc lát. Ngủ tiếp. Được đến đáp lại Long chiến liền vừa lòng, liền tư thế này không nhúc nhích bắt đầu đoàn trang càng lúc càng lớn bụng, nguyên bản bình tĩnh cái bụng ở hắn nhìn chăm chú hạ đột nhiên cố lấy một cái nho nhỏ bao, sau đó biến mất không thấy, không bao lâu, lại ở mặt khác địa phương có động tĩnh. Sau đó liền đến phụ tử hô động thời khắc. Bạch thân nơi thu thập đội ngũ cùng ngày cũng không có phản hồi bộ lạc, bởi vì khoảng cách khá xa đã sớm làm tốt tại giã ngoại qua đêm chuẩn bị. Nhưng là buổi tối nhưng không có phía trước lấy muối trên đường nhẹ nhàng, không có hôi đoàn tử cùng tuyết lang cảnh giới phải phái người tuần tra, bình nguyên thượng, cỏ cây nhiều, lúc này đều khô khốc, vì phòng ngừa hỏa hoạn đốt lửa muốn thập phần cẩn thận, không có thảo địa phương là căn bản tìm không thấy, chỉ có thể là tìm được thích hợp địa phương. Đem nơi đó rửa sạch sạch sẽ sau tái sinh hỏa, chỗ tốt cũng thực rõ ràng, khô thảo cùng tuổi gỗ không cần tìm khắp mà đều là lung tung ăn một chút gì. Tiểu đội đầu mục liền bắt đầu an bài gác đêm sự tình, xét thấy có rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi này đem người hôn đến cùng nhau, có kinh nghiệm mang tân nhân, như vậy xuất hiện cái gì trạng hướng cũng hảo ứng đối. Bạch lễ cùng bạch thần hai người đi theo hạnh, từ người khác trong miệng biết được hạnh cùng phong ở bên nhau trụ hơn nữa hai người vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên rất là cảm giác không thể tưởng tượng, bọn họ nhận thức phong hay nói đến cấp tam giác mã huy thực đều có thể cùng mã nói nửa ngày lời nói. Mà này dọc theo đường đi đều không có nghe được hạnh nói một lời, không phải bởi vì không cơ hội mà là hạnh nhìn qua chính là cái loại này ít nói người, thật không biết tính cách khác biệt hay. Người lạ như thế nào ở bên nhau sinh hoạt. Bạch lễ đối xây nhà thập phần cảm thấy hứng thú, đặc biệt là biết được kia chỉnh tề rộng mở phòng ở là dùng bùn đất xây lên lúc sau càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Rời rạc bùn đất thế nhưng có thể cái thành như vậy, trời mưa hạ tuyết cũng sẽ không lo lắng. Nếu không phải bị phân phối ra tới thu thập, hắn là khẳng định mau chân đến xem rốt cuộc là như thế nào làm được. Ba người bị an bài đến nửa đêm trước Tây Bắc vị trí trước đêm. Cái gọi là giá trị đêm chính là ba người vây quanh ở đống lửa bên một bên sửa ấm một bên chú ý chung quanh hoàn cảnh. Nếu có cái gì khác thường lập tức thổi lên cốt chạm canh gác cảnh báo, đồng thời còn muốn bảo đảm doanh địa chung mười mấy cái đống lửa vẫn luôn thiếu đốt. Làm như vậy mục đích chủ yếu là lớn nhất trình độ bảo đảm tầm mắt. Còn có chính là uy hiếp, rã ngoại lớn nhất nguy hiểm chính là gặp được gia thú, giã thú cộng đồng. Nhược điểm chính là sợ hỏa, cho nên càng là buổi tối càng là đến bảo đảm hỏa bất diệt. Bạch thần không có bạch lễ cùng hạnh thân thể cường tráng, so với hắn hai nhiều bọc cái gia thú. Khi còn nhỏ hắn tổn thương do giá rét quá một lần, sau lại liền vẫn luôn sợ lánh, Này gia thú là trước khi rời đi bạch tiểu cho hắn mang lên, em gái vẫn luôn đều không có quên quá chuyện của hắn. Bạch thần cảm giác đã vui mừng lại chua sót, hắn cái này A-ca đại khái quá thất bại, sự tình gì đều phải muội muội nhọc lòng. Đây là bạch tiểu cho ngươi đi. Hoa lục ra, đã mềm mại lại giữ ấm. Bạch lễ không chút để ý gầy đẩy cháy đôi, có chút chế nhạo đối bạch thần nói, có cái muội muội thật tốt ta. Bạch thần cười cười, nàng từ nhỏ cũng là đem ngươi đương thân A-ca xem, ngày hôm qua còn vẫn luôn hỏi ta ngươi hiện tại có hay không bạn lữ. Trong bộ lạc có không ít hảo cô nương, chuẩn bị cho người giới thiệu đâu. Cái này liền không cần, ta hiện tại một người khá tốt. Bạch lễ thái độ kiên quyết xua tay, san thú còn hành, nữ nhân hắn nhưng hoàn toàn ứng phó không tới, hoàn toàn không rõ vì cái gì động bất động liền khóc, quá đầu lớn. Hai người lại xả xe khác, trong lúc hạnh vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, bạch lễ hỏi hắn hai lần, hạnh trả lời xong liền lập tức cấm miệng. Bạch lệ biết lúc này thật là gặp phải hũ nút cũng liền không hề cường kéo lên hán. Ban ngày quá mức kích động cùng hưng phấn, tiêu hao đại bộ phận thể lực, buổi tối bị hỏa một nướng liền dễ dàng mơ màng sắp ngủ. Ly thay ca còn có một đoạn thời gian, mỹ mắt có điểm đánh nhau, bạch lệ đứng lên hoạt động hoạt động bả vai cùng thân thể làm chính mình tinh thần tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lóng lánh điểm điểm tinh quang bầu trời đêm, bạch lệ lầm bẩm. Đi thời điểm nếu là dùng thịt khô đem hôi đoàn tử cấp câu lại đây thì tốt rồi, tiểu gia hỏa kia mặc kệ ban ngày buổi tối đều đặc tinh thần. Hôi đoàn tử ở đại gia trong mắt chính là cái lông xù xù đáng yêu tiểu gia hỏa, nhưng là kiến thức quá nó săn thú người cũng ở cái kia đáng yêu nhãn mặt sau hơn nữa một cái khác lợi hại người săn thú, có thể săn đến thể tích đại nó vài lần con ngồi, săn thú thời điểm tàn nhận chuẩn ổn càng là lệnh người kinh ngạc. Xem qua hôi đoàn tử săn thú quá trình người không thể tin được đây là một cái đi săn không đủ một năm đi săn giả biểu hiện, thông minh, quyết đoán, bắt trước năng lực cường, đối với. Như vậy hôi đoàn tử chỉ có thể nói là trời sinh đi săn giả, giống như là bọn họ tộc trưởng đại nhân giống nhau, cường đại vô pháp giải thích. Hôi đoàn tử tuy rằng lợi hại nhưng là không ai đối nó kiên kỵ, bởi vì tiểu gia hỏa thực thích ăn, dùng một miếng thịt làm là có thể cùng ngươi chơi nửa ngày. Trở về trên đường, Bạch Lễ liền cùng hôi đoàn tử chơi kêu kêu một cái vui vẻ vô cùng, hồi tưởng kêu lông sù sù xúc cảm cùng hát nhọn nhuận mắt to, Bạch Lễ càng thêm cảm thấy cái này ban đêm quá cô đơn tịch mịch lãnh. tác dụng lăng phỉ làm thịt khô mới được, những người khác làm vô dụng, tên kêu miệng trọn thực. Vẫn luôn đảm đương người nghe hạnh nói chuyện, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cô đơn, hắn cũng tưởng cùng hôi đoàn tử giao lưu, nghề hà làm gì đó liền chính hắn đều không muốn ăn. Lại không giống phong ra mặt như vậy hậu có thể đứng vững bọn họ tộc trưởng giết người ánh mắt làm làng phỉ lộng ăn, chỉ có thể yên lặng nhìn hôi đoàn tử kia thật dày lông tơ. Phải không? Bạch thần cùng bạch lễ chăm miệng một lời hỏi, cẩn thận ngẫm lại bọn họ ăn đồ ăn xác thật là làng phỉ phân cho bọn họ, phi thường ăn ngon. Nguyên lai tiểu gia hỏa kia còn rất biết hàng. Gái gái đồ phát, bạch lễ cảm khái nói. Hạnh nghiêm túc gật gật đầu, hắn cũng dùng những người khác làm đồ ăn thử qua. Thất bại. Hôi Đoàn Tử phảng phất mở ra hạnh nói chát, liền Hôi Đoàn Tử thích ăn cái gì hạnh cấp bạch lễ triển khai kỹ càng tỉ mỉ rằng giải, bạch lễ đôi mắt tỏa sáng không được gật đầu, bạch thần tắc có chút giở khóc giở cười, này hai người là tìm được rồi cộng đồng đề tài. Luận cảnh giới năng lực vẫn là tộc trưởng lợi hại, Hôi Đoàn Tử ngốc không được thường xuyên bay loạn, tộc trưởng chính là ngủ rồi đều không thể so những cái đó tuyết lang kém. Cuối cùng Hạnh tổng kết nói, nếu không phải như thế lời nói Lão hiến tế cùng bộ lạc những người khác cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng lần trước lấy muối, kia chính là lệnh người nhắc tới là biến sắc tử vong nơi. Bạch lễ cùng bạch thần song song gật đầu, điểm này nhất đồng ý bất quá. bọn họ tộc trưởng chính là hành tẩu vũ khí hình người binh khí. Lúc này, hình người binh khí tộc trưởng đại nhân đang ở dùng hết tiết tháo phương thức y đồ đánh thức người nào đó. 581 chương 581 ngoại ý muôn đối thủ. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bắt được đội ngũ đuổi non nửa thiên lộ rốt cuộc đến phấn quả sinh trưởng khu vực, vừa đến địa phương không ít người trong mắt đều trừng lớn. Trước mắt liếc mắt một cái vọng không đến biên treo đầy đại đại trái cây thụ tạm thời không đề cập tới, trên cây dưới tảng cây nhảy nhót kia sám xịt ngoạn ý là cái gì. Mỗi cây mặt trên cùng phía dưới ít nhất có 3 năm cái lông sù sù vật nhỏ, khắp phấn cây ăn quả lâm giống như đều bị này đó vật nhỏ chiếm lĩnh giống nhau. Cái đầu không đủ eo cao lông sù sù đuôi to cùng thân mình giống nhau lớn nhỏ, hai chân chấm đất, hai chỉ ngắn ngủn chân trước không ngừng huy động, theo chúng nó động tác, trên cây màu vàng nâu trái cây diệp hành tách ra, sau đó rơi xuống trên mặt đất, trên mặt đất liền dùng móng vuốt đem phấn quả phổi đi lại đây. này, đây là cái gì ngoạn ý a? rõ ràng này đó vật nhỏ theo chân bọn họ mục đích là giống nhau thu thập đồ ăn, trước kia bọn họ cũng không thiếu gặp được loại tình huống này, theo dõi một đám hoa lộc nửa ngày. Kết quả tao ngộ một đám lao hổ hoặc là hoàng sư tử, cuối cùng cân nhắc một chút sức chiến đấu yên lặng rời đi, nếu đối thủ đơn thương độc mã hoặc là thực lực kem cơ hồ đều là các đánh các con ngồi. Hôm nay gặp phải đối thủ thật đúng là ngoài ý muốn, ơn, ngoài ý muốn nhiều, cũng ngoài ý muốn làm người có điểm tay ngứa. Rất muốn bắt lấy kêu lông sù sù đôi to thử xem xúc cảm. Bọn họ đã đến cũng khiến cho đôi to vật nhỏ chú ý, đầu đen giống nhau đôi mắt nhìn qua tràn đầy đều là cảnh giác, nhưng là ngoài dự đoán, thế nhưng đều không có chạy, chi chi tiêu to, giống như ở nhắc nhở mặt khác đồng bạn, quả nhiên, nghe được tiếng kêu, mặt khác vật nhỏ cũng đều không vội mà chích trái cây, ngồi sổm nhánh cây thượng hoặc là trên mặt đất đều để phong lên. Vật nhỏ này là cái gì a Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trong đội ngũ không ít người đều vào đầu, săn thú lâu như vậy, giống như thật chưa thấy qua thứ này. Này đó vật nhỏ trích phấn quả cũng là muốn quá tuyết thiên đi, hiện tại là muốn đuổi đi. Khu khu, tuy rằng cũng là thịt, nhưng là lớn như vậy một đinh điểm vật nhỏ thật không đáng bọn họ động thủ. Đây là nhảy chuột, tuy rằng vóc dáng tiểu nhưng là nhảy lên năng lực phi thường cường, thường xuyên ở thụ chi gian chạy nhảy, trước kia săn thú thời điểm ở rừng rậm chỗ sâu trong thời điểm nhìn đến quá vài lần, cơ hội chợt lẽ liền không ảnh, không có gì lực công kích, vật nhỏ này hẳn là sợ nhân tài là. Như thế nào hiện tại đảo lá gan lớn? Có cái cự nhân tộc người nhận ra bá chiếm phấn cây an quả lâm đối thủ, cho đại gia giải thích nói. Ta xem là chúng nó lá gan đại vẫn là cục đá lợi hại. Đem vũ khí cắm hảo, cánh từ trên mặt đất nhặt lên một khối không lớn không nhỏ cục đá, hướng tới trước mặt cách đó không xa một thân cây liền tạm qua đi. Ai, đừng, từ từ dẫn đầu tiểu đội trưởng vừa muốn tổ chức, cánh cục đá đã bay đi ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng nện ở một cái nhảy chuột bên cạnh trên thân cây, kia nhảy chuột dọa thân thể cứng cỏng, chân ngắn nhỏ về phía sau lui hai hạ. sau đó một cái sau tài hành liền từ trên cây tài xuống dưới, bang kỷ, rớt trên mặt đất. Chi chi, chi chi, chi chi, chi chi, chi, chi mặt khác nhảy chuột tức khắc liền không bình tĩnh, vội vàng kêu lên, khoảng cách gần mấy chỉ chạy nhảy qua đi, còn lại tác hướng về phía viêm hoàng bộ lạc thu thập các đội viên kêu lên. Mọi người, ai cũng chưa nói chuyện, nhưng là không hẹn mà cùng hướng cánh đầu đi khiển trách ánh mắt, ngươi liền không thể chờ một chút. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, khiến cho đưa ra giải quyết chúng đi, tuy rằng này đó vật nhỏ không có lực sát thương, một cái đi lên cào một móng đuốt cũng quá sức ca. Ha ha nhìn nơi xa như vậy nhiều nhảy chuột ném động đuôi to nhảy hướng phía chính mình kêu, cánh tức khắc có loại khi dễ người cảm giác, vuốt cái hốt xấu hổ cười, ta chính là không nhắm cho nó. Ai biết nó là gan như vậy tiểu, không, có việc gì, không có việc gì, nhánh cây mới như vậy cao, rơi xuống cũng sẽ không ngã chết. Mới vừa nói xong, kia chỉ rơi xuống nhảy chuột quả nhiên đứng lên, nhìn qua giống như thật không có chuyện gì, chính là ánh mắt vẫn là có chút dại ra, bóng loáng ra lông dính một đống lớn khô vàng lá cây, sướng với nó kia xóa tung mau làm người cảm giác có điểm buồn cười. Xem đi, quả nhiên không có việc gì. Cánh chạy nhanh làm sáng tỏ. Hắn chính là trong tộc lợi hại dũng sĩ, mới sẽ không cố ý khi dễ vật nhỏ. Thấy kia chỉ nhảy chuột không có việc gì, mặt khác kêu cũng liền không có vừa rồi như vậy bé nhọn. Không biết là không từ mọi người trên người cảm giác được địch ý vẫn là đối đồ ăn quá mức với chấp nhất. Nhát gan nhảy chuột nhóm cũng lập tức ôm đồ ăn chạy, bên ngoài vẫn là ở cùng mọi người đối diện. Trên cây lại bắt đầu dùng móng vuốt cắt phấn quả. Mắt thấy một đám phấn quả hướng trên mặt đất rớt. Không ít người ánh mắt từ trên mặt đất phấn quả lại đến trên cây treo phấn quả. Từ trên cây từng bước từng bước giảm bớt phấn quả lại đến bị nhảy chuột một đám phủi đi đến bên người phấn quả. Trong lòng có điểm lấy máu, đồ ăn a, đây cũng là bọn họ chuyến này đồ ăn a. Chúng ta không thượng. Lại không thượng phấn quả đã bị cướp sạch. Trở về như thế nào cùng lăng phỉ dao đái. Chúng ta đã có thể ăn không đến. Có người kiềm chế không được, nhỏ giọng tốt rủ. Đúng vậy. Tuy rằng phân quả không ít, này nhảy chuột số lượng cũng quá nhiều, chúng ta đều nhìn chầm chầm lâu như vậy, cũng không thể tay không trở về. Những người khác cũng sốt ruột. Chờ một chút. Lệnh người ngoài ý muốn, hạnh trước đã mở miệng. Bạch lễ có điểm kinh ngạc xem qua đi, hạnh đen tối trong ánh mắt giống như châm một phen hỏa, bộ dáng này có điểm quen mắt, có điểm quen mắt, nga, đúng rồi. Ngày hôm qua nói đến hôi đoàn tử thời điểm hạnh cũng là cái dạng này, theo hạnh tầm mắt xem qua đi. Quả nhiên là nhảy chuột loạn trạng đuôi to. Trong nháy mắt kia bạch lễ độc đã hiểu hành ánh mắt đại biểu ý tứ, nhất định thực hảo sở. Vì cái gì còn phải đợi? Thứ này nhắc gan, hù dọa chạy là được. Những người khác thập phần khó hiểu. Ta cảm thấy không cần đuổi chúng nó lập tức cũng muốn đi rồi. Hành đỉnh một trương không có gì biểu tình mặt, nghiêm túc mở miệng nói, phấn quả như vậy đại, chúng nó từng con có thể ôm một cái, chích lại nhiều cũng lấy không đi. Một trận gió lạnh thổi qua. Đội ngũ lâm vào quỷ dị an tính bên trong. Tuy rằng hạnh nói rất có đạo lý, nhưng là tổng cảm giác nơi nào có chút không đúng. Khu, khu vậy lại chờ một lát, nếu chúng nó vẫn luôn không ngừng, chúng ta cũng đến làm việc. Đội ngũ tiểu đầu lĩnh lên tiếng, những người khác đều tỏ vẻ nghe theo mệnh lệ. Thấy bọn họ đã không có động tác, nhưng cái đó còn phòng bị nhảy chuột nhóm giống như cũng chậm dai thả lỏng lại, bay nhanh công việc lưu đủ lên. Sau đó phấn cây an quả lâm này liền xuất hiện thần kỳ một màn, nhảy chuột nhóm nhảy nhót lung tung vội vàng thu hoạch trái cây. Nơi xa nhân loại yên lặng nhìn, ấm áp dương quang rắc đại địa, ấm áp dị thường, khó được hảo thời tiết làm người vui vẻ thoải mái. ấm ý đại địa chỉ có nơi này an tĩnh giống một bộ họa, thiên nhiên hài hòa. Cá lớn nuốt cá bé là vì sống sót, làm người khắc sâu cảm nhận được máu tươi cùng sinh mệnh trọng lượng, chỉ cần tâm là mềm mại, ấm áp liền nơi trốn đều tồn tại. 582 chương 582 làm, mặc kệ xong việc hồi tưởng khi như thế nào tự dễ lúc ấy một đám người đứng ở Thái Dương phía dưới chơ mắt nhìn một đám vật nhỏ thu thập đồ ăn xong việc ngốc dạng, lúc này đại gia trong lòng ngoài ý muốn bình tĩnh, mặt ngoài xem phấn quả trái cây rất nhiều, nhảy chuột có thể lộng đi kia bộ phận cũng không ảnh hưởng bọn họ chuyến này mục đích, trên thực tế lớn nhất bình tĩnh đến từ chính sâu trong nội tâm cảm giác an toàn, cùng dị vãng mỗi cái hốt hoảng thất thố tuyết thiên bất đồng lần này bọn họ có ấm áp phòng ở, rán chắc da thu áo đông, mấy cái tuyết thiên đều không cần phát sầu muối. tuy rằng không có thịt tan ngon nhưng là giống nhau có thể lấp đầy bụng khoai sọ, khoai tây, bắp, liền như lăng phỉ nói như vậy. trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, hùng chi bọn họ còn có lợi hại không giống như là nhân loại tộc trưởng đại nhân, hoàn hoàn toàn toàn không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. cái loại này thâm nhập cốt tủy đối đồ ăn khát cầu đạm đi lúc sau. Trên người gánh nặng liền nhẹ rất nhiều, cũng có rảnh hạ thời gian nhiều xem một ít cùng săn thú cùng đồ ăn không quan sự tình. Thí dụ như trước mắt này đó vội không rảnh lo để phòng bọn họ lông xù xù nhảy chuột nhóm. Hạnh nhìn không chấp mắt nhìn quăng ngã còn có điểm choáng váng ở kia ngốc đứng kia chỉ nhảy chuột nửa ngày. Xoay người đem ra thú túi xả lại đây, yên lặng đến một bên đốt lửa đi. Ngay từ đầu đại gia ánh mắt đều bị những cái đó nhảy chuột cấp hấp dẫn ở không ai chú ý hạnh động tác. Thẳng đến người được mùi hương, đại gia mới phát hiện hạnh chính mình khai hỏa lộng ăn đâu, sau đó có đồ tham ăn liền liếm mặt thò qua tới, nhìn bên trái thịt nướng cùng với bên phải nướng hạt rẻ cùng quả phỉ, đáng thương vô cùng vốt chính mình bụng, mới vừa ăn xong cơm sáng, giống như lại đói bụng. Hạnh hỏa nhưng không có thời gian xem bên cạnh xúc bả vai trang đáng thương cao lớn thu cạnh đại nam nhân, một bên nhìn hỏa một bên chú ý nhảy chuột đàn bên kia động tĩnh, Vừa mới bắt đầu hỏa điểm lên thời điểm những cái đó tiểu ra hỏa sắc thật tạc trong chốc lát mau, dừng lại động tác quan sát một trận phát hiện không có gì nguy hiểm lại tiếp tục bận việc đi lên, không biết có phải hay không chúng nó thu thập tiếp cận kết thúc, không bao lâu động tác hoán lại tới, không ít nguyên bản trên mặt. Đất nhảy chuột cũng nhảy tới trên cây, đứng ở nhánh cây thượng nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa bốc khói đóng lửa. ân biện pháp này không tồi, một chút hỏa chúng nó lập tức liền phải bị dọa chạy. Cánh khen ngợi hạnh hành vi. Bạch lễ cùng bạch thần lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái đều ăn ý không nói chuyện. Hai người bọn họ nhưng không cho rằng hạnh đốt lửa mục đích là vì đem những cái đó nhảy chuột cấp dọa chạy. Tuy rằng hạnh phía trước chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng là thật đúng là nói chúng rồi. Chờ đến trên mặt đất phấn quả một tiểu đôi một tiểu đôi thời điểm. Trên cây nhảy chuột nhóm quả nhiên liền không hề hái được. Một bên thường thường liếm tiểu đoạn móc ruột Một bên nghiêng đầu nhìn về phía viêm hoàng bộ lạc mọi người, nếu lăng phỉ ở chỗ này, nhìn đến này phó khờ manh bộ dáng khẳng định hiểu ý đều hòa tan, đổi thành cánh này đàn đại lao ra càng xem càng tay ngứa. Đương hạt rẻ cùng quả phỉ phát ra rất nhỏ bùn bùn thanh âm, sắc ngoài vỡ ra, kia sợi điểm mỹ mùi hương liền càng thêm nồng đậm, này mùi hương giống như là một cái tín hiệu, vây lại đây người cười hì hì liền sôi nổi không khách khí đi bắt, chiếm địa lý ưu thế hạnh mau tay nhanh mắt trước bảo vệ một ít Chờ đến hắn đem nương chín quả phỉ cùng hạt rẻ thu được trong túi, vừa rồi còn treo đầy đồ ăn cái giá đã trống giống. Một đám năng tê tê ha ha, không có một cái đem đồ ăn năng ra tới, xuống tay so người khắc vãn một bức cánh cái gì đều không có vớt đến, vẻ mà tảo não. Đoạt cái đồ ăn hi hi ha ha náo loạn nửa ngày, chờ đem đồ vật đều ăn xong bụng cũng liền không ai lại thèm nhỏ dãi, lúc này lại quay đầu nhìn lại, trước mắt vẫn là kia phiến phấn cây ăn quả lâm. Nhưng là nhảy chuột không thấy. Đúng vậy, vừa rồi còn một bộ rất có chiếm lĩnh phấn quả cánh rừng tư thế nhảy chuột nhóm liền như vậy lặng yên không một tiếng động không thấy. Đi theo chúng nó cùng nhau biến mất còn có trên mặt đất những cái đó phấn quả, gió lạnh một tuổi trên mặt đất là cây phiêu lên, ngắn ngủi ngây người lúc sau. Đại gia trong lòng không khỏi đồng thời dâng lên một ý niệm, quả nhiên chạy thực mau Đối thủ đi rồi, nên đến phiên bọn họ lên sân khấu, nhìn nửa ngày người hoạt động tay chân sau đó bay nhanh hướng phấn cây ăn quả lâm đi đến, nhìn thấy mãn số thành thục phấn quả miệng liệt đại đại, được rồi, khởi công. đi ở cuối cùng hạnh hướng rừng cây chỗ sâu trong nhìn lại, một đạo màu đỏ bóng dáng đột nhiên từ thụ gian hiện lên, mau làm người hoài nghi có phải hay không hoa mắt, lại xem qua đi chỉ có hai mảnh hỏng lá cây khinh phiêu phiêu đánh toàn nhi rơi xuống trên mặt đất, có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, hạnh cũng ra nhập ngắt lấy hàng ngũ bên trong. phấn cây ăn quả không tính cao chín về sau diệp hành cũng không có như vậy dán chắc, ngắt lấy cơ bản không có cái gì khó khăn, tất cả mọi người thượng thủ, không bao lâu liền trên mặt đất đôi thật lớn một đống, không sai biệt lắm thời điểm liền có người bắt đầu đem phấn quả một cắt hai nửa sau đó đem bên trong màu trắng bột phấn ngã vào thảo sọ bên trong, làm như vậy là ở tới phía trước liền thương lượng tốt, phấn quả trái cây cái đầu không nhỏ, da dày, cả da lẫn thịt mang về không có phương, tiện hơn nữa cũng lấy không bao nhiêu. Trang phấn thảo sọt là đặc chế, dùng lá cây lại hậu lại nhiều cỏ tranh bệnh, khẩn tỉ mị thật, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lậu đi ra ngoài, dùng để trang cái này thật sự là thực phương tiện. Cắt kia tầng hậu vỏ trái cây thời điểm gặp được điểm tiểu khó khăn, vỏ trái cây lại hậu lại hoạt, dùng thạch đao cắt có điểm lao lực, dùng truy thủ nhưng thật ra mau nhưng là mọi người đều liên tiếp, vũ khí cùng sinh mệnh giống nhau quan trọng ngày thường bảo bối sợ khái đến đụng tới. Hiện tại dùng trùy thủ cắt vỏ trái cây thực sự đau lòng, tình nguyện dùng thạch đao nhiều lộng trong chốc lát cũng không muốn vận dụng chính mình ái đao, giỡn đầu hai người nói vài lần cũng không có người nghe. Cuối cùng chỉ phải từ bọn họ, đơn giản lộng xong hôm nay cũng trở về không được, chậm cũng không thế nào chậm trễ chuyện này. Thường xuyên không làm thu thập loại này sống các nam nhân ngay từ đầu chân tay vụng về ra các loại chê cười. Quá dùng sức bẻ nhánh cây kết quả trên cây phấn quả rơi xuống tạp đến đầu hoa hoa kêu to, có cắt vỏ trái cây thời điểm tay hoạt thiếu chút nữa thương tới tay, không cẩn thận đem phấn lộng tới trên mặt. Hơn nữa người bên cạnh vui sướng khi người gặp họa rêu cợn, rất là hôn loạn trong chốc lát, làm mầm ý làm nửa ngày, thuần thục trong chốc lát chậm rãi cũng liền sờ đến một ít môn đạo, thất thủ càng ngày càng ít làm cũng càng lúc càng nhanh. Bạch thần cùng bạch lễ còn may mắn ba người ly gần làm việc thời điểm tự nhiên cũng liền ở bên nhau. Bạch lễ đối phấn quả hoạt lưu lưu hậu ra có chút không thể nào xuống tay, thử vài lần liền tự động đi ngắt lấy sau đó ôm lại đây. Bạch thần cùng hạnh hai người lột ra sau đó đem bên trong tinh tế bột phấn ngã vào thảo sọt chung. Không bao lâu trên mặt đất liền tích góp một đống phấn vỏ trái cây, cũng là tương đương hiệu suất. Làm khởi sống đến lúc liền quá đặc biệt mau. Đem mang đến sở hữu thảo sọt đều trang tràn đầy thái dương cũng gần xuống núi, vội vàng làm việc giữa trưa cũng không ăn cơm, lúc này bụng nhưng thật ra không đói bụng, khát lợi hại, tùng ngục cùng ngục rót một hồi thủy liền bắt đầu an bài trực đêm sự tình. Bạch lễ cùng bạch thần không rảnh lo cả người là hãng trực tiếp nằm tới rồi trên cỏ, má ơi, ngày này thật đúng là một chút cũng chưa nhàng dối, tay đều toan, không thể so săn thú nhẹ nhàng nhiều ít. Bọn họ ngày thường thật đúng là hiểu lầm trong tộc này đó nữ nhân. 583 chương 583 to gan lớn mật. Dựa theo kế hoạch, bắt được đội ngũ mỗi người mang hai cái đại thảo sọn trọng lượng hoàn toàn có thể phụ tải sẽ không ảnh hưởng tùy thời phát sinh chiến đấu. Mọi người nhìn phấn tây ăn quả thượng treo một đám phấn quả có điểm đáng tiếc, nếu có thể đem này đó đều một lần lộng trở về lại cấp trong tộc gia tăng rồi một số lớn đồ ăn, ý tưởng là khá tốt, rất khó làm được. Vì an toàn suy xét, vẫn là nhiều chạy mấy tránh đi. Lần này trực đêm trừ bỏ bọn họ ba cái lại bỏ thêm cái cánh, làm một ngày sống đều không có đêm qua co tinh thần, bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh, chán đến chết nhìn hỏa, thường thường đánh một cái ngáp Một trận gió thổi qua, ngọn lửa bị thổi thiên đến một bên, đột nhiên một cái bóng đen hiện lên, bốn người giật mình một chút tất cả đều tinh thần, bạch thần cùng bạch lễ lập tức rút ra vũ khí, thấp giọng nhắc nhở đồng bạn giống như lại động tinh gì hạnh nghiêng đầu nhìn kỹ trong chốc lát rút ra chủy thủ đứng lên về phía sau mặt đi đến cánh có điểm xuất ruột từ từ đừng hành động thiếu suy nghĩ ba người khẩn trương nhìn hạnh đi bước một đi vào hắc cám cánh trước hết thiếu kiên nhẫn từ đóng lửa thượng rút ra một cây đang ở thiêu đốt gậy gỗ chuẩn bị muốn đuổi kịp hạnh bạch thần cùng bạch lễ hai người cũng đi theo ba người mới vừa đi vài bước hạnh đã đã trở lại trong tay nhiều cái đen tuyển đổ vật Bạch lễ đem thiêu nốt gậy gỗ về phía trước thăm qua đi, còn không có xem cái đến tụt cùng kia đồ vật liền chi chi tiêu lên, thanh âm này ba người đều không xa lạ, còn không phải là ngày hôm qua nhảy chuột sao, như thế nào còn có không chạy, vật nhỏ này thế nhưng còn dám trở về, lá gan cũng không có nhỏ đến không có thuốc chữa A. Nguyên lai là cái này vật nhỏ A, làm ta sợ nhảy dự. Nguy hiểm giải trừ, cái nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay gậy gỗ lại thả lại tới rồi đóng lửa. Một mông ngồi xuống trên mặt đất. Đây là không chạy vẫn là chạy lại trở về. Bạch lễ đi tới cẩn thận nhìn chầm chầm kia một đoàn xem, kia nhảy chuột lập tức liền xúc thành một tiểu đoàn, trong mắt huyên thuyên loạn chuyển, móng vuốt bắt lấy hạnh cánh tay liều mạng không bông ra. Không biết. Hay một mặt trả lời, cùng thờ ơ biểu tình tương phản chính là dạng dỡ sáng lên con người. Con lốc rất thành thật. Thấy không có việc gì, ba người đều về tới đống lửa bên cạnh. Bạch Thần đánh giá kia chỉ nhảy chuột, xem nó thành thành thật thật cũng không dễ rùa, không khỏi cảm thán nói: "Thành thật, đó là bị dọa ngu đi." Cánh nói thẳng nói: "Không lốc như thế nào lại chạy về tới? Hắc hắc, có lẽ là trở về tìm ngươi báo thủ, ngươi buổi sáng không phải uy hiếp chúng nó sao?" Liên này cơ hội này, Bạch Lễ rốt cuộc sờ đến nhảy chuột kia lông sù sù cái đuôi, quả nhiên xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau rất tốt. Tâm tình rất tốt hắn tự nhiên không ngại thế không thể mở miệng nhảy chuột ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Cánh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, kỳ thật hắn tưởng nói kia cũng tê uy hiếp. Nhưng là nhìn nhìn nhảy chuột kia một đoàn tử dạng liền nói không ra khẩu, có khi dễ nhỏ yếu hiểm nghi. Sơ sơ nhảy chuột mau mau đỉnh đầu, chính giữa giống như lại một khối nô lên địa phương, rõ ràng vô dụng bao lớn lực liền cảm giác kia chỉ nhảy chuột thân thể đột nhiên run lên một chút. Hành theo bản năng liền ta rất trên tay sức lực, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, ai nói nhảy chuột nhát gan tới, bị dọa thành như vậy còn có thể ỉ vào lá gan chạy về tới, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Vốn dĩ buồn kẻ phiền mệnh giá trị đêm buổi tối bởi vì có cái này khách không mời mà đến trở nên náo nhiệt lên, hạnh nghiêm trang đem ban ngày nướng hạt rẻ cùng quả phỉ cấp nhảy chuột ăn, mặt khác ba người một bên mới lạ xem một bên cường thế vây xem vừa mới bắt đầu bọn họ biểu hiện quá nhiệt tình, kêu nhảy chuột ôm hạt rẻ cũng không dám ăn, sau lại khả năng xem bọn họ ba cái chỉ là ánh mắt nhiệt liệt điểm cũng không có cái gì công kích tính động tác, liền chậm rãi buông ra lá gan ăn lên, ăn. Mấy cái càng là yên tâm, không cần hành lột, chính mình dùng móng vuốt xoát xoát đều cấp lộng khai ăn kêu kêu một cái cảm thấy mỹ mãn. Ngay hôm sau, mọi người tỉnh lại sau đơn giản ăn một chút gì chuẩn bị phản hồi bộ lạc, Không ít người nhìn đến đống lửa bên cạnh kia một đống lớn quả xác tỏ vẻ ra ngoài ý muốn, xem hạnh bốn người ánh mắt liền có điểm hài hước, ăn uống còn khá tốt, kia ngoạn ý là rất hương, nhưng là ăn nhiều nhưng không thế nào thoải mái. Bạch Lễ cùng cánh cùng với Bạch Thần không thế nào tự tại đem mặt Thiên tới rồi một bên, hạnh cúi đầu làm lơ, đi thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua như cũ còn treo không ít trái cây phấn cây ăn quả, rậm rạp nhánh, cây sau có cái quen thuộc bóng dáng, khóe môi nhếch một cái hành quay lại đầu đi nhanh đi theo đội ngũ bước lên phản hồi lộ tước chừng ngủ hai ngày tam đêm lăng phỉ rốt cuộc tỉnh lăng nhã kích động đều khóc cảm ơn trời đất cuối cùng là không có việc gì mấy ngày này thật đúng là hù chết nàng thấy nàng a tỷ kích động như vậy lăng phỉ còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nghe lăng nhã một bên lau nước mắt một bên nhắc mãi tức khắc liền sở tả nàng vẫn luôn đều biết chính mình rất có thể ngủ nhưng là ngủ lâu như vậy cũng quá khoa trương đi Chắc không được đem nàng A tỷ dọa thành như vậy, lang phỉ chạy nhanh ngồi dậy vô ngực lượng cánh tay cơ bắp tỏ vẻ chính mình thân thể hoàn toàn không thành vấn đề, thấy nàng sát thật thực tinh thần, lang nhã dẫn theo tâm cuối cùng là về tới rồi tại. Chỗ, lôi kéo lang phỉ tay bắt đầu nói trong tộc sự tình, nói nửa ngày, lang nhã đột nhiên một phách chán, vẻ mặt ảo não mở miệng nói, xem ta hồ đồ, ngươi ngủ lâu như vậy đều đói là đi, chờ, ta đi làm điểm ăn. Nói xong đứng dậy hấp tấp liền đi nấu cơm, rất ít nhìn đến A tỷ như vậy, Lăng Phỉ cười đứng lên, lên trước rồi cái lười eo, thân thể giãn ra đến một nửa đột nhiên cứng đờ, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Nàng ngủ ba ngày bụng hẳn là đói bẹp mới đúng, vì cái gì nàng cũng không có nhiều ít đói khát cảm giác. Hơn nữa bụng cũng không có gì thường cảm giác, điểm này kỳ quái a. Trong đầu nghĩ tới một cái khả năng tính, Lăng Phỉ mặt chậm rãi đỏ, sau đó dùng sức lắc lắc đầu. Không, không phải như vậy, nàng hiện tại tình huống thân thể đặc thù, có lẽ trên đường ăn nhiều ngủ thời điểm vừa lúc tiêu hóa. Ân, nhất định là cái dạng này. bị thai trộm chuông cũng bất quá như thế. Lăng phỉ tỉnh lại được đến cái thứ nhất tin tức tốt chính là phấn quả đã lộng trở về một đám, mỗi hội trước phân một thảo soạn, ước chừng có một trăm nhiều cân, nhìn kia thành thục về sau trắng bóng tinh tế bột mì. Lăng phỉ quả thực là tâm hoa nộ phóng, vén tay háo liền động thủ làm cơm chiều. Còn làm lăng nhã đem thanh hổ cùng hai tử ôm tới, sau đó một bên cùng mặt một bên kêu Long Thiên làm cho bọn họ ra ba cái buổi tối không cần làm cơm lại đây ăn, Long Thiên cao hưng phân chấn đáp ứng rồi. Chạy vội trở về nói cho tin, lăng phỉ tắc một bên cùng mặt một bên ở trong đầu tưởng mì phở 108 loại ăn pháp. Đương nhiên, ý tưởng là ý tưởng, dạ dày dung lượng cùng thời gian đều quyết định này đốn bữa tối không thể thỏa mãn nàng nguyện vọng này. Dù vậy lang phỉ vẫn là tận tâm tận lực làm vài dạng, mị sợi, bánh nhân thịt cùng hành hương bánh, nhắm mắt lại hít sâu một ngụm đã lâu đồ ăn hương khí, lang phỉ lộ ra thỏa mãn tươi cười, cái này tuyết thiên có bò lớn thời gian có thể làm các loại món ăn. 584 chương 584 náo nhiệt cơm chiều 1 Ngay từ đầu, lang phỉ chỉ là tưởng có nguyên liệu nấu ăn cải thiện một chút trong nhà thức ăn, tiêu lên người là vì có thể ăn náo nhiệt. Nhưng là ai có thể nói cho nàng vì cái gì sẽ phát triển trở thành hiện tại loại tình huống này. Lúc này nàng bị lăng nhã, Bạch Kiều, Bạch Kiều A Mẫu, Lực Liên, lãnh Hương còn có ô linh vây quanh, một bên bánh nướng áp chảo một bên cùng các nàng giảng như thế nào cùng mặt, Long Thiên cùng lòng trận hai người ngồi canh ở hai cái bệ bếp chỗ nhìn hỏa, bên ngoài trong viện ba bốn mươi nam nhân ngồi vây quanh thành tam đôi, một bên nói chuyện một bên cười ha ha, thật sự là quá náo nhiệt. nhưng là Nàng rõ ràng chỉ kêu A tỷ một nhà còn có Long Minh đại thúc bọn họ ba cái, vì cái gì đột nhiên nhiều nhiều người như vậy. Không, nàng ý tứ không phải không chào đón, chỉ là cảm giác có điểm đột nhiên, còn có chính là dự cảm mới vừa phân xuống dưới về điểm này phân khả năng giữ không nổi. Bạch Tiêu cùng mặt khác vài người hưng phấn xoa trong tay bột mì, thứ này bỏ thêm thủy về sau càng thịt càng có co giãn, còn khá tốt chơi lý. Các nàng mấy cái nghe nói lăng phỉ tỉnh liền cùng nhau lại đây tìm nhìn xem, vừa lúc gặp phải lăng phỉ phải dùng kia phấn làm đồ ăn liền đều lòng hiếu kỳ bạo lều gia nhập trong đó học tập. hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều bị phân không ít phấn, học xong ngày mai là có thể cấp người trong nhà làm tốt ăn, cho nên vài người học phá lệ ra sức. Lực liên xoa hảo một cái cục bột cấp lăng phỉ xem, được đến lăng phỉ khẳng định sau cao hưng cắt thành đoạn ngắn chuẩn bị làm bánh nhân thịt. Lơ đã ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài tức khắc cả người đều không tốt, khi nào tới nhiều người như vậy. Vừa rồi quá dụng công, hoàn toàn không có chú ý tới bên ngoài nhiều nhiều người như vậy. Mới phát hiện a, ngươi thật đúng là đủ chi độn. Lãnh hương lao một phen cái chắn hãn, hướng chậu gốm lại bỏ thêm điểm nước, vốn dĩ tưởng chế nạo hai câu. Thấy bạch tiểu cùng ô linh hai người đầu thấp đều mò đến trong buồn liền không nói nữa, vừa rồi long hoa cùng long giã hai huynh đệ tới tìm bạch tiểu cùng ô linh. Long Giá tên kia vừa thấy đến ăn ngon liền lá hét buổi tối tại đây ăn, cùng lang phỉ cợt nhả một hồi liền đem long minh đại thúc cùng mấy cái ca ca cũng cùng gọi tới, lang phỉ đơn giản cũng làm hắn kêu lên bạch kiểu A phụ cùng A. Mẫu còn có ca ca, bọn họ cả gia đình người liền không ít, đến nỗi phong cùng hạnh cùng những cái đó lao liệp thủ nhóm, không cần phải nói, khẳng định là nghe mùi vị lại đây, xem ra các nàng hôm nay thật vẫn là tới đúng rồi. Nếu là lang phỉ cùng lang nhã hai người nấu cơm, cấp những người này uy no chẳng phải là đến mệt cái chết khiếp. Thật là quá ngượng ngùng, lang phỉ, như vậy phiền toai ô linh nhỏ giọng nói, các nàng mấy cái đều cho rằng lang phỉ sẽ ngủ nhiều như vậy thiên chính là ở trên đường mệt, vốn dĩ nghĩ mượn học tập cơ hội thế nàng đem cơm chiều cấp làm, kết quả đột nhiên long Dã nhảy ra tới, một đốn thét to lập tức nhiều nhiều người như vậy, hảo sao? Bên ngoài như vậy nhiều há mồm chờ lăng phỉ chẳng những tự mình động thủ còn phải chỉ đạo các nàng mấy cái, long giã ra hòa này. Nói cái gì phiền toái không phiền toái, ta nằm lâu như vậy, xương cốt đều mau dỉ sắt ở, vừa lúc hoạt động hoạt động, ta hiện tại toàn thân đều là kinh nghi. Lăng phỉ dùng dính đầy phấn tay ở ô linh cái môi thượng nhẹ nhàng điểm cái điểm trắng, vẻ mặt rào hoạt cười nói, như thế nào, còn không có kết thân liền thay người ra thao để bụng về sau nhưng có người vội lạc. Lang phỉ ô linh bị nói đầy mặt đỏ bừng, vài người khác cũng ha ha cười ha ha, không lâu trước kia này hai người còn nháo sinh ly từ biệt, hiện tại đều phát triển trở thành như vậy, thật là quá không dễ dàng. Trong phòng tiếng cười chuyển ra tới, phong Duỗi cổ xem qua đi, lầm bẩm, cơm có phải hay không hảo? Bụng đều đói bẹp. Nếu không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hạnh thật muốn ly phong xa một chút ngồi, hắn mang theo chính mình cọ cơm cũng liền thôi. Còn như vậy vẻ mặt theo lý thường hẳn là, không thấy được tộc trưởng nhìn qua ánh mắt đều đã cùng tôi độc dao nhỏ giống nhau sao. Tư tế ra ra, thơm qua rửa sạch sẽ mặc vào tân váy ra tiểu cô nương hít hít cái mũi, nhỏ giọng cùng Lao Tư tế nói. ân Lao Tư tế rỗi tay sờ sờ tĩnh đỉnh đầu, tiểu cô nương gầy lợi hại, hắn lo lắng thân thể nơi nào có vấn đề, cho nên nghe nói lang phỉ tỉnh liền lãnh nàng lại đây. Kết quả còn không có mới vừa thấy lăng phỉ một mặt đã bị kéo qua tới nói chuyện, hắn đảo không giống như là mấy lao già kia giống nhau thích xem náo nhiệt, nhưng lăng phỉ hiện tại vội vàng, hắn chỉ có thể chờ, còn có chính là, mới vừa nấu cơm tay nghề sắc thật so lăng phỉ kém xa, nhưng cái đó phấn cũng không thể bị hắn đạp hư. Chờ ngươi ăn lăng phỉ làm đồ ăn liền biết có bao nhiêu ăn ngon, đến lúc đó bảo đảm ngươi ăn này đốn tưởng tiếp theo đốn, không đối để nói. Nói thời điểm âm thầm hút hạ nước miếng, lại nói tiếp, hắn cũng đã lâu không có ăn đến lăng phỉ làm đồ ăn, thật hoài niệm trước tuyết thiên thời điểm A. Ngươi cũng liền điểm này tiền đồ. Điển không e rẻ cho hắn một cái xem thường, ngữ khí rất là khinh thường. Ngươi hành, ngươi lợi hại, có loại đợi lát nữa ngươi đừng ăn, liền ngồi tại đây xem chúng ta ăn. Khôn cũng không cam lòng yếu thế, bày ra một loại vũ nhục ta có thể, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục ăn ngon đồ ăn tư thế. Ta rửa vào cái gì không ăn, không ăn cho ngươi lưu trữ. Điền bày ra ta tuyệt đối sẽ không chung phép khích tướng thái độ. Sau đó hai người liền triển khai ngươi một lời ta một ngữ, ai cũng không cho ai đối thoại. Những người khác một bên nghe một bên mặt mang ý cười, đều không có khuyên giải ý tứ. Đã bao nhiêu năm, hiện tại này phó cảnh tượng bọn họ nhiều ít năm không thấy được. Nhớ trước đây tuổi trẻ thời điểm, này hai người cãi nhau so ăn cơm còn bình thường. Thân là chủ nhân kiêm tộc trưởng Long Chiến cũng không nói lời nào, đem xào thụ quả khô phóng tới trung gian, sau đó liền đi để thủy, nhân ra hai người nói vui vẻ vô cùng, hắn mới không bằng chỗ lẫn. Long Minh hai lần tiến phòng bếp muốn hỗ trợ đều bị lăng phỉ cấp khuyên ra tới, các nàng người đủ nhiều, hơn nữa phòng bếp liền như vậy đại điểm địa phương, người càng nhiều càng rỗi thân không khai, hơn nữa nhiều người như vậy ở, nàng nơi nào có thể làm trưởng bối xuống bếp. Long Minh xoay người trở về đem trong nhà phân những cái đó phân cấp đối lại đây, nhiều như vậy há mộm, lang phỉ trong tay về điểm này chưa chắc đủ à. Sự thật chứng minh Long Minh lo lắng không phải dư thừa. mì sợi cắt năm chút cái, hành thái bánh lộng 70 nhiều trường, bánh nhân thịt mới vừa lộng tới một nửa phấn đều dư lại một cái đế, trừ bỏ bên ngoài những người đó ăn uống rất tốt bên ngoài các nàng này còn có vài cá nhân đâu, làm này đó cũng không phải là sung túc. Long Minh Đại Thuốc lộng lại đây phấn thật đúng là cứu cấp. Cây bước điểm lên thời điểm, cơm chiều rốt cuộc lục tục thượng bàn, trừ bỏ các loại hầm thịt cùng xào rau bên ngoài chính là hôm nay cơm chiều trọng điểm, mì sợi, hành thái bánh cùng thịt bò bánh, hạt rẻ gà, sườn heo chua ngọt, chua cay cá viên, hương tô gà, nhà mình hun thịt chẳng, khoai tây hầm thịt bò, sương sườn trưng khoai sọ, biết bọn họ đều là vô thị không vui cũng không có cố sức làm thức ăn chay. Trực tiếp lộn cái các loại rau dại rau trộn, chắc thủy lúc sau hơn nữa đơn giản gia vị, hương vị liền rất tươi ngon. Lỗ tử lá lang phỉ chính mình làm, thịt bò cắt thành tiểu khối phong các loại gia vị xào thủ, còn không có ra nổi bạch tiểu các nàng vài người đều nuốt một hồi nước miếng, thật hương à. 585 chương 585 náo nhiệt cơm chiều 2 Đồ ăn thượng bàn về sau trong viện liền không có nói chuyện thành, nhưng cũng không an tính lại. Bởi vì đại gia ăn cái gì thời điểm tự hưu thanh hiệu, đặc biệt là ăn mì sợi càng là cổ vũ loại này xu thế, từ trong phòng xem trong viện, cảm giác không giống như là ăn cơm càng như là ăn mì sợi đại tái, các tuyển thủ thi đấu đều thực nghiêm túc. Mì sợi cùng bánh nhân thịt được hoang nên nhất, bởi vì bên trong có thịt, nùng hương lỗ tử cùng thật thật tại tại thịt bò nhân, mì phở hơn nữa thịt hương vị tương đương tuyển Mỹ, có thể là chịu cái này dẫn dắt, có người liền đem hành hương bánh dính hầm thịt canh. Sau đó như là phát hiện tân thế kỷ giống nhau ăn rừng không được tới, đối với loại này suy một ra ba, lang phỉ là thích nghe ngóng. Lang phỉ não bổ một chút phía trước ở TV thượng nhìn đến những cái đó ăn cái gì thi đấu, lại xem trong viện liền có loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác, nhưng là một có biện pháp. Nàng là nữ chủ nhân, phải đi ra ngoài chiếu cố khách nhân, liền ở nàng nội dung chính ăn mặc đầy mỉ sợi chậu gốm đi ra ngoài thời điểm, long chiến trước một bước vào được. Nam nhân tiến vào về sau không nói chuyện, rồi tay đem lăng vỉ không cẩn thận dính vào trên tóc phấn cấp đạn rớt, mở miệng nói câu ta tới, sau đó liền đem trong phòng bếp làm tốt đồ ăn tất cả đều dọn đi ra ngoài, đại chậu gốm mới vừa phóng tới trên bàn đá, phong cái thứ nhất dơ không chén liền vọt lại đây, ăn ngon thật à, lại cho ta tới một chén. Sau đó Long Giã cũng theo sát sau đó, chẳng những cầm chính mình chén còn kéo bạch thần cùng bạch lễ lại đây, cười kêu kêu một cái hoan thục đều cũng chưa dùng lòng chiến động thủ, tay làm hàm nhai. Tương so với người trẻ tuổi mãnh liệt thế, lấy duệ cùng lao tư tế cầm đầu lao liệp thủ nhóm còn xem như ổn trọng, nhưng là lấy long chiến kia nhanh chóng thỉnh cơm tốc độ cũng miễn cưỡng mới có thể cung thượng này nhóm người ăn cái gì, trong lòng càng thêm cảm thấy không cho lang phỉ ra tới là cái chính xác lựa chọn. Nhìn đến bên ngoài người ăn tướng, phòng bếp vài người đảo qua vừa rồi mệt nhọc, toát miệng, ẻ ạ, quá hung tàn. Lăng phỉ cũng niết miệng, nhìn bọn họ ăn, chính mình muốn ăn cũng bị gợi lên tới, đến, không nhìn, các nàng cũng ăn. Mấy người phụ nhân từ phòng bếp chuyển rời đến đông phòng, bàn gỗ phóng thượng ngồi vây quanh ở bên nhau ăn, ăn một ngụm mì phở hạnh phúc mị thượng đôi mắt, một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác ở trong lòng thản nhiên dâng lên, này phấn làm đồ ăn so khoai tây cùng khoai sọ còn ăn ngon, chắc không được lăng phỉ vẫn luôn nhớ thương đâu, các nàng cũng yêu loại cảm giác này. Thẳng đến đồ ăn đều tiêu diệt không sai biệt lắm, đại gia mới có thời gian nói chuyện, các loại tán thưởng không dứt với khẩu, trừ bỏ khen ngợi lang phỉ các nàng làm đồ ăn ăn ngon bên ngoài chính là khẳng định này phấn quả hoàn toàn có thể làm như đồ ăn địa vị, tưởng tượng đến thu thập đội ngũ trở về báo cáo phấn quả số lượng, đại gia trong lòng tự tin càng là đủ vài phân, liền tính là săn thú cái kia phân đoạn trừ bỏ vấn đề, cái này tuyết thiên đồ ăn cũng sẽ không trở thành bộ lạc tộc nhân. trên đầu một cây đao. Lăng phỉ ăn rất nhanh, ăn xong rồi thăm dò xem, có người giống như còn vẻ mặt chưa đã thèm, nghĩ nghĩ lại lộng chút phấn đơn giản làm điểm bánh canh, cái này là nhất bất việc, hương vị cũng không kém. Bánh canh mang sang đi thật nhiều người mặt mày hớn hở, chính là mới vừa uống lên một chén liền trận tròn mắt, vừa rồi còn dư lại nửa buồn hiện tại đều sạch sẽ, lại trông coi buồn bọn họ tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân mắt nhìn thẳng ngồi ở kia, không lắm để ý lau miệng biên. Này đốn vui sướng bữa tối thẳng đến nguyệt tới rồi trung thiên tài kết thúc. Đại gia ăn cảm thấy mỹ mãn rời đi. Lăng phỉ cùng Long Chiến thu thập một hồi, chờ đến nằm đến trên giường đất. Lăng phỉ cảm thấy buổi tối ăn về điểm này đồ vật đều tiêu hóa không sai biệt lắm. Tuy rằng có điểm mệnh, bất quá cái này buổi tối thật cao hứng. Này đại khái chính là người nhiều ở bên nhau ăn cơm lạc thú đi. Một năm xuống, Long Chiến liền tự động đem cánh tay phải dối khai. Lăng phỉ thói quen tính liền gối đi lên. Hai người tư thế lập tức gần sát, lang phỉ cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng lòng chiến hô hấp tần suất cùng nhiệt độ, rõ ràng mỗi ngày cơ hồ đều là như vậy thân cận, nhưng là không biết vì cái gì có loại đã lâu cảm giác, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết một ngày không thấy như cách tam thu. Sắc thật nàng ngủ thời gian có điểm trường, bất quá này cũng có chút quá khoa trương đi, lang phỉ trong lòng yên lặng phung tạo. Thân thể thế nào? Thấy lang phỉ biết nghe lời phải động tác, Đốc trưởng tỏ vẻ thực vừa lòng, thu thu tay lại cánh tay, hai người thân thể càng thêm đến gần rồi. Thức hảo, hoàn toàn không thành vấn đề, lần này ngủ thật đúng là không ngắn. Lang phỉ cười nói, tỉnh về sau nàng cho chính mình kiểm tra rồi một chút, rốt cuộc ngủ lâu như vậy rất khủng bố, không có gì tật xấu. Duy nhất giải thích chính là đi tới đi lui trên đường giấc ngủ không đủ, nàng còn không có tu luyện đến ngồi tuyết lang còn có thể ngủ trình độ. Vậy là tốt rồi. Long chiến hoàn toàn yên tâm, sau đó bất chi bất giác hai người chi gian cơ hồ là linh khoảng cách. Tiếp xúc địa phương truyền đến nhiệt độ thật sự là vô pháp làm người xem nhẹ, lang phỉ không khỏi nhớ tới chính mình ngủ thời điểm đồ ăn sự tình, tức khắc liền cảm thấy làn da tiếp xúc địa phương càng nhiệt, cảm giác có điểm miệng khô, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Đang lúc nàng vắt hết óc tưởng xoa mở lời đề nhường một chút chính mình khôi phục tự nhiên, bả vai đột nhiên một trọng, quen thuộc bàn tay to ánh vào mi mắt, còn không có tới kịp trốn tránh hô hấp đã bị bá đạo phong bế. Bị hôn môi thở hồn hển thời điểm, cái loại này quen thuộc cảm giác làm lang phỉ vẻ mặt hắt tuyến, tuy rằng nói mấy ngày nay là ngủ rồi, nhưng là không đại biểu hoàn toàn không có cảm giác, quả nhiên là bị đồ uy. Lá dụng mùa quả nhiên là bận rộn nhất, mỗi ngày đi sớm về trễ, tất cả mọi người đầu nhập đến săn thú cùng bắt được đội ngũ bên trong, giành giật từng giây từ màu vàng đại địa thu hoạch càng nhiều đồ ăn. Đại đa số người đều đã bị phơi rút đi một tầng da, mệt là thật mệt, nhưng là nhìn đến trong nhà một chút trồng chất lên đồ ăn đều cao hứng nứt ra rồi miệng, có cũng đủ đồ ăn, Tuyết thiên cũng không có như vậy đáng sợ. Bắt được đội ngũ thu hoạch nhất đáng tiếc, ba ngày là có thể vận trở về một đám phấn quả, ở nguyên lai cự nhân tộc nữ nhân dẫn dắt hạ, các loại quả khô trích đều làm nhân thủ mềm, các nàng ở trong rừng rậm sinh sống nhiều năm như vậy. Đối các loại trái cây có thể nói là thuộc không thể lại thục, có lăng phỉ chỉ đạo càng là không sợ trích đến không thể ăn, mỗi ngày thu hoạch đều là tràn đầy. Long chiến dẫn dắt săn thú đội ngũ cũng rất lợi hại, mỗi ngày đều có thể đánh trở về so ngày thường nhiều gấp đôi con ngồi, có một lần thế nhưng bắt sống một đám đéo lạc đáng yêu, có 63 chỉ nhiều, điếu lạc đáng yêu tuy rằng không có thanh ngư thú đại, nhưng là khổ người cũng là con ngồi chung số một số hai. Hơn nữa béo lạc đà lưu không có thanh lưu thú giá tính lợi hại, cũng là lang phỉ kế hoạch muốn dưỡng một bộ phận, bắt trở về về sau làm lang phỉ đã cao hứng lại có điểm phiên áo, nếu là đạt. Ở ngày thường tất nhiên là không thể giết phải hảo hảo dưỡng, nhưng là hiện tại đúng là chứa đựng đồ ăn thời điểm, tuyết thiên lâu như vậy, lấy cái gì uy. Hiện tại cắt thảo nhưng thật ra tới kịp, nhưng là làm như vậy nói chẳng những tổn thất một bộ phận đồ ăn dự trữ lại đến lãng phí nhân lực tổn thảo. Này thật đúng là cái nan đề 586 chương 586 giúp đỡ Về bắt trở về này đó đéo lạc đáng ưu Nên xử trí như thế nào lại khai cái tộc sẽ Đầu phiếu kết quả có điểm ra ngoài làng phỉ dự kiến Chín thành trở lên người đều đồng ý tiếp tục dưỡng này Đó đéo lạc đáng ưu Dư lại kêu một thành không đồng ý Lý do chỉ có một quá phiền thoái Sở hữu nữ nhân đầu song phiếu đều bắt đầu nóng lòng Muốn thử hỏi thăm này đéo lạc đáng ưu thích ăn cái gì thảo Tại đây đoạn nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm thời gian, đối với nuôi dưỡng chỗ, tốt các nàng là nhất có cảm xúc, hiện tại đồ ăn không cần trường, có thể nuôi sống tuyệt đối không giết, thảo gì đó hảo cát, ban ngày không có thời gian liền buổi tối đi, khác không nói, này phiến bình nguyên liền cỏ dại nhiều, các loại chủng loại cái gì đều có, nhiều cắt chút, cũng không thể làm điếu lạc đà ngưu tuyết thiên thời điểm chết đói. Kết quả thực rõ ràng, số ít phục tùng đa số. Lang phỉ là không biết biểu lạc đáng ưu giống nhau ăn cái gì thảo, nhưng là này cũng không phải cái gì về khó, tùy tiện tìm cái thợ săn là có thể biết án. Các nữ nhân bắt lấy hỏi rõ ràng về sau liền hoan thiên hỷ địa đi ra ngoài phân biểu lạc đáng ưu kêu kêu một cái nhiệt tình như lửa. Lão Tư tế chính là không đồng ý dưỡng kêu một đội, đáng tiếc vẫn là không ao quá trong bộ lạc các nữ nhân. Lão thư tế tưởng rất đơn giản, hiện tại bộ lạc thành viên mới phòng ở còn không có tin tức. Hiện tại lại đến hơn nửa chuồn bò, bọn họ là người nhiều nhưng là phải làm sự tình cũng quá nhiều, nếu tuyết thiên phía trước không thể hoàn công đã có thể tổn thất lớn. Mặc kệ thế nào, theo phong càng lúc càng lớn nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, trong bộ lạc mọi người động tác đều nhanh hơn, từng tòa nhà mới đột ngột từ mặt đất mọc lên, có lao ấu nhân ra trước bị an bài đi vào, những người khác tỏ vẻ cam tâm tình nguyện chờ, các nữ nhân vội quả thực chân không chấm đất. Một ngày tam cơm cũng chậm rãi giảm thành một đốn, các nàng không có thời gian làm nam nhân nhóm cũng không có thời gian ăn, tùy thân mang theo ăn, đói thời điểm liền nhét vào trong. Miệng điên điên bụng, mấy ngày nay bởi vì dạ dày khó chịu đã có vài cá nhân tới lăng phỉ nơi này đưa tin, trừ bỏ dặn dò bọn họ hảo hảo ăn cái gì bên ngoài lăng phỉ cái gì đều làm không được, hiện tại liền bộ lạc hơi chút đại điểm hài tử đều thượng thủ, theo dự đại thúc phòng đoán, lại quá không lâu tuyết thiên liền đến. Hiện tại đã tới rồi gặt gấp thời điểm, đồ ăn vĩnh viễn không ngại nhiều, bởi vì ai cũng không biết tuyết thiên thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì, làm tốt sung túc chuẩn bị vượn. Qua cái này tuyết thiên lợi thế mới đủ, bi kịch chính là, lão tư tế lo lắng quả nhiên ứng nghiệm, còn có hơn 30 cái phòng ở không để yên công, liền tính là hiện tại không biết ngày đêm cái cũng huyền. Công trình kéo dài cũng không phải ngay từ đầu đoán trước thời gian có sai, mà là không có suy xét thời tiết nguyên nhân. Hiện tại nhiệt độ không khí rất thấp, đúng đất cơ hồ đều đã đóng băng, đào lên lao lực không nói cùng bùn cũng so ngày thường khó khăn, đào đất cơ cùng cái quá trình cũng bất đồng trình độ đã chịu nhiệt độ không khí ảnh hưởng, hơn nữa liên tục bắt đầu làm việc lao liệp thủ thân thể mệt nhọc cũng không bằng ngay từ đầu hiệu suất cao, loại chuyện này suốt ruột đều không có dùng. Hiện tại không riêng gì thiêu gạch hầm trú ẩn ngay cả đến nơi đó đều vẫn luôn thiêu hỏa không đoạn, đáng tiếc hiệu quả cũng không rõ ràng. Tuy rằng hiện tại còn không có phân đến phòng ở người tỏ vẻ có thể tễ một cái trong phòng vượt qua cái này tuyết thiên, nhưng là toàn bộ bộ lạc người đều hy vọng có thể ở tuyết thiên phía trước cái hảo phòng ở. Long chiến làm quyết định đem săn thú đội ngũ người bắt một bộ phận lại đây hỗ trợ xây nhà, bởi vì cái này lao liệp thủ nhóm đen một ngày mặt. Kết quả ngày hôm sau sự tình liền có chuyển cơ, cứu tới, còn mang theo không ít bình nguyên bộ lạc người. Bọn họ lại đây chào hỏi, rốt cuộc muốn trở thành hàng xóm đến nhiều đi lại liên lạc liên lạc cảm tình, còn có chính là biểu đạt lòng biết ơn, cảm tạ Lăng Phỉ ra tay cứu giúp, cảm tạ Thanh Vân đối Bình Nguyên bộ lạc người cứu trợ, càng quan trọng là hắn mang đến Lăng Phỉ tâm tâm nghiệp nghiệp gạo, phùng một phen kim hoàng sắc gạo, cảm giác hơi lạnh gạo từ đầu ngón tay lướt qua, tâm tình không phải một cái tâm hoa nộ phong có thể hình dung, nhìn trước mắt gạo, Lăng Phỉ trong đầu đã xuất hiện thơm. ngao ngạt cơm còn thành công phiến thành phiến ruộng lúa, đều sẽ có cũng không biết bọn họ là từ đâu nghe nói viêm hoàng bộ lạc nháo người hoang nói một hồi cảm kích nói dùng đồ vật vén tay háo liền bắt đầu tìm sống làm cản đều ngăn không được nói cái gì cũng khuyên không được dùng bọn họ nói nói bọn họ toàn bộ bộ lạc người mệnh đều là lang phí cùng thanh vân cứu trở về tới làm điểm sống tính cái gì san thú cùng bắt được đội ngũ cũng chưa trở về kêu bọn họ hô hô lạp lạp mấy chục cá nhân liền dũng đi xây nhà nơi đó một bên nghiêm túc hỏi một bên cẩn thận làm việc Lao liệp thủ nhóm nơi đó tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, cái này cũng chưa tính, chễ chút thời điểm lại tới nữa mấy chục cá nhân, cũng là bình nguyên bộ lạc, là cứu phái người trở về tê cũng không biết hắn là gì thời điểm tiêu Xây chủ thể tường kêu bọn họ không được, nhưng là thiêu gạch loại này sống vừa học liền biết, ném ra cánh tay liền túi đầu vội lên. Trải qua trong khoảng thời gian này tính dưỡng, có thể thấy được tới bọn họ thân thể so với trước hào rất nhiều. Nhưng lại như cũ là gầy một phen xương cốt, đại khai đại hợp làm việc xem lang phỉ có điểm lo lắng. Buổi tối, Long Chiến cùng săn thú đội đã trở lại, lúc này kêu mới ngồi dậy mặt một phen hán lại đây cùng Long Chiến chào hỏi. Hắn vốn dị ở hầm trú ẩn liền hơn mặt khác, ra mồ hôi lại một mặt hoàn toàn liền nhìn không ra ngũ quan, bất quá kia tiêu chí tính ma côn dáng người làm Long Chiến tưởng nhận không ra đều khó. Long Chiến đi đến trước mặt, cưu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xoa xoa tay ngây ngô cười. Vất vả, đều dọn lại đây. Long chiến nhưng thật ra không nhiều ít ngoài ý muốn, hỏi bình nguyên bộ lạc rời sự tình. Đều dọn lại đây, liền ở ngươi nói nơi đó giàn xếp xuống dưới, trong tộc tất cả mọi người phi thường cảm kích viêm hoàng bộ lạc. Nếu không có các ngươi trợ giúp chúng ta bình nguyên bộ lạc khả năng hiện tại đã biến mất, các ngươi là chúng ta toàn bộ bộ lạc cân nhân, có cái gì yêu cầu địa phương cứ việc mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó hỗ trợ. Cứu có điểm kích động nói, chẳng những là hắn, trong tộc những người khác cũng đều là như vậy tưởng, chỉ có tử sinh tử chi gian đi qua một chuyến nhân tài có thể thiết thực thể hội bọn họ tâm tình. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Long chiến nhàn nhạt hỏi. Cái này, cái này đang ở nhắc tới cái này. Cứu liền có điểm không biết như thế nào trả lời. Bọn họ nơi đó ly tuyết lang địa bàn rất gần, phụ cận cơ bản không thấy được cái gì con ngồi. Liền tính là có con ngồi cũng đoạt bất quá bốn chân tuyết lang. Hiện tại duy nhất dựa vào chính là rời thời điểm mang lại đây gạo, này đó gạo còn chuyển đến viêm hoàng bộ lạc một nửa, kia còn mang theo người lại đây. Long chiến lệnh lùng nói, xem cưu trong ánh mắt rõ ràng viết người cái này tộc trưởng là như thế nào đương. Điểm này sự tình đều làm không được. cưu mồ hôi lạnh say xưa. Hắn tới về sau thấy viêm hoàng bộ lạc yêu cầu hỗ trợ cũng không nghĩ nhiều liền rút, đồ ăn vấn đề này cũng là hắn lần này lại đây muốn linh giáo. Kết quả hắn còn không có mở miệng đã bị Long Chiến đoạt trước, bị quát lớn cũng chỉ có thể yên lặng nghe, ai làm hắn cái này tộc trưởng vô pháp cùng Long Chiến so đâu, bất quá này phiến đại lục đại khái cũng không có cái nào bộ lạc tộc trưởng có thể so sánh Long Chiến lợi hại đi. Càng miễn bản còn có lăng phỉ cái này thần giống nhau tồn tại. 587 chương 587 nói chuyện hợp tác. Xem Long Chiến đối cứu như là huấn trong tộc người giống nhau, lăng phỉ chạy nhanh đứng ra hòa giải. Mặc kệ nói như thế nào Cư cũng là bình nguyên bộ lạc nhất tộc chi trường, liền tính là hai người bọn họ quan hệ thiết còn có bình nguyên bộ lạc những người khác ở đâu, nếu là hiểu lầm đã có thể không hảo, tiến lên cấp long chiến đệ thủy, sau đó tiếp đón trong tộc các nữ nhân nấu cơm, hôm nay nhiều nhiều như vậy hỗ trợ, này cơm nhất định là muốn xem bảo. Cư tưởng nói không ăn cái gì này liền trở về, kết quả còn không có há mồm đã bị long chiến một ánh mắt cấp lộng tiêu âm. Vẫn luôn xoa xoa tay cười ngây ngô, hắn vẫn luôn là cái thành thật phúc hậu, đã trải qua đại khởi đại phục lúc sau càng là tường khai, đối long chiến tính tình bản tính cũng có nhất định hiểu biết, không hề giống phía trước như vậy tâm tổn kính sợ, càng nhiều vài phần thân thiết. Ngựa đầu đem nước trà uống một hơi cạn sạch, long chiến sắc mặt hòa hoan không ít, đối Cưu nói, bộ lạc sự tình an bài hảo, có chuyện cùng ngươi nói. Cưu vội không ngừng ngật đầu, sai phái một cái thủ hạ người hồi tộc báo tin quá muộn trở về sợ trong tộc lo lắng, hiện tại hai cái bộ lạc là hàng xóm, chạy nhanh lên qua lại hoa không được nhiều thời gian dài. Làm một trận ban ngày sống, lão liệp thủ nhóm đối lấy cưu cầm đầu bình nguyên bộ lạc người ấn tượng không tồi, cười ha hả lại đây vô cưu bả vai cùng nhau ngồi nghỉ ngơi. Tuy rằng bình nguyên bộ lạc những người này thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng là so với đã mệt nhọc rất nhiều thiên lão liệp thủ nhóm vẫn là tốt một chút. Có bọn họ gia nhập xây nhà tiến độ nhanh không ngừng một chút, vô cùng lo lắng tâm tình cuối cùng là thư hoán một ít, thật là người đến dùng khi phương hận. Thiếu a, ngày thường cảm giác trong bộ lạc người rất nhiều, liên can khởi sống tới liền thiếu tay, sự tình đều đổi tới cùng nhau. Bởi vì tới khách nhân, bộ lạc các nữ nhân đều đánh lên tinh thần sôi nổi bày ra chính mình trung nghệ, người nhiều lực lượng đại hơn nữa mỗi người đều động tác thành hảo. Nam nhân bên kia chưa nói nói mấy câu đồ ăn liền lục tục đi lên, vừa rồi nghe hương vị liên tiếp quay đầu lại các nam nhân đều lựa chọn ăn cơm trước lại thương lượng sự tình, tiếp đón một câu, đường khách khí, hảo hảo ăn. Sau đó liền gió cuốn mây tan giống nhau ăn lên. Lần đầu tiên đóng quân ở viêm hoàng bộ lạc bên ngoài dưỡng bệnh thời điểm bình nguyên bộ lạc các dũng sĩ đã bị viêm hoàng bộ lạc đồ ăn thật sâu thuyết phục quá, khi cách không lâu lại qua đây chấn động không có giảm phân nửa phân. Cái này hoạt lưu lưu màu trắng gọi là mì sợi đồ vật thật sự là ăn quá ngon, lại mềm lại hương, ăn đến trong bụng nhiệt nhiệt, thập phần thoải mái. Nghĩ vậy chút thời gian ăn thịt nướng trải qua, lại ăn này mì sợi, không ít hán tử đều tưởng rất nước mắt, có thể nói lâu. Như vậy tới nay, chỉ có này bữa cơm bọn họ là dám rộng mở cái bụng ăn. Bọn họ cũng không có khoa trương, phía trước dùng để uống bị ô nhiễm thủy bệnh khuẩn đối thân thể tổn thương rất lợi hại, mỗi người dạ dày bệnh đều không nhẹ. Trường kỳ dùng ăn không dễ tiêu hóa thịt nướng có thể thoải mái mới kỳ quái, nhưng là liền tính là bụng không thoải mái cũng đến ăn, nếu không thân thể như cũ hảo không đứng dậy, đau cũng tiếp tục ăn, sau đó loại này thống khổ rốt cuộc bị một đốn mì sợi cấp trúng kết, sao có thể không kích động. Nô, no, này, này tứ thân sao? Một bên ăn, cứ không rõ ràng lắm hỏi, này không phải thịt cũng không phải cái gì trái cây. Rốt cuộc là cái gì đã có thể lấp đầy bụng cũng sẽ không làm cho bọn họ khó chịu. Mì sợi, là dùng phấn làm. Đã ăn có bảy tám thành no láo hiến tế buông xuống chén đuôi trả lời. Từ bộ lạc bắt đầu thu thập phấn quả về sau hắn môi đốn đều ăn mì sợi, cũng là tương đương thích. Yêu ai yêu cả đường đi, thấy cứu bọn họ như vậy thích ăn, lào hiến tế thật cao hứng. Phấn, cứu ngừng tay chết đũa, bắt đầu dùng sức tưởng, đột nhiên đôi mắt lập tức trứng lớn, kinh ngạc mở miệng nói a phấn quả là một loại trái cây sao? Ta nghe Bộ Lạc các tiền bối nói kia trái cây có độc, không thể ăn. Hắn một kêu xong, bình nguyên bộ lạc mọi người ăn cơm động tác lập tức liền dại ra, có độc. Nhưng cũng chỉ là trong ngay mắt, bọn họ tộc trưởng nói ở trong đầu vòng xong một vòng đại gia lại tiếp tục ăn lên, tuy rằng cũng chưa định miệng, nhưng là đại gia trong lòng ý tưởng lại là thực không giống nhau, có một bộ phận tưởng chính là ăn ngon như vậy đồ ăn Sao có thể có độc, liền tính là có độc hiện tại dừng lại có ích lợi gì, vừa rồi đều ăn như vậy nhiều, liền tính là độc chết người cũng đến ăn no. Còn có lý trí phái tưởng chính là này đồ ăn là viêm hoàng bộ lạc cung cấp, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ bản bộ lạc cũng ăn một đoạn thời gian, ăn không có việc gì đó chính là không có độc bái, còn có tương đối lớn một bộ phận chỉ là nghe được mà thôi, kia lời nói từ tả lỗ thai tiến hữu lỗ thai liền đi ra ngoài. Đến nỗi có ý tứ gì hoàn toàn không có thời gian miệt mài theo đuổi, vì cái gì? Bởi vì bọn họ chính bội vàng ăn cái gì? Nói xong cứu cũng cảm giác không đúng rồi, chạy nhanh nói, không, ta không phải ý tứ này, này phấn quả là chuyện như thế nào? Không thành thục thời điểm có rất nhỏ độc, tốt nhất không cần ăn, trái cây thành thục về sau có thể ngắt lấy coi như đồ ăn, để người vạn nhất vẫn là muốn lộng chín ăn, có thể xào, có thể nấu, có thể chưng. Lăng phỉ giải thích nói, căn cứ nàng bắt được tin tức cũng chứng minh rồi nàng phỏng đoán điểm này, phấn quả ở chưa thành thụ phía trước bảo tồn phi thường hoàn hảo, không có bị điểu thú dùng ăn dấu vết, mà tiến vào lá dụng mùa lúc sau tắc bất đồng, có mặt khác động vật thu thập cái này dự phòng vượt qua tuyết thiên, hơn nữa bọn họ cho tới nay dùng ăn, chứng minh phấn quả là có thể dùng ăn. Nguyên lai like là như thế này à, thật sự là quá tốt, thứ này cùng khác trái cây không giống nhau, thực hảo. Rất lợi hại kêu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn không biết cái gì là lương thực, tuy rằng hình dung không ra cái loại cảm giác này, nhưng là không hề nghi ngờ, có thể lấp đầy bụng đồ ăn đều là chân quý vô cùng. kia đương nhiên, cũng không xem là ai phát hiện cái này, tìm thực vật loại chuyện này, lang phỉ lợi hại nhất. Hút lưu song trong chén cuối cùng một cây mì sợi, phong thỏa mãn vô vô cổ khởi bụng, lười biếng mở miệng nói. Quả nhiên là lang phỉ đại nhân phát hiện, thật là quá lợi hại. Bình nguyên bộ lạc mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía lang phỉ, tia độ sáng có thể so với mấy chục vàng ngói, lang phỉ chống đỡ không được, vội vàng xua tay, nàng trước nay không cảm thấy chính mình khai quật gian này đó đồ ăn có bao nhiêu lợi hại, này đó đều là thiên nhiên tặng, liền tính là nàng không nói, này đó đồ ăn chậm rãi cũng sẽ một chút bị mọi người phát hiện dùng ăn giá trị, nàng chỉ là nhanh hơn cái này quá trình mà thôi. Bữa tối ở đại gia hoàn thanh tiếu ngự chung kết thúc, Nhìn nhìn tiệm vãn sát trời, tiêu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tuy rằng nơi này so sánh thử an toàn, nhưng là Tân Bộ lạc chỉ chờ lao hấu phụ nữ và trẻ em khẳng định là không yên tâm. Đi phía trước tỏ vẻ ngày mai còn sẽ đến hỗ trợ, bất quá người còn không có xoay người đã bị Long Chiến cấp gọi lại. Chúng ta nơi này khuyết thiếu nhân thủ, các ngươi kia khuyết thiếu đồ ăn, các ngươi cho chúng ta xây nhà, chúng ta cho các ngươi đồ ăn. Long Chiến tung ra cảnh ô lưu. Thật sự Cưu ánh mắt lập tức tỏa sáng ra lóa mắt quang, bất quá chợt liền dối dám lên, Viêm Hoàng bộ lạc đối chúng ta ân tình lớn hơn thiên, hỗ trợ là theo lý thường hẳn là, chúng ta không nên muốn đồ ăn. 588 chương 588 hợp tác đồng bọn. Long Chiến nhìn cưu, lạnh băng như dao nhỏ giống nhau nói ra bên ngoài ném, chúng ta bộ lạc nếu ai dám nói ra nói như vậy ta khẳng định cho hắn đá ra đi, ngươi làm tộc trưởng trước hết suy xét nhưng là như thế nào làm tộc nhân ăn no không ai đông lạnh có mệnh bàn lại báo ơn. Bị quát lớn cưu biểu tình cũng nghiêm túc lên, trinh trọng mở miệng nói, là, ta đã biết, liền ấn ngươi nói làm. Nhìn cưu ở Long Chiến trước mặt kia nói gì nghe lấy bộ dáng, lang phỉ ở trong lòng yên lặng phun tào, Long Chiến này chủ nhiệm lớp đương còn rất xứng trước, cưu cái này học sinh cũng quá nhập diễn đi, rõ ràng so Long Chiến tuổi còn muốn lớn hơn một chút, hai người ở trung hình thức tổng làm người có loại mạc danh hỉ cảm. cưu ta thực tán đồng lăng phỉ nói kêu một câu, chúng ta hai cái bộ lạc về sau chính là hàng xóm, không tránh được lẫn nhau hỗ trợ, không cần thiết tính quá rõ ràng, người nói đi. Lao Hiến Tế mở miệng nói, đối với bình nguyên bộ lạc di chuyển đến viêm hoàng bộ lạc phụ cận, Lao Hiến Tế xem vẫn là thực khai sáng, cái này bình nguyên quá lớn, thêm một cái bình nguyên bộ lạc căn bản không có cái gì ảnh hưởng, cũng chưa nói tới cái gì cạnh tranh, viêm hoàng bộ lạc hiện tại quy mô đã tương đương khả quan. Nhưng là Kinh Lăng Phỉ tính ra, các nữ nhân nhiều lắm đem bộ lạc phụ cận cùng hạ bờ bên kia một bộ phận nhỏ thổ địa gieo trồng, mà các dũng sĩ si mỗi ngày đứng ở tường cao. Thượng Mên Ngông vô bờ đại bình nguyên cùng cách đó không xa rừng rậm còn không có tăng thêm lợi dụng, tương lai thực rộng lớn, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì, hiện tại có thể kéo một cái minh hữu liền nhiều bằng hữu, nhiều một phần trợ lực, cớ sao mà không làm đâu? Lão Tư Tế Đại Nhân nói chính là, kêu vẻ mặt thụ giáo, tuy rằng ngăn long chiến đôi mắt hình viên đạn, nhưng trong lòng là hoài cảm kích, bởi vì làm như vậy rõ ràng là đối bọn họ có chỗ lợi. Hai cái bộ lạc hợp tác sự tình cứ như vậy gõ định rồi, bình nguyên bộ lạc người rời đi thời điểm mang đi mấy chục sọ phấn, bọn họ vốn dĩ đồ ăn liền khẩn trương, lang phỉ cùng Lao Hiến Tế sao có thể bạch muốn bọn họ gạo. Không nói kêu đám người trên đường trở về hoài như thế nào phức tạp tâm tình. Tới rồi bộ lạc lập tức liền triệu tập mọi người tuyên bố chuyện này, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hoan hô nhảy nhót, bọn họ hiện tại xem như có ăn ở nơi, nếu có thể được đến cũng đủ đồ ăn là có thể sống quá cái này tuyết thiền, bọn họ bình nguyên bộ lạc cũng coi như là ở chỗ này chính thức cắm dễ. Các nữ nhân bụng mặt hỉ cực mà khóc, cho tới nay sợ hãi cùng lo lắng theo nước mắt khóc đi ra ngoài vẫn luôn bệnh nặng vô pháp bình thường hoạt động bình nguyên bộ lạc hiến tê ở tộc nhân nâng hạ run run rẩy rẩy tế bái thiên thần bái tế quá trình từ đầu đến cuối mặt hướng phương bắc cái kia tân thành lập có đồng bộ lực lượng viêm hoàng bộ lạc phương hướng sáng sớm trước một trận nhất hát thời điểm trên tường thủ vệ dơ cây đuốc ngay ngắn trật tự tuần tra đi đến nam diện thời điểm long giã bước chân dừng lại cây đuốc về phía trước tìm kiếm vừa rồi hoàng hốt hắn giống như hảo đến thật nhiều bóng người chẳng lẽ nhìn lầm rồi Là cây có bóng tử. Không thể a, vì có thể giám sát toàn diện bộ lạc phụ cận thụ đều bị chém rớt a. Làm sao vậy? Có đánh lén người. Xem long giã ở kia chiếu nửa ngày, phía sau người không khỏi khẩn trưng lên, tay đều phóng tới vũ khí tiến tới nhập để phòng trạng thái. Long giã còn không có trả lời, phía dưới có người nhược nhược mở miệng, không phải địch nhân, chúng ta là bình nguyên bộ lạc. Long giã vẻ mặt hát tuyến đi xuống làm người đem cửa mở ra phóng Bình Nguyên Bộ Lạc người tiến vào, hắn biết Bình Nguyên Bộ Lạc muốn lại đây hỗ trợ sự tình, nhưng là tới cũng quá sớm đi, trời còn chưa sáng đâu, này hỗ trợ cũng quá tích cực đi, càng vô ngữ chính là nếu tới nhưng thật ra gọi người a, đều ở bên ngoài chờ, nếu không phải hắn phát hiện, chẳng lẽ vẫn luôn chờ đến Hưng Đông lại tiến vào. Long Gia đoán không sai, nếu không phải hắn phát hiện, Bình Nguyên Bộ Lạc người xác thật chuẩn bị chờ Hưng Đông thời điểm lại vào cửa. Nghị muốn nhiều làm một ít liền tới sớm, sợ ảnh hưởng viêm hoàng bộ lạc người nghỉ ngơi liền tưởng chờ tới. Liền ngủ mấy ngày nay rắc làm lang phỉ sung không ít điện, khó được mấy ngày nay rắc nhẹ, mơ mơ hồ hồ nghe được bên ngoài có động tính mở to mắt, các nàng gia tộc lớn lên người đã ở mặc quần áo, vai rộng hẹp bối toàn thiên nhiên, cầu công eo hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt, hoàn mỹ bụng cơ bắp khối trương hiển lực lượng cường đại, lang phỉ tức khắc cảm thấy chính mình hoa si thuộc tính liền trình bao nhiêu gia tăng lên theo bản năng bưng kín cái mũi, sợ có cái gì khả nghi chất lỏng chảy ra. Sáng sớm liền nhìn đến như vậy kích thích trường hợp, nàng thiệt tình có điểm hậu đức không được a? Long chiến là nhiều yêu nghiệt cảm quan năng lực, liền tính là lang phỉ động tĩnh gì cũng chưa phát ra tới cũng ở trước tiên nhận thấy được người tỉnh. đương nhiên người nào đó kêu mê say biểu tình cũng không có tránh được lang vương đại nhân sắc bén ánh mắt, sau đó tộc trưởng đại nhân vốn dị hướng ra phía ngoài đi bước chân liền quay lại vóc. Lang phỉ tiểu mổ tờ cũng thực tranh đua điều tra tới rồi khác thường, bằng vào ở chung tới nay từ các loại áp Bách phản áp Bách lại áp Bách cùng với từ bỏ trong lúc kháng cự đến ra tới quý giá kinh nghiệm Lăng phỉ nhanh chóng quyết định đem nước miếng một mạ nghiêm mặt nói bên ngoài có động tĩnh có phải hay không bình nguyên bộ lạc người tới tới cái quỷ A bên ngoài thiên còn đại hát đâu sao có thể nhưng là giác quan thứá thông chi nàng lúc này cần thiết tách ra đề tài nếu không hậu quả bấtham tưởng tượng. Tuy rằng biểu tình thực nghiêm túc, nhưng là lăng phỉ đạo hạnh rốt cuộc là thiện. Sắc đẹp trước mặt còn làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tầm mắt vẫn luôn dính ở kia từng khối phồng lên cơ bắp thượng. Này đó nhưng đều là hàng thật giá thật, Nàng nhất rõ ràng bất quá, bởi vì cơ hổ mỗi khối nàng đều chính miệng nghiệm chứng quá. Không sai, mỗi khối đều căn quá. Đáng tiếc dấu răng không thể lưu tại mặt trên thời gian quá dài. Nàng không có bạo lực huynh hướng. Mỗi lần đều là bị buộc không thể nhịn được nữa mới hạ khẩu, rất nhiều thời điểm đều không có cái gì ấn tượng, thực khó chịu chính là mỗi lần nam nhân xem xong những cái đó giấu răng lại xem chính mình ánh mắt, quá không thuần khiết. Kinh địch là không thể, đối đầu kẻ địch mạnh lặn mất càng là đại đại không được, bởi vì nao động quá lớn không có kịp thời lấp kín lang phỉ lại trả giá thảm thống đại giới, bị ấn đảo lúc sau không hề chống đỡ năng lực, còn không có đánh tan dấu vết thân thể lại bị lang vương đại nhân chiếm một lần địa bàn. Tuy rằng cũng trong lòng tâm niệm niệm cơ ngực cùng cơ bụng thượng cũng có chút chiến tích, nhưng là mặc kệ là từ số lượng cùng chất lượng thượng đều thất bại thảm hại, An Nonê một đốt tộc. Trường đại nhân nhìn dưới thân người tuyết trắng làn da thượng từng đóa tràn ra màu đỏ đóa hoa thật là vừa lòng, Túi đầu xem chính mình trên người kia mấy chỗ không hiểu rõ lắm hiện dấu vết liền cảm thấy có điểm tạm được, sức lực quá nhỏ, còn phải ăn nhiều thịt. Ân cũng đến nhiều luyện tập vẻ mặt thỏa mãn tộc trưởng đại nhân sờ sờ bạn lữ nhà mình phu một tầng mồ hôi mỏng nô lên cái bụng, chờ cái này tiểu ra hỏa ra tới liền có thể cùng lang phỉ hảo hảo luyện tập một chút. Đông. Hơi mỏng cái bụng bị bay lên chân nhỏ đá nô lên một hối, này một chân đá cái này kêu một cái có khí thế, vô luận là góc độ vẫn là tốc độ. Vẫn là nhi tử cùng A mẫu thân A, ở trong bụng liền kháng nghị hắn A phụ bạo hành, làm xinh đẹp, nhi tử. Thoát lực lăng phỉ chiến bại sau lập tức cho chính mình hơn nữa a quy tinh thần trạng thái. 589 chương 589 phân phối phân công. Không nói lăng phỉ như thế nào kiểm điểm chính mình bị, thực hiện được tộc trưởng đại nhân dưới chân sinh phong hướng đi đại quảng trường, quả nhiên là kêu mang theo bình nguyên bộ lạc người tới, đi đến phụ cận, long chiến, cái chán gân xanh nhảy vài cái, xác thật là nói tốt lại đây hỗ trợ, nhưng là cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé tất cả đều tới đi lão nhân ho khan sinh cùng tiểu hài tử âm ý trộn lẫn ở bên nhau, thật đúng là náo nhiệt. Thấy bọn họ tộc trưởng sắc mặt biến đổi, sớm đến một bước lao hiến tế dành trước mở miệng nói, cưu tộc trưởng sớm như vậy liền tới rồi, rời đi công còn có một đoạn thời gian, trước nghỉ một lát nhi đi. Hảo A, Hảo A, không quan hệ. Cưu cười ha hả trả lời, ánh sáng tuy rằng ám nhìn không tới long chiến biểu tình, chính là hắn cảm giác được không vui áp bách, lựa chọn tránh đi long chiến tầm mắt. Ha, quá giỏi người, chẳng lẽ là có rời dưỡng khí? Bất quá chỉ là xây nhà cũng không dùng được nhiều người như vậy, Lao Hiến Tế trầm ngâm một lát, đem ánh mắt nhắm ngay đang ở không kiêng nể gì hướng ra phía ngoài phát ra khí lạnh long chiến, một bộ phận người đi theo đuệ bọn họ xây nhà, làm bình nguyên bộ lạc các nữ nhân đi theo chúng ta bộ lạc các nữ nhân đi ra ngoài thu thập, lại gạt ra một bộ phận người cùng thu thập phấn quả người cùng nhau đi ra ngoài, thu hoạch thành quả về từng người bộ lạc Tộc trưởng, ngươi xem dạng phân phối. Được chưa? Mặc kệ làm nhiều ít cái bùn bôi ra tới thiêu gạch hầm chú ẩn chỉ có một. Cái này phân đoạn mặc kệ thêm bao nhiêu người đều sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Xây tường nơi đó yêu cầu chính là có kinh nghiệm. Mười cái tám cái tay mới còn có thể chỉ điểm lại đây. Tất cả đều là không kinh nghiệm chỉ sợ phòng ở còn không có cái lên tường đều than. Hiện tại không phải mới vừa tuyết thiên xong việc lúc ấy. Tốc độ cùng hiệu quả là quan trọng nhất cho nên xây nhà này lưu lại bình nguyên bộ lạc dũng. Sĩ vừa lúc, nhiều liền lãng phí, nếu đặt ở ngày thường không sao cả, nhưng là bình nguyên bộ lạc hiện tại gặp phải đồ ăn nguy cơ, nhân lực lúc này là tương đương quan trọng, hắn suy nghĩ hồi lâu, biện pháp này là trước mắt nhất thích hợp. Không tồi, cứ như vậy phân đi. Long chiến mặt vô biểu tình nói. Lao hiến tê âm thầm trừng mắt nhìn Long chiến liếc mắt một cái, việc này nên tộc trưởng nhọc lòng đi. Bọn họ tộc trưởng khi nào mới có thể rõ ràng biết chính mình trên vai trọng trách ra, còn có thế nhưng tới như vậy vãn, hắn mới không tin long chiến thính lực còn không bằng hắn cái này lao nhân lý. Bọn họ cũng có thể đi theo đi thu thập phấn quả. Bọn họ không nghe lầm đi. Này, nay quả thực chính là bầu trời rơi xuống một cái đại đại bánh có nhân A, bình nguyên bộ lạc người đều sôi trào. Ngày hôm qua bọn họ tộc trưởng bối trở về chính là phấn, nghe nói có thể làm thành đặc biệt ăn ngon đồ ăn. Đương nhiên vì chứa đựng đồ ăn bọn họ đem phấn cấp trân trọng thu hồi tới, chỉ ở trong đầu tưởng tượng quá thư vị, không nghĩ tới ngủ một giấc lại tỉnh lại đã bị báo cho bọn họ cũng có thể ngắt lấy phấn quả, sẽ không, không phải là đang nằm mơ đi. Cứu lại lâm vào rồi rắm phấn quả có thể dùng ăn là viêm hoàng bộ lạc phát hiện, phấn quả sinh trưởng địa điểm cũng là viêm hoàng bộ lạc người phát hiện, dựa theo lệ thường, phát hiện tân đồ an bộ lạc đều sẽ đem cái này làm như bổn tộc bí mật. Vì làm bổn tộc người có cũng đủ đồ ăn cũng vì giảm bất bộ lạc chi gian đồ ăn cạnh tranh, hiện tại bọn họ chẳng những thu được phấn đáp lễ lại phải bị mang theo đi ngắt lấy phấn quả, bọn họ là chiếm viêm hoàng bộ lạc đại tiện nghi. Cái này tiện nghi chiếm quá lớn, cưu vô pháp làm được tâm bình khí hòa, nhưng có ngày hôm qua giáo huấn hắn cũng không dám nói thẳng ra tới, bởi vì xác thật bọn họ hiện tại khuyết thiếu đồ ăn. Chờ cưu đem người phân xong, viêm hoàng bộ lạc người cũng đều qua loa cơm nước xong. Săn thú đội trước hết xuất phát, long chiến dân theo một chúng thợ săn nhóm vi phong lấm lấm rời đi bộ lạc, kia cổ lăng người khí thế làm bình nguyên bộ lạc người nhịn không được ghé mắt, liền tính là không hiểu đến săn thú các nữ nhân đều cảm thấy rất lợi hại, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Viêm hoàng bộ lạc tộc trưởng nhìn qua thật là lợi hại. Trong đám người có người nhỏ giọng tan đến, người bên cạnh nghe xong nhún nhún vai, đương nhiên lâu, nghe nói có thể một mình một cái chiến thắng hổ miêu cùng nước phong thú, dọa. Mặt hảo dọa người A, cũng không dám xem. Lăng phỉ biết được buổi sáng động tinh thật là bình nguyên bộ lạc người đã đến đã là hừng đông về sau ăn xong cơm sáng thời điểm. Giống ngày thường giống nhau nàng ở xử lý Thanh Vân cùng hắn kia mấy cái đắc lực trợ thủ ngày hôm qua thải trở về dữ liệu. Hiện tại Thanh Vân cũng minh bạch lúc trước Lăng phỉ đem cái này bị thương thợ săn giao cho chính mình trong tay quyết định là anh Minh đều không phải là là hắn ngay từ đầu tưởng vì làm những người này từ tàn tật tuyệt vọng tâm tình giải phóng. Ra tới, mà là thật sự phái thượng trọng dụng chàng, theo trong tộc người càng ngày càng nhiều, thảo dược tiêu hao cũng là càng ngày càng nhiều, đặc biệt là cầm máu kia vài loại thảo dược, mỗi ngày thải tam sọt mới đưa đem đủ dùng, không có biện pháp, hiện tại chẳng những là bộ lạc chứa đựng đồ ăn quan trọng thời điểm cũng là mặt khác ra thu đoạt đồ ăn thời khác, San thú nguy hiểm trình độ không thể so tuyết ngày mới kết thúc lúc ấy nhẹ nhàng nhiều ít, đổ máu bị thương lại bình thường bất quá. Không có bị thương nặng cùng bỏ mệnh chính là thiên thần phù hộ, nếu chỉ dựa vào chính hắn là khẳng định vô pháp cung ứng hiện tại yêu cầu thảo dược lượng, có giúp đỡ thật là giúp đại ân. Lang phỉ, tư thế đại nhân, tư thế đại nhân như vậy quyết định thật sự hào sao. Gỡ xuống trong tay thảo dược hư rất bộ phận, thanh vân cố lấy dũng khí, rốt cuộc hỏi ra nghẹn nửa ngày vấn đề. Cái gì? Cái kia A lăng phỉ phản ứng trong chốc lát mới hiểu được hắn ý tứ, cười cười, ra hỏa này nửa cái buổi sáng đều một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nguyên lai like là ở nghi hoặc cái này A. Ta biết dựa theo hiện tại cái này thế, chúng ta bộ lạc cái này tuyết thiên đồ ăn sẽ thực sung túc, nhưng là phấn quả là rất quan trọng đồ ăn đi, cứ như vậy nhường cho bình nguyên bộ lạc, về sau nếu là có cái gì bất chắc, chẳng phải là muốn khởi xung đột. Thanh Vân không đủ lo lắng mở miệng hỏi. Về sau sự tình ai biết được, nếu đã làm hàng xóm, Tổng không thể nhìn có người ở trước mắt chịu đói mà thờ ơ đi. Lăng phỉ tạm dừng vài giây, lại tiếp tục nói, nói nữa, cứu bọn họ cấp chúng ta cung cấp gạo, thứ này về sau nhất định sẽ trở thành chúng ta bộ lạc chủ yếu đồ ăn, cái này đại nhân tình dùng phấn quả còn nhất thích hợp bất quá. Trừ phi khí hậu có biến đổi lớn, nếu không ngươi lo lắng hẳn là sẽ không phát sinh. Tuyết thiên một quá chúng ta sẽ ở bộ lạc phụ cận trồng trọt phấn quả cây ăn quả, quá không được mấy năm liền không cần lại chạy như vậy đi sang ngắt lấy. Nếu là trước đây phát sinh chuyện như vậy ta nhất định không thể lý giải, hiện tại sao, người nói cũng có đạo lý. Thanh Vân Triển Mi nói. Lang phỉ cười cười, người không phải Thánh hiền, đều có ích kỷ một mặt, đặc biệt là đối mặt tàn khốc sinh tồn cạnh tranh thời điểm. Đương chính mình đều ăn không đủ no mặc không đủ lắm thời điểm tự nhiên sẽ tưởng đủ loại biện pháp tới sống sót, kho thóc đầy mới biết lễ thiết áo cơm đủ mà biết vinh nhục lời này nói đều không có sai. Nữ nhân ngắt lấy đội ngũ từ trước đến nay đều là nhất náo nhiệt, hiện tại gia nhập bình nguyên bộ lạc nữ nhân đội ngũ lớn mạnh về sau càng là náo nhiệt phi phàm, ngắt lấy trong quá trình chậm rãi quen thuộc, hai bên đều không có giữ lại, đem chính mình nhận thức trái cây chia sẻ cấp lẫn nhau. Một buổi sáng xuống dưới thu hoạch tràn đầy, không khí càng là hòa hợp. 590 chương 590 tương tự người kia. Lãnh Hương, Lực Liên cùng Ô Linh này ba người tổ từ trước đến nay đều là cùng nhau. Bạch Tiêu cùng Lăng Nhã hai người hôm nay đều không có ra tới, bởi vì các nàng hai nhà nữ nhân thiếu, mấy ngày nay ngắt lấy rau dại yêu cầu hảo hảo phơi nắng mới có thể bảo tồn lâu dài, cho nên hai người đều không có tới. Lực Liên là cái thích náo nhiệt. Bay nhanh đem chính mình soạn cùng hai cái rổ đều chứa đầy về sau liền làm lánh hương cùng ô linh hỗ trợ chăm sóc, chính mình chạy đến một bên làm cho phẳng. Nguyên bộ lạc người giáo các nàng như thế nào phân biệt quả khô, đương nhiên, nói chuyện phiếm là không thể thiếu, nàng đối khác bộ lạc đều rất tò mò. Các nữ nhân tiến đến cùng nhau giống nhau nói đơn giản chính là ai làm váy da đẹp lạc, loại nào trái cây càng ngọn, cũng hoặc là săn tới rồi cái gì hiếm lạ con mồi linh tinh mỗi ngày không sai biệt lắm đều là này đó nội dung, nhưng là đại gia trước nay đều không nệ phiền Bình nguyên bộ lạc nữ nhân là lần đầu tiên tới nơi này, phi thường hâm mộ viêm hoàng bộ lạc kia vừa thấy liền rất an toàn tưởng cao cùng bên trong chỉnh tề phong ở, lực liên thực tự hào. nàng tuy rằng không có đi qua mà khác bộ lạc, nhưng là vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình bộ lạc là tốt nhất, nói nói chuyện đề không biết như thế nào chuyển tới long chiến trên người, các loại khích lệ thực uy phong rất có khí thế. Điểm này lực liên là thừa nhận, bất quá nhìn các nàng khâm phục ánh mắt, lực liên khỏe miệng vẫn là nhịn không được run rẩy vài cái, các nàng là chưa thấy qua long chiến trước kia đối nữ nhân đã ngang ngược lại lạnh như băng bộ dáng. nếu không này đó khích lệ nói là tuyệt đối nói không nên lời, nói. Đến cùng vẫn là các nàng lang phỉ lợi hại, liền long chiến như vậy quái thú đều có thể thuần dưỡng. Thật lợi hại à? Hảo tưởng cấp long chiến đại nhân sinh hài tử một cái dáng người nhỏ sinh nữ hài nghe xong long chiến những cái đó huy hoàng chiến tích, đôi mắt sáng lên cảm thán nói, cho các nữ nhân cười cái không ngừng. Nghe được lời này lực liên cả người giống như bị sét đánh, cứng đờ thân thể một chút chuyển qua đi, giống như đều có thể nghe được kéo kẹt kéo kẹt lại người hê răng thanh âm, nói chuyện nữ hài nhìn qua không lớn, vóc dáng không cao nhưng là lớn lên thực điểm mỹ, ngũ quan thực tinh xảo, đôi mắt đặc biệt đại. Tuy rằng thực gầy nhưng là vẫn như cũ che giấu không được kia xinh đẹp phong thái, đặc biệt là lúc này bởi vì kích động hai nhà ửng đỏ, cả người nhìn qua phi thường chọc người chịu mến. đương nhiên, lúc này lực liên hoàn toàn không cảm giác được có bao nhiêu đang yêu, ngược lại ở trong lòng đối nàng sinh ra đề phòng cảm giác, bởi vì cái này nữ hài ánh mắt nàng cũng không xa lạ, đã từng ở phi long bộ lạc thời điểm liền gặp qua, kia cũng không phải cái gì vui sướng ký ức. Long chiến đã có bạn nữ. Nàng kêu lang phỉ, là ta hảo bằng hữu, hiện tại trong bụng có hài tử, cho nên không cần người khác sinh hài tử. Tuy rằng lực liên nỗ lực tưởng nhẹ nhàng đem lời này nói ra, nhưng là lại không chế không được trên mặt hơi giận biểu tình. Nàng cảm thấy người này giống như ở khiêu khích nàng bạn tốt lang phỉ, không thể nhẫn. À, à, thực xin lỗi, vụ đứa nhỏ này không hiểu chuyện, nàng chỉ là nói chơi mà thôi, lực liên ngươi không nên tưởng thiện. Cứu bạn lữ hạ nhận thấy được lực liên giống như sinh khí, chạy nhanh giải thích nói, nàng trong lòng cũng không có cho rằng vũ nói có cái gì không đúng. Ở bọn họ bình nguyên bộ lạc, lợi hại dung sĩ có thể có được không ngừng một cái bạn nữ, mỗi cái bạn nữ đều lấy sinh hạ cái này dung sĩ hài tử vì vinh, trong tộc đối loại chuyện này giống nhau cũng đều cổ vũ, bởi vì như vậy sinh hạ hậu đại thân thể cũng rất cường tráng, tương lai trở thành bộ lạc cây trụ, lấy bộ lạc nam nhân đối long chiến tộc trưởng sung bái cùng kính sợ tới xem, long chiến tộc trưởng không thể nghi ngờ là cường giả chung cường giả, cường giả tự nhiên có thể có được rất nhiều nữ nhân cùng hậu đại. Cũng không chỉ là nói chơi chơi, ta là nghiêm túc, ta thích long chiến đại nhân, ta phải cho hắn sinh hải tử. Ta không để bụng hắn có bao nhiêu cái bạn lữ. Vũ cũng không cảm kích, ủy khuất la lớn, bộ lạc những cái đó nam nhân không có một cái đuổi thượng long chiến đại nhân, nàng ai đều trứng mắt. Nàng muốn cường đại vương giả đương bạn lữ. Vũ bè miệng, đôi mắt bị kín một tầng hơi nước, nàng từ bộ lạc dũng sĩ nơi đó nghe nói rất nhiều long chiến sự tình, rất lợi hại thực thần bí, săn thú vô địch, thỉ thí không ai có thể địch nổi hắn. Lúc ấy tuy rằng không có nhìn thấy long chiến trong lòng âm thầm thề nhất định phải tìm người như vậy đương bạn lữ. Nghe nói muốn đi viêm hoàng bộ lạc hỗ trợ thời điểm nàng cảm thấy thiên thần đều là trợ giúp nàng. Hương phấn một buổi tối nàng rốt cuộc gặp được cảm nhận chung anh hùng. Ánh mắt đầu. Thiên nhìn đến thời điểm nàng liền thích cái kia tuấn mị không giống nhân loại nam nhân. Trước nay cũng không biết nam nhân còn có thể lớn lên như vậy hoàn mỹ. Không gì làm không được thiên thần đại nhân cũng bất quá như thế đi. Nàng trái tim theo nam nhân kêu nhất cử nhất động mà nhảy lên. Nàng quyết định, mặc kệ thế nào nàng đều phải trở thành long chiến đại nhân bạn lữ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đánh mất cái này ý niệm. Long chiến không phải ngươi có thể treo chọc. Lực liên lập tức liền kéo xuống mặt. Tràn ngập địch ý nhìn vũ, xuyên thấu qua cái này nàng mặt giống như thấy được đã từng thanh nhạc. Ô Linh cùng lánh hương bị phơi hái được cái đại lá cây quả gió, đáng tiếc đã khô vàng lá cây không thế nào rán chắc, phiến không vài cái liền phá thành mảnh nhỏ, chính thương lượng khi nào trở về, lực liên thở phì phì liền đã trở lại, ở hai người nhìn chăm chú hạ lực liên đá ngã lăn giỏ che, sau đó một chân một chân xùy bên cạnh thụ. Này, đây là làm sao vậy? Thấy nàng nổi giận đùng đùng bộ dáng, ô linh không dám tới gần, đem giải đến bên ngoài quả khô trang đến giỏ che. Ta, tưởng, sắc, người. Lực liên nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một mở miệng nói, anh khí mười phần trên mặt tre kín tức giận. Ai cho ngươi? Không, hẳn là ngươi lại cho ai? Biết rõ nàng tính tình nóng nảy lãnh hương cũng không biết, lực liên ra hỏa này tính tình tới mau không cũng mau, nhiều năm như vậy. Nàng đều đã thói quen. Có người đánh long chiến chủ ý. Đây là khi dễ lang phỉ, các ngươi có thể nhẫn. Lực liên quát, giống song đột nhiên nhớ tới cái gì, chiếc thân liền hướng bộ lạc phương hướng chạy như điên mà đi, chạy thời điểm lại đem nàng kia hai cái đáng thương rổ cấp đá ngã lan. Bất quá lần này ô linh cùng lánh hương đều không có cho nàng nhặt, cũng đi theo nàng mặt sau chạy, này xác thật là kiện đại sự. Ba người dị thường hành động tức khắc liền kinh động bảo hậu ngắt lấy đội ngũ thợ săn nhóm đang cắm eo ăn hồng quả a mạc gian nan nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm thịt quả dùng khuỷu tay chạm vào lực dịch ai ngươi muội muội chạy thật là nhanh a chào cái gì đâu lực dịch vừa thấy lập tức liền ném xuống trong tay mới vừa hái xuống trái cây không nói hai lời xải bước liền hướng tới lực liền phương hướng đuổi theo nhìn hắn vô cùng lo lắng bong dáng a mạc lẩm bẩm nói tiểu tử này cũng quá sùng hắn muội muội chích trái cây phải cho lực liền lớn nhất nhất viên, hồ nháo cũng đi theo cùng nhau, thật là. Đang ở trong viện phơi nắng dược liệu lăng phỉ đột nhiên đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời treo cực đại thái dương, vừa rồi còn rất ấm áp như thế nào đột nhiên cảm giác được lạnh xuống dưới, nắng gắt cuối thu còn không có uy phong mấy ngày liền biến hổ giấy sao. Đến hơn nữa điểm quần áo, lúc này cảm bạo cũng không phải là đùa giỡn. 591 chương 591 huynh mội, Không hề nghi ngờ, lực dịch là trước hết đuổi theo lực liên, chờ hắn kéo lại lực liên mới phát hiện lực liên thế nhưng khóc, vừa thấy đến nàng nước mắt lực dịch mặt liền cháo thượng một tầng sương lạnh, con ngươi co rụt lại, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát hiện thương tiếp, lực liên, làm sao vậy? Chạy thượng khí không tiếp được đi, nước mắt mơ hồ tầm mắt, nghe được thanh âm lực liên mới phát giác ngăn lại chính mình chính là ai, tức khắc nước mắt lưu càng mãnh liệt, lập tức bổ nhào vào lực dịch trong lòng ngược. Khuất khít nhất thời nói không ra lời. Lực dịch thân thể đột nhiên chấn động, cương tại chỗ. Có bao nhiêu lâu lực liên không có cùng hắn như vậy thân cận, nhưng là... Là ai đem lực liên cấp lộ khóc? Lực dịch tức giận lên tới cực điểm, nhưng là trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ lực liên phía sau lưng. Muốn hắn biết cho khóc lực liên hung thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lực liên tính tình là lớn điểm, nhưng là tâm đại nàng sẽ không dễ dàng rớt nước mắt. Hại hắn muội muội như vậy khó chịu người nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Ở vào dưới cơn thịnh nộ lực dịch không phát hiện hắn thiển sắc màu mắt chẩm dãi biến lam, dưới ánh nắng chiếu xuống long lánh yêu dị quang. Chờ lực liên đức quang đem sự tình nói rõ ràng, ô linh cùng lánh hương hai người cũng chạy tới, nàng hai thể lực so lực liên kém, chạy nơi này đều mau tắt thở, nhìn đến lực dịch cứ yên tâm thoát lực ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi liền bởi vì việc này khí khóc. Thật là có tiền đồ. Nghe minh bạch nguyên do, lực dịch có điểm dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, kết quả là bởi vì cái này, hại hắn bạch lo lắng nửa ngày, rôi tay tưởng cấp lực liên sắt nước mắt, kết quả tay lập tức bị lực liên chụp tới rồi một bên. Đây là việc nhỏ. Ngươi có ý tứ gì? Lực liên ngưỡng nước mắt chưa khô mặt ngẩn đầu nhìn nàng ác ca, lạnh lung nói, ta bạn tốt bạn lữ phải bị người khác đoạt đi rồi. Ngươi có thể lý giải lăng phỉ tâm tình sao? Ngươi nói đây là việc nhỏ. Nga, ta đã biết, ngươi không để bụng long chiến có mấy người phụ nhân, ngươi đại khái cũng muốn trai ôm phải ấp đi. Lực liên lời nói giống như là tuyết thiên lý nhất lạnh leo gió lạnh đâu đầu lại đây. Lực dịch cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều cấp tổn thương do giá rét, làm hắn trong nháy mắt đều hít thở không thông, dùng hết toàn thân sức lực duy trì trên mặt bình tĩnh, thậm chí còn bài trừ một cái nhàn nhạt tươi cười. Hắn nghe được chính mình nói, Ta không có cái kêu ý tứ, lực liên, ở ngươi trong mắt ta ca ta chính là hạng người như vậy sao? Ngươi không phải ta A-ca. Lời này không biết xúc động lực liên trong lòng nào đó cái nút, một phen đem lực dịch đẩy đến một bên, không biết là nảng quá lớn lực vẫn là không có phòng bị, lực dịch bị đẩy cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ai, lực liên, không cần tức giận lung tung, có chuyện hảo hảo nói thấy bọn họ huynh mỗi hai câu lời nói không hợp muốn xào lên. Cô Linh chạy nhanh ra tiếng khuyên nhủ, "Vừa rồi còn hảo hảo a, như thế nào đột nhiên rằng co đi lên?" Lực Liên không nhúc nhích cũng không nói chuyện, nhìn Lực Dịch, trên mặt hiện ra vài phần thống khổ cùng giãy giụa, nàng rất rõ ràng chính mình không nên nói vừa rồi nói vậy, hẳn là vĩnh viễn chôn ở trong lòng, vĩnh viễn không thấy thiên nhật, nhưng là lại buộc miệng tu ra, nàng đã nghẹn đủ lâu rồi, lăng phi sự tình xúc động nàng đấy lòng nhất đau địa phương, thống khổ van mở ra nhất thời vô pháp đóng lại. Thương tới rồi người kia đồng dạng cũng bỏng rất nàng. Ô Linh chọc chọc lãnh Hương, hướng nàng đầu đi cầu cứu ánh mắt, nàng nhất hiểu biết Lực Liên, lúc này mau tới khuyên nủ a, bọn họ huynh muội sẽ không thật sự đánh nhau rồi đi. Giống như không có thu được nàng xin giúp đỡ giống nhau, Lãnh Hương nhìn Lực Liên cùng Lực Dịch không có bất luận cái gì khuyên giải y tứ, nàng cũng tưởng, nhưng là minh bạch chuyện này nàng không thể giúp bất luận cái gì vội nàng tận mắt nhìn thấy gắng sức liên mấy năm nay vẫn luôn thống khổ dãi dùa, cho nên càng thêm rõ ràng chuyện này nàng cắm không được tay. các ngươi hai cái đem lực liên đưa trở về đi, phiền toái các ngươi. lực dịch quay đầu đi đối lãnh hương cùng ô linh nói. ô linh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, liên thanh đáp ứng. lại muốn đào tẩu sao? người nhát gan. lực liên đột nhiên mở miệng, nàng không nghĩ mở miệng thống khổ sẽ rách thân thể của nàng, nàng cảm thấy không thể hô hấp. Nước mắt ngăn không được rơi xuống Lực dịch túi đầu không nói gì Về phía sau lui lại mấy bước Ý bảo các nàng đi trước Ô Linh chạy nhanh đi sức kéo liên Lần này lực liên không có dây ruộng Trải qua lực dịch thời điểm nhẹ nhàng Phun ra ba chữ Ta hận người Bởi vì đối mặt gắng sức liên các nàng ba cái Cho nên ai đều không có nhìn đến lực dịch bối đến mặt sau tay bị máu tươi nhiễm hồng Móng tay đem lòng bàn tay quát huyết nhục mơ hồ Một trận gió thổi qua Bầu trời thổi qua một đóa ám trầm vân che đậy thái dương, xanh thẳm trên bầu trời mông một tầng trầm trọng duyên hôi, lực dịch ngẩn đầu vọng, thâm lam đồng tử hai bên một mảnh huyết hồng. Như vậy thời tiết, cùng ngày đó giống nhau. Lực liên đi rồi, hạ cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, nghiêm khắc giao huấn vũ, về sau đừng nói nói vậy, viêm hoàng bộ lạc không phải chúng ta bình nguyên bộ lạc, bọn họ bộ lạc có bọn họ quy củ, không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào. Viêm hoàng bộ lạc nói chúng ta bộ lạc cân nhân, nếu ngươi nháo xảy ra chuyện gì, toàn bộ bộ lạc người đều sẽ không tha thứ ngươi, nếu ngươi không biết hối cải, hiện tại liền trở về. Tuy rằng vũ không cho rằng chính mình có sai, nhưng là cũng không dám lại tranh luận, nếu nàng bị đưa trở về liền không thấy được Long Chiến Đại Nhân, nàng chẳng những muốn tai kiến Long Chiến Đại Nhân, nàng còn muốn cho thấy chính mình tâm ý, đến lúc đó chỉ cần Long Chiến Đại Nhân đồng ý, người khác cũng không dám nói cái gì nữa. Chúng ta muốn đem sự tình nói cho Lăng vì sao? Trên đường trở về, Ô Linh có chút bất tán hỏi. Hiện tại bộ lạc nhưng thật ra không có một người nam nhân có được nhiều bạn lữ tình huống. Nhưng trước kia ở phi long bộ lạc thời điểm có, trước kia nàng không có quá để ý. Lúc ấy long giã xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Lúc ấy nàng đầu góc đều là vì cái gì. Nhưng là hiện tại bằng không, nàng cùng long giã cảm tình cũng coi như là có tiến triển xem Long Giã cùng khác nữ hài cười đều cảm thấy trong lòng khó chịu đã từng những cái đó bóng ma cũng không có bởi vì hai người bọn họ thông báo mà tan thành mây khói nàng không dám tưởng tượng nếu có một ngày Long Giã muốn khác bạn nữ chính mình sẽ thế nào khẳng định sẽ đau lòng chết đi Lang Phỉ cũng là nàng nhớ rõ có người đã từng hỏi qua Lang Phỉ Long Chiến như vậy cường đại không sợ nữ nhân khác cướp đi sao Lang Phỉ trả lời nàng đến bây giờ còn nhớ rõ lúc ấy nàng nói Nếu là như vậy, ta sẽ chúc bọn họ hạnh phúc, đó là lần đầu tiên nàng cảm giác được luôn luôn mềm mại lăng phỉ sắc bén lên, như vậy lăng phỉ biết tin tức này có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, nàng hiện tại trong bụng còn có tiểu bạc bảo. Uy, uy, hai người các ngươi làm gì như vậy khẩn trương? Lãnh hương bất đắc dĩ mở miệng nói, không cần vẻ mặt Long Chiến liền phải bị người đoạt đi rồi biểu tình được không? Long Chiến là cái dạng gì người các ngươi không biết sao? Như vậy cái luận võ khí còn lãnh còn ngạnh không giống nhân loại nam nhân có thể có cái lang phỉ đã là kỳ tích, ngươi cảm thấy còn có thể có cái thứ hai nữ nhân có thể đến gần hắn bên người không bị đông chết. Các ngươi lo lắng quá nhiều, nếu nữ hải kia dám mở miệng, thiên thần phù hộ nàng đừng bị long chiến cấp phiên phi. 592 chương 592 không rõ cảm giác. Lãnh hương không rõ vì cái gì lực liền cùng ô linh đều một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng. Liên long chiến trước kêu kêu hung thần ác sát bộ dáng còn có nữ nhân dám tới gần đến có bao nhiêu đại dung khi à, hiện tại là hảo điểm, nhưng cũng gần là đối với lang phỉ, không phải nàng ác ý phỏng đoán, long chiến đến bây giờ khả năng liền các nàng ba cái tên đều kêu không lên, như vậy nam nhân muốn dán lên đi quả thực khó so lên núi, hơn nữa có lang phỉ ở, sao có thể? Liền tính là không có khả năng lang phỉ cũng sẽ khó chịu đi ố linh đem lánh hương nói nghe lọt được. Bình tĩnh lại ngấm lại hình như là như vậy, trước kia phi long bộ lạc những cái đó nữ hài trừ bỏ thanh nhạc bên ngoài cũng không dám xem long chiến, chính là thanh nhạc như vậy thân cận cũng bị long chiến ghét bỏ muốn mệnh, chính mình lo lắng là có điểm dư thừa, bất quá vẫn là sẽ đối lăng phỉ có ảnh hưởng đi, đổi làm là có người như vậy lớn mật không e rẻ nói thích long dã trong lòng cũng không có khả năng thoải mái. Loại chuyện này ai biết được? Từ vừa rồi bắt đầu liền trầm mặc không nói lực liền đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút quái gì, cười lạnh hai tiếng mở miệng nói, hậu đại không phải quan trọng nhất sao. Nữ hài cái gì đều làm không được, không có nam hài liền cả đời không dám ngẩng đầu, lang phỉ là rất lợi hại, nhưng là nàng cũng nói qua sinh nam sinh nữ vô pháp không chế, nếu, ta là nói nếu, hai người bọn họ vẫn luôn đều không có nam hài, Long Chiến còn có thể giống hiện tại như vậy kiên trì sao? Sao có thể? không thể nào nhìn đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như lực liên, Ô Linh có điểm không biết nên như thế nào ứng đối, bị nói dao động, lực liên nói không có sai, tuy rằng có điểm không nghĩ thừa nhận, nhưng là sự thật chính là nam nhân mới là bộ lạc cường hữu lực cây trụ, liền tính là các nàng hiện tại bắt đầu học gieo trồng cùng nuôi dưỡng cũng vô pháp thay đổi sự thật này, mà khác làm Ô Linh không biết như thế nào trả lời quan trọng nhất nguyên nhân chính là lực liên xuất thân. Nàng là biết đến Lực liên kỳ thật cũng không có huynh đệ tỉ muội, lực dịch là lực liên á phụ nhặt về tới hài tử, khả năng chính là bởi vì như vậy cho nên nàng đối vấn đề này so người khác đều mẫn cảm. Không cho là đúng cười cười, lực liên không có tạm dừng tiếp tục về phía trước đi, trong thân thể quay cuồng lửa giận cùng phức tạp cảm xúc bị một đường gió lạnh thổi hơi chút làm lạnh một ít, nhưng đối với vừa rồi cùng lực dịch rằng có sự tình một chút cũng không hối hận, nàng không hiếm lạ lực dịch đối nàng hảo. Lực Liên. Ngươi tưởng như thế nào cùng Lăng Phỉ nói chuyện này? Lãnh hương không nhanh không chậm đi tới, lạc hậu hai người một bước, từ nơi này có thể nhìn đến bộ lạc tưởng cao, mau tới rồi. An ngay nói thật, liền tính là lòng chiến đối kia nữ nhân không có hứng thú, cũng phải nhường Lăng Phỉ biết chuyện này trong lòng có cái chuẩn bị. Lực liên trả lời, nhắc nhở một chút là được đi, Lăng Phỉ hiện tại lớn bụng, sinh khí giống như không tốt. Ô Linh không phải không có lo lắng kiến nghị nói. Lăng phỉ nhìn thực thông minh, nhưng là tâm cũng đại, không rõ lời nói nàng sẽ không để ý, nàng cái dạng gì tính cách các ngươi còn không biết. Lực liên không đồng ý ô linh cách nói, tuy là nói chuyện ngựa khí thực chắc chắn, lực liên trong lòng mổ một chỗ là do dự, Lăng phỉ mới hôn mê lên không bao lâu, xác thật là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, nàng như vậy nghĩ, nhưng bên thai luôn có một thanh âm làm nàng xem nhẹ cái này ý tưởng, suối dục nàng hiện tại lập tức lập tức liền đem sự tình nói cho Lăng phỉ. Sau đó lại cùng nàng nói cái kia gọi là vũ nữ hải là cỡ nào đáng giận, tuyệt đối không thể làm nàng thực hiện được. Trong nháy mắt, lực liên đối chính mình chán ghét tới rồi cực điểm, nàng cùng lăng phỉ là bạn tốt, nhưng nàng hiện tại lại đánh vì bằng hưu tốt ngụy trang tới thỏa mãn chính mình tư tâm, nàng thật là quá ích kỷ, không xứng cùng lăng phỉ làm bằng hữu. Ngươi cảm thấy làm như vậy thật sự hào sao. Không thế nào đại thanh âm truyền tiến lô thai, lực liên đột nhiên dừng bước. Cái kia thanh âm cùng nàng trong lòng cái kia mỏng manh thanh âm trùng hợp ở bên nhau, lực liên phân không rõ là chính mình nói vẫn là chỉ là cái ảo giác. Làm như vậy thật sự hảo sao. Nói thẳng ra tới thật sự hảo sao. Đương nhiên không hảo. Nàng không nghĩ làm lăng phỉ bị thương. Tạm thời không cùng lăng phỉ nói, xem cái kia vũ có cái gì động tác, nàng thật dám tới gần Long Chiến nói, xem Long Chiến cái gì phản ứng lại nói. Cúi đầu nhìn chầm chầm xem một bụi bị gió thổi cơ hồ nghiêng ngã trên mặt đất cỏ dại nửa ngày, lực liên thay đổi chủ ý. Như vậy hảo, nếu Long Chiến không để ý tới nàng lời nói nàng liền sẽ tránh ra, như vậy lang phỉ cũng không cần lo lắng. Cảm thấy trước mắt sáng ngời, Ô Linh Cao hứng nói. lãnh hương gật gật đầu không nói gì, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm Lực liên ra hỏa này quả nhiên tính tình tới mau không có cũng mau, cái này ngươi nhưng yên tâm đi. Lãnh hương quay đầu lại nhìn về phía mặt sau rừng cây, ánh mặt trời chiếu xuống một thân cây hạ hiện ra một cái nhàn nhạt bóng dáng. ở phòng gợi lên hạ không ngừng đong đưa, mặc danh cảm giác có chút cô đơn. Mắt thấy ba người tiến vào bộ lạc, lực dịch từ sau thân cây đi ra, con người đã khôi phục thành thiện màu đen, chỉ có trên tay miệng vết thương tỏ rõ kịch liệt phập phồng cảm xúc. Lực liên hệ bại về tới ra, lung tung tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi. Bổ nhào vào trên giường đất đem mặt thật sâu chôn đến gia thú, thật là quá mệt mỏi, trong óc lung tung rối loạn cái gì đều có, đầu đều sắp tạc. Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc chờ tỉnh lại thì tốt rồi, lực liên dùng sức nhắm mắt lại. Một nhắm mắt trong đầu liền hiện lên lực dịch mặt, chính mình vừa rồi quả nhiên không nên nói nói vậy, lực liên có điểm nhục trí, trong lúc nhất thời không có bất luận cái gì buồn ngủ. Cố tình lúc này nàng A mẫu còn tới xem náo nhiệt, vô vô nàng chân. Lực liên, lúc này mới khi nào liền ngủ. Tỉnh tỉnh, lập tức liền phải ăn cơm. Lực liên nhắm mắt lại không núp đích. Bất quá giả bộ ngủ nhưng không tránh được nàng A mâu đôi mắt. Lực liên A mâu bất đắc dĩ cười. Ngươi à, đều bị ngươi A ca cấp chiều hư. Ngươi à, đừng cả ngày nơi nơi chạy loạn. Giúp giúp ngươi A ca, hắn đã sớm hẳn là kết thân. Vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp nữ hài. Các ngươi cùng nhau chơi tốt có cùng ngươi A ca thích hợp sao? Lực liên A mẫu ngồi ở giường đất biên lại nhại nói, nàng một bên làm việc một bên nói, cho nên không có nhìn đến lực liên thân thể lập tức cứng cỏng. Không có. Giống như có một cổ khí đổ ở ngực, lập tức liền phải nổ tung, khó chịu lực liên vô pháp lại giả bộ ngủ, ngồi dậy thô thanh thô khí trả lời. Như thế nào sẽ đâu, người A ca diện mạo cùng săn thú bản lĩnh đều không thể so người khắc kém, sao có thể không có nữ hài thích. Ngày hôm qua ta đi bờ sông giặt quần áo liền nghe có người nói cam liền phi thường vừa ý ngươi AK, cam nữ hải kia ngươi hẳn là cũng nhận thức đi, làm việc nhanh nhẹn, mỗi ngày đều cười ha hả, tính tình vừa thấy chính là cái tốt, nếu có thể cùng ngươi AK kết thân không còn gì tốt hơn, đáng tiếc lược dịch kia tiểu tử là cái đầu gỗ đầu vóc, ta trở về như thế nào hỏi? Đều là lấp đầu, ai, hỏi hắn thích cái nào cũng không nói, thật là xấu người, ngươi nói. Trước kia ở phi long bộ lạc thời điểm nữ hài thiếu tìm không thấy còn có tình như nguyên, hiện tại trong tộc nhiều năm như vậy kỳ thích hợp, như thế nào liền không có một cái hợp hắn ý. 593 chương 593 nghẹn ở trong lòng nói. Đặt ở bên cạnh người tay nhẹ nhàng run rẩy, lực liên trái tim phảng phất rớt vào động băng, chết lặng, lấy ánh, rất đau, thật là không thể tưởng được, nhanh như vậy nàng cũng nếm tới rồi loại mùi vị này. Làm sao vậy? thân thể không thoải mái, buổi sáng không phải còn hảo hảo thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, lực liên a mậu hoảng sợ, duỗi tay đi sờ cái chán của nàng, lo lắng nói, tìm lăng phỉ cấp nhìn xem, ta không có việc gì vô lực phật khai a mẫu tay, lực liên nhắm mắt, à, nàng biết, sắc thật là cái không tội nữ hải, so với chính mình ôn nhu, sẽ không vô duyên vô cớ phát giận, nguyên lai like nàng thích lực dịch a, thật là đôi mắt không thế nào hảo a, không có việc gì liền hảo. Lúc này nếu là bị bệnh nhưng phiền thoái. Đúng vậy, lúc này nếu là bị bệnh ngay cả đơn giản nhất thu thập sống đều làm không được, còn phải phiền thoái A mẫu các ngươi chiếu cố. Nữ nhi thật là vô dụng đâu, đã không có như vậy đại sức lực không thể săn thu, không thể cầm lấy vũ khí bảo hộ người nhà lại dễ dàng sinh bệnh, hữu lực dễ là đủ rồi cơ hồ không như thế nào trải qua đại não. Lời nói liền từ miệng chạy tới, rõ ràng không nghĩ vắng giận, nói ra khẩu đột nhiên cảm thấy thực quý khuất. Vĩ khuất muốn lưu nước mắt. Cái gì? Ly gần, lực liên A mẫu một chữ không lẩu nghe được trong thai, không dám tin tưởng nhìn lực liên, giống như không thể tin được lời này là từ nàng trong miệng nói ra giống nhau. Lý trí nói cho nàng hẳn là cơm miệng, nhưng không biết như thế nào kia cổ còn không có đánh tan tà hỏa đằng một chút lại thiêu lên, thân thể từ trong ra ngoài đều thiêu đau lợi hại. Lực liên dơ lên mặt nhìn nàng A mẫu, thanh âm cũng tăng lớn, ta cũng hy vọng chính mình là cái nam. Như vậy ta có thể đi theo A Phụ cùng nhau săn thú, A Phụ cũng liền không cần lo lắng bị thương hoặc là già rồi về sau người một nhà sinh hoạt, ta cũng hy vọng ta là cái nam nhân, như vậy A Phụ liền không cần thở. Ngắn than dài A mẫu ngươi cũng sẽ không bị người sau lưng nói, đều là ta sai, nếu ta là cái nam nhân thì tốt rồi. Lâu như vậy tới nay nghẹn ở trong lòng nói lập tức nói ra, cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui sướng, ngược vị trí như cũ rất đau ngoài dự đoán thế nhưng không có lưu nước mắt này cũng không tính kỳ quái những cái đó nước mắt đại khái ở trước kia trộm trốn đi thời điểm đã khóc xong rồi đi lực liên ngươi ngươi cái này lực liên a mẫu hoàn toàn thất thần không biết vì cái gì sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng đem khi còn nhỏ sự tình nhớ như vậy rõ ràng nhiều năm như vậy chưa từng có nghe nàng nói qua còn tưởng rằng nàng đã không nhớ rõ nhìn a mẫu kia ngạc nhiên biểu tình Lực liên cắn chặt răng, xoay người chạy đi ra ngoài. Lực liên, lực liên. Làm lơ phía sau từng tiếng cấp hô, lực liên phát túc chạy như liên. Nàng chạy quá nhanh, chờ đến phát giác trước mắt có người thời điểm đã chậm, tuy rằng kiệt lực trốn tránh, nhưng là bả vai vẫn là đụng vào nhau. Tê Thanh Vân bị đâm một hoài, khó khăn lắm đứng vững sau toát ra một chắn hãn, vội vàng ôm chặt trong tay ống trúc, thiên thần à. Này đó mới vừa chuẩn bị cho tốt thuốc mỡ còn không có hoàn toàn ngưng kết hảo. Này nếu là chảy ra ngày này đã có thể bạch bận việc. Thực xin lỗi lực liên xin lỗi, dừng một chút lại chạy. Ai, không có việc gì. Ba chữ mới vừa nói ra, lực liên đã chạy không ảnh, thanh vân thở dài, nhỏ giọng lầm bẩm trời tối, chạy chậm một chút. Bang! Mới vừa bị đâm bả vai lại bị thật mạnh chụp một chút, đau thanh vân miệng liệt một chút, nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại. Mặc kệ là ai, hắn tuyệt đối sẽ không tha hôn đàn này. Dục, thanh vân, mới từ lang phỉ lần đó tới. Thật là vất vả. Phi không cười chào hỏi, cười cái kia kêu, kêu một cái sát lạ, hoàn toàn không biết vừa rồi chính mình đối người hạ độc thủ. Nhìn phi không kia trương cơ hồ đã chịu toàn bộ bộ lạc nữ nhân thích gương mặt tươi cười, thanh vân chỉ nghĩ hướng tới mặt trên hô qua đi, nhưng là bây giờ còn chưa được, này đó thuốc mỡ cũng không thể tiện nghi tên kia mặt. Dùng tay ôm một đống ống trúc, tạm thời đằng không khai. Dùng chân, hảo biện pháp, dùng đủ sức lực đá đi. Ai? Đá không, tính ra hỏa này vận khí tốt, trời tối, thấy không rõ lắm. Này bút chướng nhớ kỹ, ngày mai liền nghỉ cách còn trở về. Quả nhiên biến trắng. Này không đầu không đuôi một câu đem thanh vân cấp nói không thể hiểu được. Cái gì trắng? Ngươi à, phía trước không phải phơi đen, hiện tại khôi phục không ít, lúc này mới mấy ngày à? Phỏng chừng không cần đến Tuyết Thiên là có thể khôi phục đến cùng nguyên lai like không sai biệt lắm. Ngươi thật đúng là phơi không hắc a, bộ lạc nhiều ít nữ hải đều hâm mộ ngươi. Phi không như cũng là kia trương chiêu bài gương mặt tươi cười, nếu hắn lúc này không phải mới vừa săn thú trở về đầy người huyết ấu cùng không dung bỏ qua hương vị, chỉ sợ lại trêu chọc không ít nữ nhân tầm mắt. Hâm mộ, hâm mộ cái rắm. Ta mới không muốn như vậy bạch. Đau điểm lại lần nữa bị chọc chúng. Thanh Vân thật sự muốn họp máu. Hắn mới vừa nên lưu lại ở làng phỉ kia ăn cơm, thế nào cũng phải trở về. Kết quả trên đường bà vai xui xẻo không nói còn gặp phải phi không. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là cố ý kích thích chính mình. Bạch làm sao vậy? Làng phỉ không phải đã nói sao, một bạch che chăm xấu, bao nhiêu người muốn bạch còn không biết làm sao bây giờ đâu. Nói xong tự giác nói lỡ, chạy nhanh bổ sung nói, đương nhiên, ta không phải nói ngươi xấu, ngươi rất đẹp. Trong tộc đại đa số nữ nhân đều không ngươi đẹp. Phi. Không. Thanh vân khí đều phát run, thở ra đi đều là âm chắc chắc khí. Ta là chiêu ngươi vẫn là cho ngươi. Ngươi vì cái gì một hai phải chọc ta sinh khí. Ngươi mới giống nữ nhân, ngươi chính là nữ nhân, ngươi cái hỗn đản. Nói, đang xem không rõ dưới tình huống, thanh vân chân bắt đầu rồi kịch liệt tiến công. Mặc kệ phương hướng thế nào, các loại đá, thẳng đá, sườn đá, phản đá. Tại đây loại đại quy mô tiến công hạ, còn đừng nói thật sự đá trúng bài hạ, không biết Phi không thế nào, hắn cái này đá người chân rất đau. Hảo, hảo, ta không nói, không nói, đừng kích độ. Phi không chạy nhanh về phía sau lui hai bước đại biểu chính mình bị thua, chỉ là cùng hắn dịu ngoan động tác không hợp chính là khỏe miệng kia mặt cười xấu xa. Thanh Vân vẫn là cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau, Phi thường dễ dàng táo bạo, một đầu liền thượng câu, thật là có ý tứ. Mất công Thanh Vân không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu không liều mạng này đó thuốc mỡ không cần cũng đến đem phi không đánh cái mặt mũi bầm rập, không phát huy thật đương hắn tính tình hào đâu. hừ Luôn mãi xin lỗi sau, Thanh Vân rốt cuộc loát thuật khí, vì biểu đạt chính mình thành ý phi không giúp hắn đem ống trúc cấp ôm trở về, thuận tiện ở kia ăn đồ vẩn, xem hắn mu bản tay có một đạo hoa ngân, Thanh Vân đem tân chế thuốc mở cho phi không hai ống. Nói cho hắn buổi tối phóng tới bên ngoài tĩnh trí sau lại tùy thân mang, phi không lại nói trong chốc lát săn thú sự tình, chờ đến trời hoàn toàn tối mới rời đi. Chờ trở lại phòng, thanh vân cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp, cẩn thận suy nghĩ một chút, mặt một chút kéo xuống dưới, chính mình thế nhưng như vậy dễ dàng liền buông tha phi không tên hôn đàn kia, chẳng những bạch bạch tổn thất thuốc mỡ còn lãng phí đồ ăn, phi không tên hôn đàn này. 594 chương 594 mềm mại nhất địa phương. Trong tay dơ cái tiểu cây đúc, Lánh Hương đi rất là thật cẩn thận, nơi này mà bị đào gồ ghê lồi lõm, một không cẩn thận liền dễ dàng vì chân. Đi đến một đống cục đá phụ cận, Lánh Hương dừng lại, tả hữu nhìn quanh, nhỏ giọng hô, lược liên, lược liên. Ban đêm bộ lạc thử can tĩnh, nghiêng hai nghe xong nửa ngày, không có gì động tĩnh, Lãnh Hương ở trong lòng thở dài, thoáng đề cao thanh âm nói, nhà ngươi người ở tìm ngươi, ngươi AK liền phải lại đây, ngươi xác định ngươi tàng đủ ẩn nấp không bị hắn phát hiện. Một mảnh an tĩnh, không lâu, phía trước không xa đen nhánh địa phương rốt cuộc có động tĩnh, lãnh hương nhận mệnh dơ cây đúc về phía trước đi đến, đi rồi ước chừng 5-6 bước tả hữu, quả nhiên thấy được ngồi ở cục đá mặt sau lực liền, mỗi lần tâm tình không hảo đều chạy đến nơi đây tới, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Trước theo ta đi đi, Lãnh hương duỗi tay đem người cấp kéo tới, lần này lực liên nhưng thật ra thuận theo thực, hai người một chân thâm một chân thiển đi ra ngoài. Nhà ngươi có trụ địa phương đi. Ta không nghĩ trở về. Lực liên nhỏ giọng nói, thanh âm có chút ngẹn nào, cũng đã không có ngày thường sinh khí cùng sức sống. Hảo, ngươi trước cùng ta trở về, ta lại đi nói cho ngươi A phụ A mẫu một tiếng, tỉnh bọn họ lo lắng. Xem nàng không có việc gì, Lãnh hương liền an tâm rồi. Lại chạy không ra được bộ lạc, có cái gì nhưng lo lắng, thường lại không phải bài trí lực liên hữu khí vô lực bịa giải, tinh thần không thế nào hảo. A, lực dịch. Lực liên tìm được rồi, không có việc gì, buổi tối nàng đi nhà ta, ta sẽ buổi nàng, yên tâm đi. Hai người mới vừa đi ra kia một mảnh hiểm địa, lãnh hương liền nhìn đến một người đứng ở cách đó không xa, nhìn kỹ, quả nhiên là lực dịch. Lực liên theo bản năng liền hướng lãnh hương phía sau trốn túi đầu không đi xem hắn. Ánh trăng không sáng lắm, lực dịch hơn phân nửa cái thân mình đều ham trong bóng đêm, nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình, nửa ngày, mới trả lời, phiền thoái. Sau đó tiến lên đem trong tay đồ vật phóng tới lãnh hương trong tay, xoay người rời đi. Không cần trốn rồi, người đi rồi. Lánh hương nghiêng người đem phía sau người nhường ra tới, đem trong tay đồ vật rũ ra đưa cho lực liên, mặc vào đi. Lực liên yên lặng đem quần áo mặc vào. Mềm mại ra thú giống như còn mang theo người kia nhiệt độ cơ thể, ấm áp làm người vô cơ chua sót, lúc này nàng mới phát giác đôi tay cùng cánh tay một mảnh lạnh băng, thiên, quả nhiên biến lạnh. Giống cái dối gỗ giống nhau, lực liên đi theo lánh hương về tới nhà nàng, máy móc nuốt nửa chén đồ ăn, sau đó vẻ mặt đờ đẫn nằm đến ra thú thượng, tay cái ở đôi mắt thượng, vẫn không nhúc nhích. Nàng không nên hướng A mẫu phát giận, A mẫu cái gì cũng không biết, nàng không nên như vậy kích động. Đã sớm biết không phải sao, lực dịch sớm muộn gì sẽ cùng nào đó nữ nhân kết thân, sau đó rời đi cái này giới, rời đi nàng sinh hoạt, còn tưởng rằng đã sớm đã xem ra, nguyên lai like vẫn luôn đều không có, nàng chỉ là vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn chịu đựng, mãi cho đến hôm nay bị vũ trọc thủng cuối cùng một đạo phòng tuyến, rốt cuộc bạo phát. Ngày này, thật là quá không xong. Ngươi a, phía trước còn nói ô linh quá quật, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lãnh hương lấy ra lực Liên che đậy đôi mắt tay, dùng ấm áp thủy tẩy quá vải bố xoa xoa nàng đôi mắt, nhìn kia Trương nguyên bản anh khí gương mặt đẹp một mảnh hề vải không phân chấn, nhịn không được lại thở dài. Lực Liên vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng lăn lộn, cười khổ một chút. Hiện tại bộ dáng nhất định rất khó xem, kia thì thế nào đâu, liền tính nàng so tất cả mọi người đẹp lại có thể thế nào, chỉ có thể là người kia muội muội. Ngươi nói, ta có phải hay không sai rồi? Lực Liên nhìn lãnh hương đôi mắt. Đột nhiên hỏi, cái gì sai rồi? Là không nên phát giận, vẫn là cảm thấy chính mình không nên thích lực dịch. lãnh hương nói thẳng hỏi, lực liên ngây ngẩn cả người, nửa ngày làm ra một cái phức tạp biểu tình, lầm bầm nói, ngươi quả nhiên đã biết, nguyên bản ta tưởng chuyện này lạn đến trong bụng, không có khả năng sự tình tưởng quá nhiều chỉ biết càng khó chịu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã biết, ta có phải hay không quá xuẩn, chẳng những khống chế không được tính tình liền loại chuyện này đều không thể gạt được người khác. Ta không phải người khác, là người hảo bằng hữu, là cùng ngươi cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Lãnh vương xoa bóp lực liền khuôn mặt, lực đạo nhưng không nhẹ, khó chịu nàng vừa rồi đem chính mình nói thành là người ngoài. Không phải xuẩn không ngu, hai ta cả ngày ở bên nhau, ngươi mỗi cái biểu tình mỗi cái động tác ta đều rất rõ ràng. Ta nếu nhìn không ra tới kia không phải đôi mắt có vấn đề chính là cái quá chỉ đột người. Bất quá ngươi yên tâm. Trừ bỏ ta bên ngoài giống như không có người thứ hai phát hiện. Thấy nàng như vậy, lãnh hương trước cho nàng ăn một viên thuốc can thần. Biết liền biết đi, chạy nhanh đem việc này cấp đã quên đi. Đã biến thành như vậy, lực liên cảm thấy cái gì đều không sao cả. Ta quên không quên không có gì quan hệ, mấu chốt là ngươi nghĩ như thế nào. Lãnh hương túi đầu nhìn lực liên mặt hỏi. Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, ấy thế nào liền thế nào đi. Ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là bởi vì chính mình xấu tính tạo thành. Lực liên đối chính mình đã hoàn toàn thất vọng rồi, giống như làm cái gì đều làm không tốt, chính mình thật là quá kém. Hào hào ngủ, chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Xem nàng vẻ mặt mỏi mệt, lãnh hương cũng không hề truy vấn, hiện tại lực liên cảm xúc thực không ổn định. Nếu là không cẩn thận kích thích đến không chừng sẽ phát sinh sự tình gì, đến từ từ tới. Lực dịch tay không về đến nhà. Lực liên A mộ biết được nàng cùng lánh hương đi rồi còn không thế nào yên tâm, bị lực dịch khuyên một trận mới bằng lòng trở về ngủ. Trong phòng an tĩnh lại, lực dịch nằm xuống đôi tay giao điệp đặt ở sau đầu, ánh mắt lập lòe, trong đầu thổi qua rất nhiều năm trước những cái đó không thoải mái cảnh tượng. Lúc ấy hắn còn ở một cái tiểu trong bộ lạc, bởi vì săn thú khó khăn không ngừng di chuyển đi rồi rất nhiều địa phương, trên đường bất hạnh lọt vào giã thu tập kích, chỉ có hắn một người còn sống. Đã không nhớ rõ là như thế nào từ kia phiến vũng máu chạy ra tới, chỉ nhớ rõ nghe A Phụ nói không ngừng chạy, không ngừng chạy, không có thủy, không có đồ ăn, chạy rất nhiều thiên, sau đó một đầu ngã quỵ, trở lại tỉnh lại thời điểm liền đến phi long bộ lạc, lực đung, cũng chính là lực liên A Phụ, đi vào cái này ra kia trường ác mộng cũng không có đến cuối, mỗi ngày chỉ cần đi vào giấc ngủ liền sẽ mơ thấy A Phụ cùng A Mâu vì bảo hộ hắn mà không có mệnh ngộng. Mỗi lần hắn tim đập nhanh hô to từ trong ngộng tỉnh lại thời điểm liền sẽ nhìn đến nho nhỏ nữ hài nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó cười hì hì nói, A ca, ngươi lại mơ. Thấy không tốt sự. Không có việc gì, không có việc gì, A phụ A mẫu cùng lực liền đều sẽ bảo hộ ngươi. Ác mộng làm rất dài một đoạn thời gian, mỗi lần hắn đều là bị cái kia so với hắn tiểu thật nhiều tiểu lực liên ăn ủi Sau lại thói quen tính chỉ cần bừng tỉnh liền sẽ tự động tìm kiếm nàng nho nhỏ bóng dáng, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ tới lúc ấy lực liên bộ dáng, nho nhỏ hài tử, hơi hơi chu hồng nhuận môi cùng đen lúng liếng đôi mắt, ngắn ngủn đầu tóc, cười rộ lên lộ ra hai bài trắng tinh hầm răng, chậm rãi đi ra kia đoạn bóng ma, nhưng cái kia nho nhỏ nhân nhi cùng sáng. là tươi cười cho tới nay đều giấu ở trong lòng mềm mại nhất địa phương. 595 chương 595 tao cự. Hai cái bộ lạc hợp tác là phi thường hiệu suất. Ngày đầu tiên liền cái hảo 5 gian phong ở. Các nữ nhân chẳng những học xong làm giỏ che không tới buổi tối liền thắng lợi trở về. Trải qua tiến thêm một bước hiệp thương. Bình nguyên bộ lạc hỗ trợ xây nhà thù lao một nửa dùng con mồi một nửa dùng muối tới trao đổi. Ba ngày sau, thu thập phấn quả đội ngũ cũng đã trở lại. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn dựa theo kế hoạch thời gian, hành trình cùng thu hoạch. Hai cái bộ lạc nhiệt tình đều rất cao trướng, đặc biệt là bình nguyên bộ lạc, mỗi ngày sớm liền lên, buổi tối một nắng hai sương thu thập hảo sở hữu mới nghỉ ngơi, dùng bọn họ nói nói, khổ điểm mệt điểm đều không sợ, chỉ cần có thể bình an vượt qua cái này tuyết thiên. Bình nguyên bộ lạc các nữ nhân nhiệt tình làm lăng phỉ rất bội phục, đặc biệt là nghe nói các nàng chung có không ít người đối nhà nàng tộc trưởng đại nhân tỏ vẻ sùng bái thời điểm, nhớ trước đây. Năm trước lúc này lòng chiến còn bị coi là nguy hiểm phân tử, hiện giờ cũng tạo nổi lên chính mình hình tượng, bất quá một năm thời gian, cảm giác giống như qua hồi lâu, lúc ấy chính mình còn hốt hoảng thất thố, hiện tại chẳng những thích hứng nơi này còn kết thân có hài tử, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Cảm giác giống như qua một thế kỷ giống nhau, chờ đến ổn định về sau liền sẽ không giống nhau đi, chờ đến trong bụng tiểu gia hỏa xuất thế, khẳng định là lòng trời lở đất không giống nhau. Mỗi ngày buổi sáng ở đại quảng trường tập hợp thời điểm ô linh liền như lâm đại địch nhìn chằm chằm vũ Sợ nàng sẽ làm ra cái gì kinh người hành động Nhìn chằm chằm ba bốn thiên xem nàng đều bình thường Không khỏi may mắn phía trước không có lô mãng cùng lang phỉ nói Nữ Hải kia phỏng trừng chỉ là đầu nóng lên thuận miệng vừa nói Phỏng trừng đều đem chuyện này nhì quên sạch sẽ Kia khẩu khí còn không có tùng đi xuống Ô linh ngột nhiên liền mở to hai mắt Ngơ ngác nhìn cái kia gọi là vũ nữ hài đi đến Long Chiến trước mặt, sau đó đưa qua đi một cái nho nhỏ giỏ tre.